Trường 356, tiên lặng theo dõi kỷ biến. chương 356, tiên lặng theo dõi kỷ biến thời gian rất nhanh liền tới ngày thứ hai. Toàn bộ thành nội người tu tiên, hiện tại có không ít đã bắt đầu lẫn nhau tiến hành tình báo giao lưu. Đêm qua hẳn là thần binh xuất thế. Đoán chừng là trấn yêu ti bên trong có người chế tạo ra thần binh. Trong thành mặt khác một chỗ, một gác người tu tiên đối với một tên khác người tu tiên nghiêm túc nói. Hẳn là. Cái này một cái tiên lâm thành, thật sự là quá quỷ dị. Cái này người tu tiên nghe người trước mắt lời nói, cũng nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay thời gian đến nay, bọn hắn tại trong thành này nhìn thấy rất nhiều người đều đang luyện võ, hơn nữa những ngày người luyện võ thực lực, thế mà để bọn hắn cảm giác được có chút mạnh. Những cái kia trấn yêu làm càng là cảm giác không tầm thường. Cái này một cái tiên lâm thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng quan nhiều như vậy, ngược lại không nên tới gần trấn yêu đi là được rồi. Ta cũng không muốn bị bắt vào đi. Một tên khác tu tiên tự nhiên vào lúc này cũng lạnh hừ một tiếng. Nghĩ đến trước đó nghe được nghe đồn, hắn cũng một hồi tê cả ra đầu. Dù sao có một ít người tu tiên muốn đi bảo trấn yêu đi, lại bị bắt, giam giữ tiến vào trấn yêu ngục cho tới bây giờ còn không có phương suất. Đối, trước tiên đem tin tức chuyển về tông môn lại nói. Những người tu tiên này nhìn nhau một cái, liền chuẩn bị rời đi cái này Thiên Lâm Thành. Người nói cái gì? Phế vật này thật dám nói như thế. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ rộng lớn bên trong đại điện, một các người mặc áo mãng vào nam tử trẻ tuổi, sắc mặt biến dữ tợn. Đối, bọn hắn đúng là nói như vậy tại cái này nam tử trẻ tuổi trước mặt áo trắng nam tử, thân thể run dậy lên tiếng. Hắn đã theo Thiên Lâm Thành về tới Tam Hoàng tử Diệp doanh bên này. Cái tin này hắn cũng trực tiếp dựa theo Diệp Thủ Nghĩa nói tới, nói cho trước mắt Tam hoàng tử. Muốn chết. Tam hoàng tử ở trong nháy mắt này, toàn bộ thân hình bắn ra khí thế cường đại. Xung quanh mặt đất giống như cũng hơi chấn động một cái. Chỉ là phế vật, hắn còn muốn tranh thái tử chi vị, cũng không nhìn một chút, hắn thuộc về cái nào dễ hành. Tam hoàng tử hiện tại sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Muốn còn muốn muốn đem Diệp Thủ Nghĩa lắc lư một chút, nhường hắn trở thành khôi lỗi của mình tao túng. nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà phách lối như vậy. Quả thực liền là muốn chết. Điện hạ, cái này Diệp Thủ Nghĩa, khả năng không đơn giản. Đứng vào lúc này, đứng tại Tam hoàng tử bên cạnh một lão giả, sắc mặt biến nghiêm trọng lên. "Ân, Mạc lão, nói thế nào?" Diệp Doanh có chút giật mình một chút, vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng nói. Nếu như là những người còn lại nói như vậy, hắn khẳng định sẽ thịt mũi coi thường. Nhưng là nghe Mạc lão lời nói, hắn trong nháy mắt theo phẫn nộ trạng thái ở trong bình phục lại. Tình báo của chúng ta tổ chức đang điều tra về sau phát hiện, sớm lúc trước thời điểm, Sơn Nguyệt một người đi qua Thiên Lâm thành. Hơn nữa Sơn Nguyệt môn, môn chủ cùng bọn hắn lão tổ đều biến mất tại Thiên Lâm thành. Nghe nói, toàn bộ đều bị giết. Đồ Xưng là Mạc lão lao giả tại thời điểm cũng sắc mặt nghiêm túc lên tiếng, "Cái này sao có thể? Bọn hắn cái này một cái tông môn ở trong thật là có đại thừa kỳ người tu tiên." Lúc này Tam hoàng tử cũng không nhịn được lên tiếng, "Chỉ là Thiên Lâm thành, cũng không khả năng có cái gì tồn tại cường đại A hơn nữa tại về sau, Sơn môn môn, trực tiếp bị diệt môn." Mạc lão tiếp tục lên tiếng, "Cái này nghe nói lời của hắn, Tam hoàng tử sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Những chuyện này lúc trước thời điểm, hắn cũng là không có hỏi ham. Dù sao bọn hắn nơi này khoảng cách Thiên Lâm thành, cũng có thật dài khoảng cách." Đây là đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra, chúng ta thế mà không có hỏi thăm tới. Mặc lao sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này ngươi có thể còn sống trở về, hẳn là bọn hắn cố ý thả ngươi trở về a. Hắn hiện tại ánh mắt hướng phía kia một gã áo trắng nam tử nhìn lại. Ta cái này áo trắng nam tử nghe cái này một gã lời nói của ông lão, sắc mặt cũng biến thành có chút khẩn trương lên. Trên trán càng là có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. "Vâng." Liền sau đó một khắc, hắn còn chưa kịp phản ứng tới trong nháy mắt, một đạo kịch liệt hỏa diễm tiếp đốt cháy thân thể của hắn. "A!" Áo trắng nam tử phát ra một tiếng kịch liệt kêu lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng là loại này tiếng kêu thảm thiết cũng không duy trì liên tục bao lâu, liền đã ngừng. Cả người hắn đều bị đốt thành than cốc. Cái kia hẳn là là Thiên Lâm thành người cố ý thả trở về, vì chính là muốn nói cho điện hạ, Lục hoàng tử muốn tranh đoạt thái tử chi vị sự thật. Mạc lão nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Bọn giá hỏa này nghe lời của hắn, Tam hoàng tử trên mặt vẻ mặt cũng biến hóa không lớn. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Bọn gia hỏa này thế mà giết người của chúng ta. Tam hoàng tử hiện tại hai tay cũng siết lên. Vô luận như thế nào, Cái này thiên Lâm thành người thế mà giết hắn Tam hoàng tử người quả thực là không thể tha thứ cũng là đối với hắn một loại to lớn lớnêu khích tạm thời không nên đi trêu chọc bọn hắn tại chuyện còn chưa trà rõ ràng trước đó mặc lao hơi hơi nghĩ nghĩ sau đó nghiêm túc lên tiếng nói bởi vì dựa theo hiện tại lấy được tình báo đến nhìn cái này Lục hoàng tử dường như khá là quái dị. thật là tam hoàng tử sắc mặt biến đổi hiện tại tình trạng quả thực chính là bị diệp thủ nghĩa đánh mặt nhưng lại không cách nào đánh trả cái này khiến nội tâm của hắn ở trong có cốbí khuất tên đáng chết Lục Hoàg tử hiện tại là dám sát xứ Hơn nữa lần trước còn tham dự ma của hành động nhưng là ma của huyết họa bên trong chết nhiều như vậy đại thừa cảnh người tu tiên nhưng là lục hoàng tử cùng nó trấn yêu tin người lại thành công sống một chút ta luôn cảm giác tại lục hoàng tử phía sau là có một thế lực cùng hộ hắn Mạc lao tiếp tục lên tiếng tên phế vật kia phía sau có thế lực tam hoàng tử hoàn toàn rung động dù sao lúc trước thời điểm hắn là cảm giác tại chính cái hoàng tử ở trong nhất là phế vật chính là lục hoàng tử Diệp ủ nghĩa đây cũng là vì cái gì lần này hắn phái người tới mong muốn tìm diệpủ nghĩa coi hắn là thành khôi lỗi thao túng nguyên nhân một trong mà bây giờ tình trạng lại có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ân, nếu không hắn đã sớm chết. Mạc Lao chăm chú nhẹ gật đầu. Dù sao hắn đi qua Trảm Yêu đại hội, lại đi qua Ma Quật, hiện tại Sơn Nguyệt môn người đi qua Thiên Lâm thành, còn Ly Kỳ mất tích. Chuyện tuyệt đối không đơn giản. Điện hạ, chúng ta gần nhất không nên đi trêu trọc bọn hắn. Điên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Tam hoàng tử người tính cách chính là có thù thâm báo, muốn hắn không đi trả thù lời nói, có chút khó. Nhưng lại chỉ cần nói tính tường trong đó lợi hại quan hệ, hắn hẳn là cũng sẽ không đi hành động. Tam hoàng tử vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. Vậy ta tạm thời liền tha hắn một lần. Chờ ta tra rõ ràng, sau lưng của hắn đến cùng có cái gì thế lực, chúng ta lại hành động. Nói đến đây, bộ mặt của hắn lại lần nữa biến dữ tợn. Chương 357, Diệt trừ lá thủ nghĩa chương 357, Diệt trừ lá thủ nghĩa mà lúc này tại không ít tu tiên tông môn ở trong, đều đã nhận được những người tu tiên tiên truyền tới tin tức mới nhất. Hiện tại tình trạng quả thực là thật bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ đến, Thiên Lâm thành trấn yêu ti người, cư nhiên như thế lớn mật dem những tông môn kia người đều trực tiếp giam giữ tiến vào chân Yêu Ngục. Hơn nữa trấn Yêu Ti có thần binh hành thế, còn có thương Vương phụ người tham dự trong đó tin tức cũng chuyển ra ngoài. Thật là lớn gan chó. Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti lại dám liên quan tới đệ tử của ta. Lúc này Độ Tiên môn một gã chấp sự, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Bởi vì lần này tiến về Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti kia hai tên người tu tiên đều là đệ tử của hắn. Ta hiện tại liền đi qua, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn gan chó lớn tới trình độ nào. Hắn hiện tại toàn bộ thân hình đều bắn ra cực mạnh khí thế. Bọn hắn dám làm như vậy lời nói. Tất nhiên là có chỗ dựa gì. Hơn nữa ngươi quên, Sơn Nguyệt muội người, tại Thiên Lâm thành mất cái chuyện. Ở trong đại điện này, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, lúc này cũng lạnh giọng nói rằng: "Lần này tình trạng đúng là vô cùng kỳ dị, bọn hắn hiện tại còn đang tra, đến cùng là tình huống gì? Dưới tình huống bình thường, Thiên Lâm thành trấn yêu thi, làm sao có thể dám làm loại chuyện này?" Cái này nghe cái này, một người đàn ông tuổi trung niên lời nói, kia vô cùng vẫn nộ chấp sự, hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi tình táo lại. "Đúng là có điểm quái dị. Lục hoàng tử còn có những cái kia trấn yêu thi người, lại dám như thế không nể mặt mũi. Thật là Đệ tử của ta còn bị bọn hắn giam giữ. Cứ tính như vậy, cái này một gã chỉ là vào lúc này chấp sự vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, khả năng cũng là người tu tiên, phía sau tất nhiên có thế lực khác nâng đỡ. Hiện tại Thương Vương phủ người cũng ở bên kia xuất hiện, vô cùng có khả năng bọn hắn cùng Thương Vương phụ đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho nên mới sẽ có bọn hắn âm thầm hỗ trợ. Vừa mới kia một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Bởi vì dựa theo hiện tại đạt được tất cả tư liệu đến phân tích lời nói, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì Thương Vương phụ người âm thầm duy trì Lục hoàng tử Thật là cái này lục hoàng tử không phải một gã phế vật sao, Thương Vương phủ người dựa vào cái gì duy trì hắn? Cái này một gã chấp sự nhịn không được lên tiếng. Hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Thương Vương phủ có thể duy trì bất kỳ một gã hoàng tử, nhưng là không thể nào duy trì cái này, một gã không có mâu tộc bối cảnh thế lực, hơn nữa còn bị khu trục tới thiên Lâm thành phế vật hoàng tử a. Hắn hẳn không phải là phế vật. Dựa theo trước đó tra được tư liệu đến nhìn, chẳng yêu đại hội thời điểm, hắn nhưng là chém giết qua yêu ma, đồng thời sẽ không nhận âm sát chi khí ảnh hưởng. Có thể làm được loại trình độ này, phần có khả năng, hắn bản thân liền là người tu tiên có khả năng hắn người mang đặc thù dị cốt. Nam tử trung niên nói đến đây ánh mắt cũng hơi sáng, bởi vì chỉ có người mang đặc thù dị cốt người mới có thể trong thời gian ngắn tu tiên tốc độ tăng lên rất nhiều. Người mang đặc thù dị cốt, người nói là có thể sẽ là tiên cốt. kia một gã chấp sự hiện tại cũng bình tĩnh lại. Nếu như là người mang tiên cốt lời nói, đúng là có khả năng sẽ trong thời gian ngắn thực lực tăng lên rất nhiều. Đối. tựa như là đại hoàng tử đồng dạng, thể nội người mang hai khối dị cốt, thậm chí còn là tiên cốt. Cho nên thực lực của hắn bây giờ đã có thể thu hoạch được độ thiên bí pháp chuyển thừa. Nam tử trung niên nói đến đây trên mặt cũng có được vẻ hân mộ. Dù sao người mang tiên cốt cũng đã là vô cùng có lường. mà đại hoàng tử, thể nội vẫn là hai khối dị cốt. Cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như ra hỏa này, thật người mang tiên cốt lời nói trước đó không có khả năng kiểm nghiệm không ra a cái này, một gã chấp sự vẫn cảm thấy không vừa ý nghĩ. Hắn không có khả năng người mang tiên cốt. Mà đúng lúc này đợi, cửa chính bên kia truyền đến một tiếng nữ tử thanh âm. Ở đây nhân viên ánh mắt hướng phía cửa chính bên kia nhìn lại, thình lình thấy được một gã mặc trường sam màu trắng, mười phần mỹ mạo nữ tử thân ảnh. An Dao tiểu thư Mọi người thấy nàng, lập tức đứng dậy, cung kính lên tiếng. Người trước mắt này, thật là an gia trí nữ, hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng vẫn là đại hoàng tử nữ nhân. Hiện tại đại hoàng tử thu mạch được độ tiên bí pháp truyền thừa, một khi truyền thừa hoàn thành, thực lực sẽ trong thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong. Thậm chí sẽ trở thành bọn hắn độ tiên môn đời tiếp theo môn chủ. Cho nên đối với an Dao cái này mấy gã chấp sự vẫn là vô cùng cung kính. Không cần đa lễ. An giao đi đến, khẽ lắt đầu. Cái này diệp thủ nghĩa, tất nhiên không có khả năng thu mạch được ta cho rằng hắn có thể có thể thu được một chút đặc thu đan dược, khiến cho thực lực trong thời gian ngắn có tăng lên. Nàng ánh mắt nhìn xem mọi người ở đây, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: "An giao tiểu thư, ý của ngươi là vừa mới kia một gã chấp sự, hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng. Ý của ta là, hắn khả năng cùng Thương Vương phủ người có kết, thu được một chút cùng loại thăng tiên đan đồng dạng đan dược." An giao tiếp tục lên tiếng: "Thăng tiên đan." Nghe ba chữ này, ở đây những người này, trên mặt vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Rất nhiều người đều biết loại đan dược này nguy hại. Hơn nữa loại đan dược này còn vô cùng có khả năng chính là theo Thương Vương phủ bên kia truyền tới. Điểm này rất nhiều người cũng đã biết, nhưng là bên ngoài không dám nói thẳng ra mà thôi. Diệp Thủ Nghĩa vốn là cản rỡ người. Trước đó thời điểm, còn ngấp nệ ta, ta hy vọng chư vị chấp sự đại nhân hẳn là phải thật tốt giáo hấn một chút. An Dao nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nói rằng giáo hấn hai chữ này thời điểm, nàng cố ý cắn nặng thanh âm. Những này chấp sự, đều hiểu nàng nói tới lời nói ý tứ. Cái kia chính là diệt trừ Diệp Thủ Nghĩa. Cái này bọn hắn đây chính là cùng nhìn nhau một cái, cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Dù sao vô luận nói như thế nào, Diệp Thủ Nghĩa bên ngoài vẫn là một gã hoàn tử. Nếu như đem hắn giết chết lời nói, có thể sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Thiên Lâm thành người, trước giết chúng ta độ thiên môn người, hơn nữa còn nói lại, là bọn hắn đã làm sai trước. Hơn nữa ta nghe nói, ở bên kia còn có thần binh xuất thế. Loại này thần binh, chỉ là trấn yêu tí người, chỉ sợ trưởng không không được, chỉ có chư bị chấp sự đại nhân khả năng trấn khống. An Dao khẽ cười nói, nghe lời của nàng, ở đây những ngày chấp sự, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Thần binh, lần này kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, nhất tin tức trọng yếu chính là thần binh, bởi vì dựa theo lấy được tin tức đến nhìn Cái này thần binh xuất thế gây nên thiên điệu dị tượng, vô cùng có khả năng thần binh còn ra đời khí linh. Đây đối với bất kỳ người tu tiên đều là rất có lực hấp dẫn. Không sai, Thiên Lâm thành chẳng yêu tí người, giang giữ ta độ tiên môn người, chúng ta đương nhiên phải đi đòi cái công đạo. Nếu như bọn hắn ngay cả chúng ta đều dám đối phó lời nói, vậy chúng ta ra tay thời điểm, cũng không thể tránh khỏi sẽ làm bị thương tới một số người. Kia một gã chấp sự sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Chương 358, ba cung cũ thiếu chương 358, ba cung cũ thiếu nghe cái này một gã chấp sự lời nói, còn lại chấp sự vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Vậy thì chúc các vị chấp sự đại nhân thành công. Dương ta độ tiên môn chi uy, An Dao đối lấy bọn hắn ổn quên, cười nhạt một tiếng nói rằng: "Kia là tự nhiên, chỉ là Thiên Lâm thành trấn yêu thị mà thôi. Cái này một gã chấp sự khẽ gật đầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy chư vị." An Dao chỉ là cười cười, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Tiểu thư, diệt thủ nghĩa ra hỏa này sẽ không phải thu được kỳ ngộ gì a?" Nàng vừa đi ra đại điện này, tại bên ngoài một tên tiếp thân thị nữ, liền thấp giọng với An Dao nói rằng: "Kỳ ngộ? Ha, ha có nhiều thứ không phải kỳ ngộ có thể thay thế được." An Dao hiện tại sắc mặt cũng biến thành êm châm xuống. Lúc trước thời điểm, nàng thật là thấy do Diệp Thủ Nhi kia một khối tiên cốt bị đạo xuống dưới. Không có tiên cốt, liền xem như có kỳ ngộ gì, thì tính sao? Căn bản là không nổi bất kỳ va sóng. Chỉ là hiện tại xuất hiện tình trạng, nhưng An Dao cảm giác được có chút nguy hiểm. Hơn nữa cái này một cái ngọn lửa nhỏ, lập tức liền muốn bị bóp chết tại cái nôi ở trong. An Dao lạnh giọng nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, lần này vô luận như thế nào, Diệp Thủ Nhi đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nói, chúng ta thật muốn đi đối phó Diệp Thủ Nhi a? Mà nhưng vào lúc này, Đại diện bên trong mấy gã chấp sự cũng khôi phục thần sắc tỉnh táo. Bọn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp phóng xuất ra cách đơn thuần. Han Dao muốn để chúng ta làm quân cờ, bàn vào chúng ta chi thủ diệt trừ Diệp Tú nghĩa. Trong đó một tên tuổi tác tương đối lớn chấp sự, lúc này cũng lạnh giọng nói rằng, bọn hắn hiện tại là nhận được liên quan tới Thiên Lâm thành toàn bộ tình trạng tin tức. Tình trạng trước mắt đúng là khá là quái dị, hoàn toàn không biết rõ bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hiện tại còn liên lụy đến cùng Thương Hương phụ có quan hệ. Phải biết, Thương Hương phụ cái này, một cái thế lực cũng không phải cái gì thế lực bình thường. Cùng Thương vương phủ người bên kia dắt dính líu quan hệ lời nói, coi như có hơi phiền toái. Nàng cùng Diệp Thủ Nghĩa có kiểu hận gì sao? Vừa mới sắc mặt giữ tợn, nói muốn đi Thiên Lâm Thành lấy một cái công đạo kia một gã chấp sự, bây giờ nhìn lại cũng bình tĩnh lại. Mặc dù đệ tử của hắn bị giam giữ, nhưng hắn vô cùng tức giận, nhưng là hắn còn không có ngu đến mức bị một cái nữ hoa tử đùa bỡn trong tay bên trong trình độ. Trước kia có nghe đồn, cái này An Dao, cùng Diệp Thủ Nghĩa quan hệ hẳn là rất tốt. Trong đó một tên chấp sự vào lúc này ánh mắt quét mắt mọi người ở đây, sau đó nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "A, là bởi vì sợ đại hoàng tử hiểu lầm." mong muốn trực tiếp giết chết hắn sao? Còn lại chấp sự vào lúc này cũng tỏ mở lên tiếng. Ta đây cũng không rõ ràng, kia một lao giả bộ dáng chấp sự lúc này cũng lắc đầu. Bất quá bây giờ, Thiên Lâm Thành, sát thực cũng có cần phải muốn đi một chuyến. Bọn hắn hiện tại nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Không chỉ là độ thiên môn người bị giam giữ tại trấn yêu ngục chuyện này, còn có kia thần binh. Bọn hắn cũng muốn thu hoạch được kia thần binh. Hai ngày sau, không chỉ là độ thiên môn, còn lại tu tiên tông môn cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Lần này cùng lúc trước không giống, tới đều là một chút tông môn cỡ giả. Truyền thuyết nhân thể có bí tàng, dấu ở thể nội khiếu trong huyện. Là thời điểm muốn tìm tìm cảnh giới mới đột phá phương pháp. Mà một ngày này ban đêm, Diệp Thủ Nghĩa đang ngồi xếp bằng tại trong gian phòng, thể nội chân nguyên đang không ngừng lưu chuyển. Hắn hiện tại đã đạt thông thân thể tất cả kinh mạch, cơ bắp màng da xương cốt tạp khí, toàn bộ đều đã rèn luyện qua. Cái gọi là Tam cung cửu khiếu, Lê Hoàn, Giang cung, Sinh cung cũng được xưng là Tam nan điển. Ta hiện tại trong mạch đã mở, kế tiếp là động sông cửu khiếu, mở ra Lê Hoàn Thủ Nghĩa tự lẩm đồng thời, bắt đầu lợi dụng chân tìm kiếm toàn thân thiếu huyễn. Bởi vì hiện tại không có tham khảo tư liệu, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tỏi tìm kiếm mạnh hơn võ đạo chi lộ. Cho nên đoạn thời gian này tiến độ tu luyện vẫn tương đối chậm. Nhưng là không có cách nào, có một số việc dù sao cũng nên là chính mình tự mình đi làm. Giờ này phút này, ngay tại hắn tu luyện đồng thời, bên cạnh ánh nến đến đốn nhiên giống như bị gió thổi động, rất nhỏ lắc bắt đầu chuyển động. Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là ở vào nhắm mắt trạng thái tu luyện ở trong, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất bên trên, không hề lay động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nương theo lấy ánh nến sinh ra quang mang càng ngày càng hơi phảng vật muốn đốt ẩn trong náy mắt, một thân ảnh màu đen trong náy mắt xuất hiện. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này ánh mắt cũng đông nhiên mở to, thân hình hắn khẽ động, trong náy mắt lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái này một đạo hắc ảnh bắt tới. Siêu. Bóng đen phản ứng tốc độ cũng nhanh vô cùng, dường như biết Diệp Thủ Nghĩa động tác đồng dạng, ngắn ngủi khoảnh khắc liền trực tiếp tránh vào tới. Có chút ý tứ. Cảm nhận được trạng huống này Diệp Thủ Nghĩa, khỏe miệng nhếch lên một vệt đường con. Vào lúc này thân hình hắn khẽ động, tiếp tục bộc phát ra càng thêm tốc độ nhanh cùng cái này một đạo hắc ảnh giao qua lên. Vanh Song Vương quyền vào lúc này không ngừng đụng, đụng vào nhau bộ phát ra từng tiếng trầm muộn thanh âm, tay của người này chân công phu rất mạnh, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được người này không phải cái gì võ tu, mà là một gã người tu tiên, bởi vì tại quá trình chiến đấu ở trong, hắn rõ ràng cảm thấy loại tiêu cường đại linh lực ba động, rất mạnh tay chân công phu, bất quá còn chưa đủ, đánh mấy cái qua lại, Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng có chút chơi chán, thân hình hắn khẽ động, thân thể tốc độ phản ứng biến càng thêm nhanh hơn, quả thực giống như quỷ mị thân ảnh, cái này một đạo hắc ảnh trong mắt con ngươi cũng hơi rồ lại, rõ ràng thần sắc trong mắt đã bắt giữ không đến Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Liên sau đó mơ khắc, đạo này màu đen thân thể trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa phản tay nắm lấy. Bóng đen này bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Ha ha, lực lượng cũng là thật lớn, nhưng là không có. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cười lạnh thành tiếng. Không biết do vì sao, hắn có thể tinh tường cảm giác được cái này một đạo hắc ảnh dường như cũng không có sát ý cho nên Diệp Thủ Nghĩa cũng không có, trực tiếp hạ thủ thủ. Lúc này hắn trực tiếp từ phía sau gắt gao chói buộc chặt cái này, một đạo hắc ảnh không cho hắn động đậy. Ngay tại tay của hắn bắt lấy bóng đen này trước ngược trong náy mắt, lại rõ ràng cảm thấy một đoàn mềm mại. Ân Diệp thủ nghĩa có chút sửng sốt một chút người này cơ bắp cư nhiên như thế mềm mại người thả ta ra ngay trong nháy mắt này một đạo xấu hổ thanh âm, âmỗng nhiên chuyển ra nữ nhân diệp thủ nghĩa xứ sở vào lúc này cũng mới phản ứng được lốốt theo cái này một đạo hắc ảnh trong thân thể chỉ một thoáng quá ra mãnh liệt lôi điện năng lượng nhưng là loại này nhìn như cường đại lôi điện năng lượng đối diệp thủ nghĩa không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng chỉ là có chút hứa cường đại lực chung kích nhường thân thể của hắn bán ra Và anh diệp thủ nghĩa hiện tại tay phải lên mới đạo ngọn đến liền bay ra Trong nháy mắt rơi vào xung quanh trên mặt bàn, trong nháy mắt nhóm lửa. Chương 359, ta muốn làm hoàng đế chương 359, ta muốn làm hoàng đế đập vào mắt xem xét, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một gã thân mặc hắc ý mỹ mạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử này sắc mặt có chút xấu hổ chi sắc, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Thủ Nghiễm chỉ sợ hiện tại đã chết mấy ngàn trở về. Dư Tặng, nàng hai tay ôm ngực, cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Gia hỏa này vừa mới bắt lấy nàng nơi đó coi như xong, cuối cùng thế mà còn động thủ bóp cổ. "Ân, ngươi gọi ta Dư Tặng?" Đêm hồn quya quắp ngươi chạy đến gian phòng của ta, đối ta ý đồ bất chính, chỉ sợ ngươi mới là dâm tà." Diệp Thủ Nghĩa nghe nữ nhân này lời nói, lập tức lông mày nhíu lại. "Ngươi, cớ từ logic." Nữ tử vào lúc này nhịn không được lên tiếng. "Nói đi, có chuyện gì?" Diệp Thủ Nghĩa cười cười, lúc này cũng không cùng nàng đùa nghịch cái gì một mép, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt nữ tử này thực lực, vô cùng không tầm thường. "Người tu tiên, hơn nữa không phải bình thường người tu tiên." Căn cứ trước đó chiến đấu quá nhiều như vậy người tu tiên đến xem, trước mắt cái này một nhìn tuổi trẻ mỹ nữ tử Thực lực vô cùng có khả năng đạt đến đại thừa cảnh." Thử. Nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, nàng cũng lập tức hừ lạnh một tiếng, lúc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm mặt lên. Không nghĩ tới, Lục Hoàng tử thực lực so trong truyền thuyết mạnh hơn. Nữ tử vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, vừa mới mặc dù giao thủ, đại gia cũng không có động sắc ý, nhưng là từ giao thủ trong quá trình, còn có thể đại khái hiểu được thực lực của đối phương, đặc biệt là đối với bọn hắn loại thực lực này người mà nói. "Chờ một chút, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là tiên tiên môn người. Hơn nữa tại tiên tiên môn ở trong có thực lực như thế cũng không ít." Hả là, ngươi là Thiên Tiên môn môn chủ." Lúc này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt đánh giá nàng một chút, lập tức khẽ rồi nói, "Làm sao ngươi biết?" Nữ tử có chút ngây ngẩn cả người một chút, theo mắt mở lớn, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin bệ mặt. Nàng căn bản không có bại lộ thân phận của mình, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị Diệp Thủ Nghĩa cho đoán được. "Thiên Tuyết Sương." Trước mắt nữ tử này hách lại chính là Thiên Tuyết Sương. Trước đó thời điểm cùng Thiên Ngọc thường trao đổi qua sau, nàng liền tìm cơ hội muốn muốn đi qua nhìn bên này nhìn Diệp Thủ Nghiễm thực lực. Vừa vặn tìm tới tối nay cơ hội này, chỉ là không có nghĩ đến Diệp Thủ Nghĩa thực lực, so với nàng trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi thật sự là a?" Diệp Thủ Nghĩa kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Ngươi nghe lời của hắn, Thiên Tuyết Dương lại có chút hẹn quá thành giận. "Không thể sinh khí, không thể sinh khí. Sinh khí sẽ giả đi." Thiên Tuyết xương vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. Cái này một cái nắm giữ mạnh như vậy thực lực lủng hàm tử, thật sự chính là nửa người nhịn không được sẽ rách miệng của ra. "Không sai, ta là Tiên Tiên môn môn chủ, Thiên Tuyết Dương." Lần trước, ta nghe Tiên Ngọc từng nói là ngươi cứu được nàng. Thiên Tuyết xương hiện tại bình phục một hạ tâm tình về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, tiếp tục lên tiếng. "Đối, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn đưa thứ gì đến cảm tạ ta?" Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười. Lần trước thời điểm, hắn là cứu được Thiên Ngọc Thường không sai, không nói cuối cùng vẫn là dùng chủng ma công đem nàng không chế được. Hiện tại xem ra, Thiên Ngọc Thường hẳn là cùng trước mắt Thiên Tuyết Sương nói cái gì. Bất quá chắc chắn sẽ không nói gây bất lợi cho hắn, nếu không, bởi vì địa công pháp ảnh hưởng, chính mình có thể là có thể quyết định sinh tử của nàng. "Ngươi ngươi muốn cái gì?" Thiên Tuyết Dương có chút ngây mẩn cả người, lúc này cũng âm thầm cắn răng nói rằng: "Muốn ngươi có thể chứ?" Dứt tặng. Thiên Tuyết xương mở to hai mắt, ở trong nháy mắt này thân thể của nàng ở trong có chút mãnh liệt dòng điện năng lượng tán phát ra. Nương theo lấy cái này, một cỗ mãnh liệt sức mạnh xâm xét phun trào đi ra, tóc của nàng ở trong nháy mắt này cũng biến thành màu trắng bạc, thô toang vô cùng hồ quang điện bắt đầu lập loé. "Chờ một chút, ngươi đừng đem phòng ta làm hư. Ta chỉ nói là để các ngươi gia nhập ta trận thành." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục tiếng. "Hừ." Thiên tuyết Dương có chút ngây mẩn cả người, lập tức lạnh lừ một tiếng. Ngươi nói chuyện tốt nhất nói rõ ràng." Nàng cảnh cáo nói. "Giờ này phút này, nàng trong thân thể cái chủng loại kia mãnh liệt dòng điện năng lượng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan hết. Là ngươi không có cho ta tiếp tục cơ hội nói chuyện. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta lục hoàng tử cũng không gần nữ sắc." Diệp thủ nghĩa vừa cười vừa nói, "Ha ha." Thiên Tuyết Dương một hồi cười lạnh. "Chúng ta thiên tiên môn, gia nhập lý do của các ngươi là cái gì?" Nàng hiện tại sắc mặt cũng biến thành nghiêm mặt lên. "Cái này một cái quyết định là vô cùng trọng yếu. Đoạn thời gian này, toàn bộ đại mạc vương triều đều biến có chút gió nổi mây phun." các thế lực lớn bắt đầu không ngừng xếp hàng, các nàng tiên tiên môn cũng nhận thế lực khác lôi kéo, nhưng là bởi vì tiên ngọc thường lời nói, còn có đoạn thời gian gần nhất chuyện xảy ra, Dương nàng đối gia nhập thế lực khác có chút chần trở. bởi vì là một cái chi trước thoạt nhìn hoàn toàn không đáng chú ý lục hoàng tử Diệp Thủ Nhiễ, giống như tại đoạn thời gian này ở trong cho thấy rất nhiều sắc thái thần bí. đặc biệt là ma quật chi hành. Một lần kia chết nhiều như vậy người tu tiên đặc biệt là thành lớn khu người tu tiên, chết rất nhiều, nhưng mà còn sống trở về người ở trong, lại có Diệp Thủ Nhiễ, còn có trấn yêu ti nhiều người như vậy, Hơn nữa còn nghe nói tới Diệp Thủ Nghĩa tại Ma Quật nhập khẩu chỗ, ra tay giết rơi một chút tu tiên tông môn người. Chỉ là nghe được tin tức này, liền khiến người ta cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trước đó thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa một mực bị mang theo hoàn khổ danh hảo, thậm chí bị đẩy đến Tiên Lâm thành. Trong mắt thế nhân, hắn hẳn là một cái phế vật, nhưng là đoạn thời gian này phát sinh đủ loại, thật sự là quá thần kỳ. Huống chi tại Trảm Yêu Đại hội thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa còn cứu tiên mộng thường. Lý do rất đơn giản, bởi vì ta muốn làm hoàng đế. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Thiên Tuyết Dương trong mắt con người cũng hơi giật lại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa nói chuyện cư nhiên như thế lớn mật. Làm hoàng đế? Hắn muốn làm hoàng đế? Tại hoàng tử khác đều là tranh đoạt thái tử chi vị thời điểm, lục hoàng tử cư nhiên như thế nói lời cái người. Ngươi không sợ ngươi nói câu nói này sẽ bị mất đầu? Thiên Tuyết Dương nhịn không được lên tiếng. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa hiện tại lời nói thật sự là quá kinh thế hai tụng, mặc cho Hà hoàng tử cũng không dám nói một câu nói kia. Dù sao đương kim hoàng đế còn chưa chết, chỉ là hiện tại đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, không thảo chiều mà thôi. Ta có cái gì không dám nói. Bọn hắn không dám ta dám. Diệp thủ nghĩa cười lạnh một tiếng. Đại gia rằng có không phải liền là cuối cùng mong muốn tranh đoạt cái này một cái hoàng đế vị trí sao. Lao hoàng đế ngồi, ta thế nào ngồi không được. Hắn bây giờ căn bản không sợ. Đã tất cả mọi người mong muốn tranh đoạt thái tử, đặc biệt là Diệp hạo, hắn mong muốn làm hoàng đế chi vị, như vậy hắn lệch không cho Diệp hạo như ý. chương 360, mong muốn bí tịch ta trường 360, mong muốn bí tịch ta mà nghe Diệp thủ nghĩa lời nói thiên tuyết sương, hiện tại cũng có chút trợn mắt h Với mới mặc dù nàng cảm giác diệp thủ nghĩa là một cái rất người của vọng nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà còn vọng tới loại trình độ này trực tiếp liền nói muốn làm hoàng đế hơn nữa hiện tại bốn phía có thể không có cái gì cách nhân thuật rất có thể thanh âm này sẽ còn bị người bên ngoài nghe được hắn thế mà đều căn bản không quan tâm người người nói là chăm chú thiên thuyết Sương hít vào một hơi thật sâu thôi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp thi chuyển cách nhân thuật dù cho hiện tại là tại chân yêu thi có một ít lời nói vẫn là không thể nhường những người còn lại ngay được đương nhiên diệp thủ nghĩa cười nhận nói hoặc là không làm Muốn làm liền làm được mạnh nhất, làm được thế giới này mạnh nhất tồn tại. Hoàng đế vị trí, ta cũng có thể thay vào đó. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, gan từng chữ lên tiếng nói. Không nghĩ tới, lúc hoàng tử thế mà còn có như thế dạ tâm. Tỉnh báo lại thiên phiết xương, lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Như vậy các ngươi tiền tiên muốn đâu, lựa chọn của các người là cái gì? Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Hiện tại thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng cần lôi kéo càng nhiều hơn thế lực gia nhập vào phía bên mình. Dù sao rất nhiều chuyện đều khó có khả năng đích thân là. huống chi Hiện tại hắn nhưng là muốn tranh đoạt thái tử chi vị, thậm chí là hoàng đế chi vị. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thiên Tuyết xương trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu. "Tốt, ngươi đi đi." Diệp Thủ Nghĩa lúc này khoát tay áo. Thiên Tuyết Dương ngây ngẩn cả người một chút, dường như không biết dò hắn là có ý gì. "Ngươi không muốn lôi kéo chúng ta Tiên Tiên môn." Nàng nhịn không được lên tiếng. "Ngươi không phải đã lựa chọn đứng ở ta nơi này bên a?" Diệp Thủ Nghĩa mỉm cười. "Ừ." Thiên Tuyết xương khẽ giật mình, lập tức lạnh hừ một tiếng. Nàng cũng là không nghĩ tới Cái này cùng vọng Diệp thủ nghĩa, thế mà dễ dàng như vậy liền xem tấu nàng. Không sai. Theo trong khoảng thời gian ngắn trò chuyện còn có giao thủ ở giữa, nàng liền đã chọn ra lựa chọn. Chúng ta Thiên Tiên môn xếp hàng tới người bên này, chính là cùng người trên một cái thuyền. Có chuyện gì, chúng ta có thể giúp được nhất định rút. Nhưng là, người tốt nhất đừng chết, không phải chúng ta Thiên Tiên môn cũng xong đời. Tiết Tuyết xương hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này nghiêm túc nói, nàng hiện tại quyết định này là phi thường thật trọng. Bởi vì một khi Diệp thủ niên xảy ra chuyện, các nàng Thiên Tiên môn tất cả mọi người, cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Đương nhiên Đây cũng là các người làm ra lựa chọn chính xác nhất." Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, "Xem như cái thứ nhất gia nhập chúng ta tu tiên tông môn thế lực, đưa các ngươi một chút tiểu lễ vậy a." Hắn khẽ mỉm cười đồng thời, trong nháy mắt này, tay phải vung lên, một cái nạp giới liền trực tiếp bay đi. Ba, Thiên Tuyết xương tay phải bổ một cái, liền trực tiếp bắt lấy một cái nạp giới. "Chúng ta là cái thứ nhất gia nhập." Ánh mắt của nàng có chút trừng lớn lên. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng, Diệp Thủ Nghĩa phía sau hẳn là có còn lại tu tiên thế lực tồn tại. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, các nàng thế mà là cái thứ nhất gia nhập hoàng tử trận doanh tu tiên thế lực. Không cần lo lắng, không phải nhất định phải tu tiên tông môn thế lực mới có tác dụng." Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, Thiên Tuyết Dương khẽ gật đầu. Nàng mơ hồ có một loại giống như cảm giác lên tạp truyền. Lúc này nàng vô ý thức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt này, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa đưa cho hắn kia một cái nạp giới bên trong đồ vật. Đây là? Nhìn thấy đồ vật bên trong, con mắt của nàng liền mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Những này là tại nạp giới bên trong, có đại lượng linh khí trường kiếm, còn có thật nhiều đan dược còn có vật liệu Cái này tài nguyên, thật sự là quá phong phú, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta nói, là làm cho các ngươi cái thứ nhất gia nhập lễ gặp mặt. Hơn nữa loại này tài nguyên, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào." Diệp Thủ mỉm cười, bởi vì những tư nguyên này đối với hắn mà nói, xác thực không đáng kể chút nào. Trước đó giết chết quá nhiều người tu tiên, đặc biệt là đại thừa kỳ người tu tiên. Theo bọn hắn nạp giới ở trong, hắn tài nguyên cũng là nhiều vô cùng. Hiện tại hắn trỗ cất giữ nạp giới, đều nhiều vô cùng. Hơn nữa nuôi một mai nạp giới ở trong, còn có đại lượng tài nguyên. Đúng rồi, ta còn có không ít tu tiên bí tịch, các ngươi cần sao?" Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, khẽ cười nói, "Tu tiên bí tịch?" Thiên Tuyết Sương sửng sở, "Lục hoàng tử tại sao có thể có tu tiên bí tịch?" Ngay tại nàng cảm giác hiếu kỳ thời điểm, Diệp Thủ nghĩa tay phải trong lòng bàn tay ở trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy mấy bạn bí tịch. Hơn nữa những bí tịch này phong bì bên trên, toàn bộ đều là các cái tông môn bí tịch, nhìn giống như toàn bộ đều là thật. Ngươi thế nào thu hoạch được những tông môn này bí tịch?" Thiên Tuyết Sương hoàn toàn trợn kinh, bởi vì loại bí tịch này đều là những này tu tiên tông môn bí mật bất chuyện. Bọn hắn không có khả năng tùy ý cho người khác, chẳng lẽ nói, Người đoán? Diệp Thủ Nghĩa khỏe miệng nhếch lên một mệt đường cong, khẽ cười nói, Tốt, thời gian không sai biệt lắm, ngươi đi về cho đi." Hắn vào lúc này khoát tay nào nói, "Nếu như không bay về lời nói, ngươi muốn ở chỗ này lưu lại theo ta cũng không phải không thành." Hắn ánh mắt quan sát một chút Thiên Tuyết Dương, nàng mặc màu đen quần áo bó, nhìn dáng người tốt vô cùng. Dưỡng tặng. Nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Thiên Tuyết Dương trong ánh mắt cũng có được sự hổ chi sắc, giờ phút này trực tiếp biến mất tại cái này trong gian phòng. Ta nói là, ở chỗ này tu luyện Vị nữ nhân này nghĩ đi đâu vậy? Diệp thủ Nghĩa lắc đầu, "Ta còn sợ ngươi phi lễ ta đây." Phi, ngay tại hắn lầm bẩm lầu bầu thời điểm, thiên tuyết xương thanh âm truyền ra, "Có chuyện gì, lại phải người liên lạc?" Nương theo lấy nàng vừa dứt lời, liền hoàn toàn biến mất. Diệp thủ Nghĩa khỏe miệng nhếch lên một bệnh đường cong, "Thiên Tiên môn, cái này một cái tông môn thế lực còn xem là khá. Kế tiếp, còn cần càng nhiều hơn thế lực gia nhập vào phía bên mình. Còn có chấn yêu Ti, cũng muốn trong thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại." Hắn hít vào một hơi thật sâu, Lúc này bình phục tâm tình xuống về sau, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất bên trên. Tiếp tục, thân thể chân nguyên vào lúc này tiếp tục bắt đầu không ngừng tại thể nội lưu chuyển. Trước định vị tiểu thiếu, sau đó cường đại chân nguyên tri lực bắt đầu hướng phía cái này chính cái vị trí khiếu huyết tiến hành xung kích cô đọng. Nhưng ngay tại Diệp Thủ Nghĩa vừa muốn như thế đến từ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác thể nội chuyển đến một cô đau đớn kịch liệt cảm giác. Sau một khắc, nương theo lấy huyết hầu mà ngọ, trực tiếp một máu tươi liền phun ra. Không được, đồng thời ngưng luyện xung kích tự khiếu, đối với ta mà nói, vẫn có chút khó khăn không thể xuất ruột, còn phải chậm rãi. Hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này Diệp Thủ Nghiễm lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Mặc dù loại này tìm tòi quá trình tu luyện ở trong rất dễ dàng tụ thường, nhưng là đối với thân thể năng lực khôi phục cực nó cường hãn Diệp Thủ Nghiễm mà nói, ngựa không tính là gì. Chương 361, đây chính là muốn mất đầu chương 361, đây chính là muốn mất đầu không nghĩ tới, lục hoàng tử thực lực, thế mà có thể đạt tới loại trình độ này. Mà lúc này thiên Tuyết Sương đã giẫm lên phi kiếm, đang rời đi thiên Lâm thành. Nàng hai mắt ở trong có linh lực ngập, từ bên này không trung hướng phía phía dưới nhìn lại, có thể rõ ràng phát hiện rất nhiều ẩn dấu người tu tiên phát ra linh lực ba độ. Thiên Lâm Thành, thế mà có nhiều như vậy người tu tiên ẩn trốn ở chỗ này. Cũng là muốn điều tra lục hoàng tử bên kia tình trạng á hơn nữa những bí tịch kia nghĩ đến vừa mới nàng nhìn thấy những bí tịch kia, thiên tuyết dương ánh mắt ở trong cũng có được vẻ chấn động. Bởi vì những bí tịch kia cũng không phải cái gì bình thường, bí tịch đó đều là một chút lớn tu tiên tông môn bí tịch. Nhìn căn bản không giống giả. Loại này tu tiên bí tịch dù cho truyền đi, đồng dạng người tu tiên đều căn bản không có khả năng dám đi học tập. Kì thật học được cũng không dám thi triển đi ra. Dù sao những vật này đều là các đại tông môn bí mật bất chuyện, bị phát hiện lời nói sẽ chết. Mà Diệp Thủ Nghiên sở dĩ thu được nhiều như vậy tu tiên bí tịch, chẳng lẽ lại xem ra ta trước đó phỏng đoán là thật. Ma quật huyết họa hẳn là cùng Lục hoàng tử có quan hệ. Hơn nữa vô cùng có khả năng, Lục hoàng tử chính là huyết họa người. Nghĩ như vậy, nàng một hồi tê cả ra đầu. Cũng không biết, hiện tại đi theo Lục hoàng tử, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá vô luận như thế nào, như là đã chọn ra lựa chọn, như vậy thì kiên định đi xuống. Không có có mơ tưởng, nàng biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại vùng trời này. Mấy ngày rất nhanh lại qua. Diệp Thủ Nghĩa còn đang không ngừng tu luyện, thì bòi đột phá hiện lưu võ đạo cảnh giới phương pháp. Đoạn thời gian này tất cả mọi người đang không ngừng tu luyện, mong muốn đột phá cảnh giới. Lý Đông Phong cũng thành công ngưng tụ chân nguyên, đạt đến võ vương trung kỳ. Phương thức một bên tại trấn yêu ngục bên trong trấn thủ đồng thời, cũng một bên ngay tại tu tiên, thực lực tăng lên cũng thật mau. Hơn nữa bởi vì Diệp Thủ Nghĩa thu được đại lượng tu tiên tài nguyên, hấu quân đoạn thời gian này tốc độ tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nàng dị cốt thần hung, hiện tại chỗ cho thấy lực lượng cũng biến thành càng tăng mạnh hơn. Thủ pháp luyện đang độ thuần thục, cũng ngày càng gia tăng mấy liền. Điện hạ, Phân Nguyên Tông, cho lừng lính hai đại tông môn người cầu kiến. Cùng lúc đó, ngay tại đại điện ở trong, Thương Thảo chuẩn bị tiến đánh giang đăng Lâu Diệp Thủ Nhiễm, liền nghe tới một gã trấn yêu làm thanh ông. "A, những cái kia tu tiên tông môn người rốt cuộc đã đến a." Nghe được người này lời nói, Diệp Thủ Nhiễm ánh mắt cũng hơi nheo lại. Những này người tu tiên đã bị giam giữ tại trấn yêu ngục một đoạn thời gian, những tông môn này người hẳn là đều đã biết mình tông môn người bị giam giữ tại Thiên Lâm thành trấn yêu ngục bên trong. Hắn chờ chính là lúc này, chờ những tông môn này người tới cửa đến, nhường hắn giết gã Dạng này khả năng yên tâm tiến về một bên khác, tiến đánh giang đang lâu. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa cũng đã có chút đã đợi không kịp, dù sao đoạn thời gian này, tinh văn năng lượng đều đã hoàn toàn đỉnh trệ hấp thu, dù sao phương viên mấy trong vòng mười giặm yêu ma đã sớm bị toàn bộ thanh trừ hết. Không có yêu ma liền không thể hấp thu mới tinh văn năng lượng. Đi, giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Tại trấn yêu Ti cửa chính, hơn 20 tên đến từ Phần Uyên Tông cùng thần ứng lĩnh người tu tiên, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng lên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, môn của mình phải đi tiến về cái này, Thiên Lâm thành nghe ngóng tin tức tử thế mà trực tiếp bị trấn yêu Thi người giam giữ tại cái nải trấn yêu Ngục bên trong. Hơn nữa theo bọn hắn nhận được tin tức đến bây giờ đã vài ngày, thế mà còn không có phong xuất. Các người trấn yêu Thi, phải chăng có chút quá mức? Đem chúng ta tông môn người giam giữ đã một đoạn thời gian a. Hơn nữa còn là giam giữ tại bốn nên giam giữ yêu ma trấn yêu Ngục. Phần nguyệt tông một người đàn ông tuổi trung niên, lúc này ánh mắt nhìn xem Lý Đông Phong, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Hai mắt của hắn ở trong đều tràn đầy cường đại sát khí. Bọn hắn tự tiện xông vào trấn yêu ti, nếu như dựa theo đại mạc luật pháp lời nói, nhưng là muốn mất đầu. Có thể đem bọn hắn giam giữ tại trấn Ti bên trong, thật là điện hạ lòng từ bi. Lý Đông Phong nhìn xem này một đám người tu tiên, ánh mắt ở trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn hai ngày trước mới trực tiếp ngưng tụ chân nguyên, đạt đến võ vương trung kỳ. Hiện tại toàn bộ thân hình chỗ tràn ngập lực lượng đều là cực kỳ cường đại. Trước kia thời điểm đối mặt nhiều như vậy người tu tiên, mà lại là đại tông môn người tu tiên, loại kia mạnh cảm giác giác bách sẽ để cho hắn cảm giác được vô cùng ấn tượng. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Nương theo lấy cảnh giới của hắn tăng lên, cũng có thể trên phạm vi lớn triệt tiêu những cái kia người tu tiên mang tới cảm giác các bách. Thử đem bọn hắn phong xuất. Phần nguyệt tông cái này một người đàn ông tuổi trung niên, lúc này bình phục tâm tình xuống về sau, nghiêm túc nói, "Còn lại người tu tiên ánh mắt cũng lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lý Đông Phong. Điện hạ nói qua, muốn thả thả bọn họ, cần tiền chuộc." Lý Đông Phong tiếp tục duy trì khẽ mỉm cười thần thái. "Cản rỡ." Dương Theo lấy hắn vừa dứt lời, ở đằng kia một người đàn ông tuổi trung niên sau lưng còn lại người tu tiên sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi. "Thế mà còn cần bọn hắn tu tiên tông giao nộp tiền chuộc. Cái này lục hoàng tử khi bọn hắn là cái gì?" Lý Đông phong. "Các ngươi xác định là muốn cùng chúng ta tông môn đối nghịch a?" Lúc này Trần Lương lĩnh bên kia một lão giả, cũng sờ lên tròng dâu của mình, cười nhạt nói: "Hắn hiện tại nội tâm ở trong cũng có được vẻ nghĩ hoặc. Thật là lục hoàng tử phân phó bọn hắn làm như thế. Nếu quả như thật là như vậy, cái này sáu phòng tử đến cùng là có cái gì lực lượng? Như thế đối đãi bọn hắn tông môn người tu tiền, liền không sợ bọn họ trả thù a dù sao lục hoàng tử cùng hoàng tử khác so sánh, sau lưng của hắn thật là không có bất kỳ cái gì mẫu tộc thế lực. Đây không phải đối nghịch, chúng ta chỉ là dựa theo đại mạc luật pháp làm việc, ta nói qua, tự tiện vào trấn Yuti là muốn bắt đầu." Lý Đông Phong tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng: Ở phía sau hắn những cái kia trấn yêu làm, hiện tại cũng đang đằng đằng sát khí. Ánh mắt nhìn xem những này người tu tiên, ánh mắt ở trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Cái này hai đại tông môn người tu tiên cảm giác vô cùng không thoải mái. Nếu là lúc trước thời điểm, những này trấn yêu làm, nhìn một chút ánh mắt của bọn hắn ở trong, hẳn là sùng kính cùng em lại. Hiện tại thế mà còn cất dấu sát ý. quả thực liền là một chết. Vậy ta đi tới, xem như tự tiện xông vào trấn yêu đi a. Lúc này phần nguyệt tông một gã nam tử trẻ tuổi, trực tiếp đi vào mấy bước, đứng ở Lý Đông Phong trước mặt. Lý Đông Phong ánh mắt hơi nheo lại, ta hiện tại rồi lại đi ra. Đúng lúc này, cái này một gã người tu tiên, lại lui về phía sau mấy bước. Sau đó ta lại đi tới. Đây có phải hay không là chính là các ngươi nói tới, tự tiện xông vào chân yêu ti. Cái này một gã người tu tiên vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Còn lại người tu tiên vào lúc này cũng ồn nào cười. Lại đi tới một bước thử một chút. Mà đúng lúc này đợi một thanh âm chuyển đến. chương 362, Mai nợ 2 độ trường 362, Mai nợ 2 độ nương theo lấy một tiếng này thanh âm chuyển đến, kia một gã người tu tiên. Dương mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được một tên thiếu niên đi ra. Người đàn ông này mặc một thân trường sam, nhìn khí thế bất phàm. Ta lại đi tới, vậy phải như thế nào? Cái này tu tiên chỉ có thể nghe thiếu niên này lời nói, sắc mặt lập tức biến đổi, thử lạnh lên tiếng. Hắn nhấp chân liền hướng thẳng đến phía trước đi đi tới. Ngay trong nháy mắt này, một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to, theo phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện. Sau đó trực tiếp ép áp xuống tới. Cái này một gã người tu tiên tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, ngay sau khi, cường đại linh lực theo trong thân thể tán phát ra liền phải ngăn cản cái này ép hấp xuống tới to lớn. Ầm ầm. Nhưng mà một trường này lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cho dù là hắn trong thân thể có đọng đậm linh lực tán phát ra, nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ một thoáng mặt đất xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ, mà kia người tu tiên, toàn bộ thân hình trực tiếp bị nghiền thành thứ nát. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, dường như đều bị định trụ động dạng. Xung quanh khu vực, tiến tĩnh như chết. Hiện tại, còn có người dám xông vào trấn yêu Nương theo lấy thiếu niên kia âm tiếp tục truyền đến, những người tu tiên mới toàn bộ theo rung động ở trong lấy lại tinh thần. Người Người là ai? Phần Uyên Tông lần này dẫn đội nam tử trung niên ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Vừa mới vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn căn bản không có cảm giác được có bất kỳ linh lực ba động, cũng không có thấy có bất kỳ người phóng thích pháp thuật, chính mình Phần Uyên Tông cái này một tên đệ tử, liền trực tiếp bị giết chết. Hơn nữa ánh mắt nhìn xem cái này cự đại thủ trưởng ấn cái hố nhỏ, ngay cả hắn đều cảm giác được tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ. Cùng lúc đó, Lý mấy người cũng cung kính đối với đi tới Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng tình hình trước mắt, quả thực cùng đoạn thời gian trước giống nhau như lúc mai nở hai độ. Những kẻ người tu tiên thật đúng là không sợ chết, không cần đa lễ. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, vào lúc này cũng tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Người. Người chính là Diệp Thủ Nghĩa?" Nghe được Lý Đông Phong đám người lời nói, những kẻ người tu tiên cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Trước mắt cái này khí độ bất phàm thiếu niên, cư lại chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Gọi thằng điện hạ tục danh và miệu. Lý Đông Phong nhìn xem kia một gã người tu tiên, chỉ bảo Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng, lập tức biến sắc. Thân hình hắn khẽ động, Trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng kia một gã người tu tiên trước mắt. Ba. Nương theo lấy một tiếng vang lênh lành chuyển ra, cái này một gã người tu tiên liền như là diệu bị đứt dây đồng dạng trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Phụp. Hắn một ngụm máu tươi phun, tính cả răng đều rơi mất mấy quả. Lý Đông Phong, ngươi dám như thế đối với chúng ta thần ứng lĩnh người hạ thủ. Thần ứng lĩnh kia lão giả giật đầu, ánh mắt cũng có chút trợn to, trên trán có thể rõ ràng nhìn thấy có gân xanh nhảy lên. Cái này khu khu trấn yêu ti độ ti, thế mà cũng dám đối bọn hắn tông môn người tu tiên ra tay là hắn trước đối lục hoàng tử điện hạ vô lễ. Dựa theo đại mạc luật pháp, gọi thẳng hoàng tử tục danh lời nói, nhưng là muốn bắt đầu. Lý Đông Phong lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, ánh mắt của hắn ở trong mày mày không có vẻ sợ hãi. Ngươi ngươi nói với ta đại mạc luật pháp. Cái này một gã thần ứng linh lao giả này bây giờ bị tức giận đến cười đến lên tiếng. Bọn hắn tu tiên tông môn người, lúc nào thời điểm tuân thủ qua đại mạc luật pháp. Hiện tại người này thế mà nói với hắn đại mạc luật pháp. Trước kia các ngươi có thể không tuân thủ, nhưng là lúc sau, các ngươi đều phải, phải tuân thủ. Diệp Thủ nhếch khẽ cười nói, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi tới. Thế giới này lúc đầu người tu tiên chính là hơn người một bậc tồn tại, đối với người bình thường, bọn hắn cũng có thể sử dụng bất kỳ thuật pháp tùy ý xử trí, thậm chí là sát hại người bình thường, liền quả thực là giết chết sâu kiến. Mặc dù đại mạc luật pháp quy định, người tu tiên không có thể tùy ý tổn thương người bình thường, nhưng là loại này luật pháp, đối với rất nhiều người tu tiên mà nói, quả thực chính là có cùng không có một cái nào dạng. Người cho rằng, người là hoàng đế a? Kia một lão giả, hiện tại sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Hắn đã sớm muốn lập thủ, nhưng là hiện tại mơ hồ cảm giác được, trước mắt Diệp Thủ nghĩa có điểm gì là lạ. Hơn nữa vừa mới kia một đạo bàn tay khổng lồ lực lượng, đến cùng là ai phóng xuất ra? Chẳng lẽ lại cái này, một cái trấn yêu ti bên trong còn có ẩn dấu người tu tiên sao? Nghĩ như vậy, thần sắc của hắn liền biến nghiêm trọng hơn. Cường đại năng lực nhận biết còn vào lúc này tiếp tục không ngừng phóng xuất ra, ngay tại cảm giác cái này bốn phía tất cả, nhưng là vẫn như cũng là không có dám biết âm thầm có cái gì cường đại người tu tiên. Hẳn là đại thưa kỳ, nghĩ đến cái này, cái này một lao giả nội tâm cũng lộ bộ một chút. Hắn dị cố thân thông, vốn là để nó có cường đại năng lực nhận biết, nói chung Dù cho mạnh hơn hắn người tu tiên ẩn núp trong bóng tối lời nói, hắn cơ hồ cũng có thể cảm thụ được. Trừ phi những này người tu tiên thực lực càng thêm cường đại, Đã đến đại thừa kỳ trở lên. Ta bây giờ không phải là, nhưng là tương lai chưa hẳn không phải." Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói. Người ở đây tất cả người tu tiên nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, trên mặt vẻ mặt lập tức lại biến. "Càn dỡ, cái này thật sự là quá càn rỡ. Nhiều như vậy hoàng tử, có cái nào một gã hoàng tử dám nói loại lời này?" Cho dù là bọn hắn căn bản không sợ đại mạc luật pháp, nhưng là lời này nhưng là khác rồi. Dù sao hoàng gia bên trong vẫn là có rất nhiều cường giả. Những này thuần dấu cường giả mới là khiến cái này người tu tiên kiên kỵ tồn tại. Bọn hắn tu tiên tông môn người cũng không dám nói gì thay vào đó loại hình, đây chính là thật sẽ rơi đầu. Lại cho các ngươi một cái cơ hội, muốn giao tiền chuộc chuộc đi các người tông môn đệ tử a." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi híp lại, tiếp tục cười nhạt nói, "Những này người tu tiên, trên mặt vẻ mặt cũng biến hóa không chừng. Giao tiền chuộc, cái này căn bản cũng không phải là không thể nào. Bọn hắn đường đường tu tiên tông môn người, lại để cho cho trấn yêu đi giao tiền chuộc. Cái này nếu như bị người biết lời nói, bản thực là cười đến rụng răng. Không có khả năng. "Lưu hoàng tử, ngươi tự tiện giam giữ chúng ta tu tiên tông một người, đây là muốn cùng chúng ta toàn bộ tu tiên giới đối nghịch sao?" Nhưng vào lúc này, Phẩm Nguyệt Tông kia một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt cùng âm chầm xuống. "Không sai. Lưu hoàng tử, ngươi là nếu muốn cùng chúng ta toàn bộ tu tiên giới đối nghịch sao?" Thần ưng linh kia một lão giả vào lúc này cũng phụ họa lên tiếng. Hiện tại bọn hắn lời nói cũng trực tiếp đem Diệp Thủ Niệm cho giá. Dù sao cùng toàn bộ tu tiên giới đối nghịch, chẳng qua là khi nay hoàng đế cũng không dám nói như thế. Đối nghịch ta xem là các ngươi mong muốn cùng ta đối người ta diệp thủ nghĩa khé cười nói loại nụ cười này xem ở những này người tu tiên trong mắt không biết rõ vì sao cảm giác có chút để bọn hắn lưng phát lệnh Chương 363 tiền chuộc vẫn là tiền chuộc Chương 363 tiền chuộc vẫn là tiền chuộc chưa đóng nổi tiền chuộc lời nói đều cút đi cho ta hắn tiếp tục vừa cười vừa nói người nghe diệp thủ nghĩa lời nói những này người tu tiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi vậy cũng đừng trách chúng ta. taần yêu ti tự thiện giam giữ chúng tatông muốn tu thiên giả chúng ta cũng là bất gì Phần Nguyệt Tông cùng thần nữ Lĩnh dẫn đầu người, vào lúc này nhìn nhau một cái, liền muốn động thủ. Ai dám tiến một bước, chết. Diệp thủ nghĩa ánh mắt híp lại, ánh mắt ở trong đã có sát ý lập loé. Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám giết ta sợ. Phần Nguyệt Tông kia một người đàn ông tuổi trung niên, hiện tại lạnh hừ một tiếng, đột thẳng tới. Hắn xem như Phần Nguyệt Tông cao giai thành viên, bản thân thực lực không tầm thường, đã đạt đến tụ đan cảnh. Chỉ là một tên thiếu niên, cho dù là hoàng tử lại như thế nào, quá phế lối. Hắn hiện tại hoàn toàn nhịn không được. Ngay tại hắn bọn tới Diệp Thủ Nghĩa trước mắt trong nháy mắt, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa trong tay xuất hiện một thanh màu đen phương thiên hỏa kích. Cái này phương thiên hỏa kích toát ra mãnh liệt yêu khí, hơn nữa lưỡi kích chỗ còn bắn ra ngân sắc quang mang. Đây là vũ khí gì? Thấy cảnh này hắn, trong mắt con người hơi co lại. Bởi vì ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đã nắm lấy cái này phương thiên hỏa kích trực tiếp bổ chém tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh linh khí trường kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong, liền vội ngăn cản được Diệp Thủ Nghiễm công kích. Làm. Sau một khắc, hai đem vũ khí trong nháy mắt đụng đụng vào nhau phát ra một tiếng to lớn vô cùng kim loại tiếng va chạm. Cương đại lực trùng kích, nhường trung niên nam tử này trong tay linh khí trường kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Mà kia vô cùng cường đại phương thiên họa kích thuận thế hướng thẳng đến thân thể của hắn bộ chém tới. Phía sau bên kia còn lại người tu tiên, ánh mắt đều mở to, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Sau một khắc nương theo lấy vô số máu tươi tung tóe bắn ra, cái này một gã tu tiên giả trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Một chút ấm áp máu tươi còn bắn tung tóe tới phía sau bên kia phần tông người tu tiên mặt. Cái này sao có thể những này phần tông người tu tiên hiện tại cũng tự lẩm bẩm lên. Dù sao trước mắt một màn này thật sự là quá làm cho người chân kinh, quả thực tựa như là tại mộng cảnh đồ dạ. Bọn hắn phần Nguyệt Tông cái này một gã cường đại người tu tiên, thật là đạt đến tụ đan cảnh á. Loại cảnh giới này có thể không tính là thấp, thế mà tại vừa đối mặt bị Diệp Thủ nghĩa nắm lấy một thanh khổng lồ vũ khí, trực tiếp phách trạng thành hai nửa. Đây rốt cuộc là làm sao làm? Không chỉ là phần Nguyệt Tông, thần đưng lĩnh bên kia người tu tiên cũng toàn bộ sững xuất tại. Đặc biệt là kia một gã dẫn đầu lão giả, hiện tại thân thể có chút run rẩy lên. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thế mà diễn biến tới loại trình độ này. Vừa đối mặt liên miêu sát một gã đại thừa cảnh người tu tiên, cái này phải cần cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm được điểm này. Hắn hiện tại cũng có chút lưng phát lạnh, nội tâm ở trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng muốn nắm lấy vũ khí sông đi bảo. May mắn hắn lưu lại một cái tấm nhãn, nhưng cái này phần nguyệt tông cái này một người đàn ông tuổi trung niên lên trước. Bịch bịch, hiện tại cái này trái tim của ông lão đều còn tại kịch liệt nhảy lên ở trong. Thân thể bản năng khẽ run lên. Hắn tu tiên lâu như vậy trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu cũng rất nhiều, nhưng là từ chưa gặp qua như hôm nay dạng này rất có lực chủ kích. Lục Hoàng tự diệp thủ Nghĩa? thế nào nắm giữ thực lực cường đại như vậy, còn muốn tiến đến a?" Diệp thủ Nghĩa hiện tại khẽ cười nói, "Giờ này phút này, có thể rõ ràng nhìn thấy phương thiên hỏa kích bên trên máu tươi, chậm rãi tiêu tán, tựa như là bị cái này một thanh vũ khí hấp thu rơi như thế. Quả nhiên không hổ là vương cấp yêu ma chỗ tạo ra vũ khí, nhưng là hiện tại trình độ còn chưa đủ, hắn còn cần chém giết càng nhiều hơn yêu ma, có lẽ càng nhiều hơn âm sát chi khí, đến ngưng tụ tinh văn chi lực, sau đó tiếp tục cường hóa vũ khí này. Không chỉ là vũ khí này, còn có con mã Cho nên hắn mới chuẩn bị muốn tiến đánh giang đang lâu. Cái này yêu ma thế lực trước đó thời điểm liền cùng hắn kết rất sâu kiểu hán. Hơn nữa cái này yêu ma thế lực nghe nói bên trong có rất yêu ma cường đại tồn tại, thậm chí là vương cấp yêu ma. Đối với hắn mà nói, muốn yêu diệt cái này yêu ma thế lực, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiền truyện. Ta giờ này phút này, thân ưng lĩnh kia một lao giả nhìn xem diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn tới, thân thể của hắn cũng run nhẹ nhẹ. Hiện tại môi của hắn cũng có chút trắng bệnh, căn bản không dám tiếp tục độc đậy. Ngươi thế mà giết chúng ta, Phần nguyệt tông chấp sự, Phần nguyệt tông bên kia người tu tiên hiện đang tức giận khẽ nhíu lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, tựa như là đang nhìn cái gì kinh khủng yêu ma. Tự tiện xông vào trấn yêu đi, chẳng phải là cái này một cái kết quả. Thế nào, các ngươi cũng còn muốn tiền đến? Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy lật trời họa kích từng bước một đi tới. A. thế cảnh này, những này Phần nguyệt tông người hiện tại cũng bị giật nảy mình, theo bản năng lui lại tới phía sau khu vực. Lúc hoàng tử hiện hạ, mới là chúng ta không đúng. Mà thân năng lĩnh một giả, hiện tại cũng tương ép gạt ra một vệt nụ cười. Đối với Diệp Thủ Miễu cười làm lành nói: "Lần này chúng ta đến đây là muốn cùng Điện hạ giải trừ hiểu lầm. Hy vọng Lục hoàng tử Điện hạ giờ cao đánh khẽ, thả chúng ta thần ứng lĩnh đệ tử rời đi." Hắn kiên trì tiếp tục lên tiếng, nghĩ đến vừa mới một màn kia, hắn hiện tại vẫn có chút dao đầu tê dạng. Nếu như đổi lại là chính mình đối phó Diệp Thủ Miễu lời nói, đoán chừng cũng là đường chết. Hơn nữa theo vừa mới Diệp Thủ Nghĩa biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, ban đầu kia một gã người tu tiên bị năng lượng thật lớn bàn tay chô ép đến chết kẻ độ tê cũng hẳn là Diệp Thủ Nghĩa. Nghĩ như vậy liền càng làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Tiền chủ muốn thả thả bọn họ có thể, nhưng là chúng ta chỉ cần tiền chuộng. Diệp Thủ nghĩa tiếp tục khẽ cười. "Còn có, cẩn thận một chút, đợi chút nữa ai lại đạt vào đến một bước, xâm nhập trấn yêu ti lời nói hắn vừa nói ánh mắt, một bên liếc nhìn những mẻ người tu tiên. Những này người tu tiên bị ánh mắt của hắn liếc nhìn tới lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Ngay cả kia một lão giả cũng là lui về sau một hai bước về sau mới đình chỉ động tác. Hắn hiện ở trên mặt cũng có được vẻ xấu hổ. Lần này hắn nhưng là xem như thần ứng lĩnh người dẫn đầu, tới nhuộm Diệp Thủ Nghiệp thích giam giữ tại trấn yêu ngục thần ứng lĩnh đệ tử nhưng lại ai có thể muốn đến bây giờ tình trạng thế mà diễn biến thành dạng này. Nơi này chính là Thiên Lâm thành trấn Yêu ti đi. Mà đúng lúc này đợi, một thanh âm từ nơi không xa không chung chuyển tới. Ai? Lão giả chờ người tu tiên nghe được cái này một thanh âm, toàn bộ đều quay người hướng phía sau bên kia khu vực nhìn qua. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một đám người tu tiên đang ngự kiếm bay tới. Nhìn xem những cái kia người mặc trường sang màu trắng người tu tiên, thân đứng lĩnh cùng phần nguyệt tông những cái kia người tu tiên, ánh mắt cũng có chút trợ to. Độ Tiên môn. Chương 364, Lục hoàng tử thật là đáng sợ. 364, Lục Hoàng Tử thật là đáng sợ. Độ Thiên Môn người thế mà tới. Chưa được cho phép, Thiên Lâm Thành bên trong cấm chỉ phi hành. Mà đúng lúc này đợi, cách đó không xa bên kia đã có rất nhiều chấn yêu làm bay vọt tại một chút tiến trúc phía trên, nắm lấy trường nào, đối với những cái kia Độ Thiên Môn người tu tiên lớn tiếng nói, "Hừ, ở trên bầu trời những này Độ thiên Môn tu tiên chỉ có thể thấy cảnh này, cũng lập tức hừ lạnh lên tiếng. Đối với bọn hắn mà nói, những này bất quá là chỉ là phàm nhân a, còn dám xiết làm bọn hắn bay xuống. Chấp sự đại nhân, phía trước chính là chấn yêu ti. Mà đúng lúc này đợi, Trong đó một tên giẫm lên phi kiếm người tu tiên, ánh mắt đã có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước kia chấn yêu ti to lớn đến thờ, cái kia chính là trấn yêu ti lối bảo. Hơn nữa nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người tu tiên, còn có chấn yêu ti người đều ở nơi đó. Ánh mắt của hắn ở trong cũng có được có chút vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Thế nào nhiều như vậy người tu tiên ở nơi đó? Hơn nữa càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn mơ hồ nhìn được, thi thể. Ân. Bay qua, đi tìm lục hoàng tử. Độ tiên môn chấp sự, lúc này cũng sợ lên trọm râu của mình, sau đó cờ nhặt nói: Đối với hắn mà nói, hắn nhưng là độ tiên môn chấp sự, bất luận là tại tòa nào thành nội, đều là tối thượng đẳng người. Chỉ là trấn yêu ti phàm nhân, để bọn hắn tuân thủ cái gì quy củ, quả thực chính là trò cười. Là. còn lại người tu tiên chỉ hơi hơi điểm một cái. Thiên Lâm thành bên trong, cấm chỉ phi hành. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng hướng phía phía trước không chung nhìn lại, sau đó nhản nhạt lên tiếng, ngâm miệng: "Ngươi thì tính là cái gì?" Độ thiên môn một gã người tu tiên nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lập tức lạnh gừ một tiếng. Bởi vì hắn nhìn xem trẻ tuổi như vậy Diệp Thủ Nghĩa, coi là chỉ là một gã bình thường chân yêu ti thành viên mà thôi. Ở trong nháy mắt này, hắn trong nháy mắt một bán, siêu, một đạo manh liệt lôi điện năng lượng trong nháy mắt tán phát ra, hướng thẳng đến phía dưới bên kia khu vực xung kích đi qua. Cũng không cần xung kích bên trong Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Thấy cảnh này, trong mắt mọi người con ngươi cũng hơi rụt lại. Xong đời. kia phần nguyệt tông cùng thần ứng lĩnh người tu tiên, lúc này thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút. Không phải Diệp Thủ Nghĩa song đợi, mà là kia một gã công kích Diệp Thủ Nghĩa người tu tiên phải song đợi kia một đạo mãnh liệt năng lượng xạ tuyến, trong nháy mắt này, vừa muốn xung kích bên trong diệp thủ nghĩa thân thể trong nháy mắt, liền bị hắn tay trái trực tiếp gọi nhấc, bắt được. Tay không tiếp lôi đỉnh. Độ tiên môn chấp sự thấy cảnh này, ánh mắt cũng hơi mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao làm được? Ha ha. Diệp thủ nghĩa mỉm cười, tay trái lần nữa vừa nhấc. Siêu Thiên cương hấp tinh thủ. Ở trong nháy mắt này, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực lập tức tán phát ra, trực tiếp đem trên bầu trời vừa mới công kích hắn kia một gã tu tiên giả, cho hút xuống dưới. Kia một gã người tu tiên sắc mặt lập tức lại biến, bắt đầu điên cuồng rãy rủa. Trong thân thể cũng có được mãnh liệt linh lực tán phát ra, liền muốn phóng thích pháp thuật. Nhưng là vô dụ. Tại cái này thời gian ngắn ngủi, cái này một gã người tu tiên liền trực tiếp bị Diệp Thủ nhếch tay trái hút xuống dưới, trực tiếp bắt lấy. Thần ưng linh cùng phần Nguyệt Tông những cái kia người tu tiên lúc này thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới trong nháy mắt đó, cái này một gã người tu tiên liền bị từ không trung trực tiếp hút xuống dưới. Đây rốt cuộc là pháp thuật? Không đúng, giống như căn bản không phải pháp thuật. Nên không phải chỉ là để đơn thuần võ đạo công pháp a? Cơ lưng linh kia một lão giả, lúc này thân thể cũng có chút run rẩy lên, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ sợ hãi. Hắn đã bắt đầu hối hận tới đây. Sớm biết liền để những người khác tới, cái này lục hoàng tử, quả thực không phải người. Thả ta ra, ngươi cái này đáng chết phạm nhân sâu kiến. Cái này một gã người tu tiên lúc này điên cuồng dãy dụa. Nhưng là hắn vô luận như thế nào dãy ruột đều không dùng, đầu của hắn bị Diệp Thủ Nghĩa tay trái gắt gao bắt lấy. Ha ha. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, ở trong nháy mắt này, một cỗ cường đại hấp lực liền tiếp tục theo tay trái của hắn trong lòng bàn tay ở trong tản phát ra. A. Một tiếng kêu rên rên thảm, trong nháy mắt theo cái này, một gã người tu tiên trong miệng chuyển ra. "Thả ta ra độ tiên môn người." Trong nháy mắt này, trên bầu trời cái này, một gã độ thiên môn người tu tiên, lập tức sắt mặt đại biến, gầm nhẹ lên tiếng. "Toàn bộ cho ta xuống tới. Lý Đông Phong nhìn xem không chung những cái kia độ thiên môn người tu tiên, lập tức gầm thét lên tiếng. Trong nháy mắt này, hai tay của hắn đối với bầu trời vô tới. "Long tượng đại bí trưởng." Trong nháy mắt này, mơ hồ có thể nghe được trong không khí, phát ra một tiếng long ngâm tựa gọi thanh âm. Mánh liệt chân nguyên hình thành mánh liệt chân khí tán phát ra, hóa thành hai đạo cự đại bản tay trực tiếp trùng kích hướng trên bầu trời những cái kia độ thiên môn người tu tiên. Thử. độ thiên môn chấp sự biến sắc, ở trong nháy mắt này, hai tay khẽ động, cường đại linh khi tán phát ra, hình thành đặc thù vòng bảo hộ, trực tiếp chặn lại một cái này. Mà trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn liền thấy phía dưới bên kia bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy kia một gã bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy độ tiên môn người tu tiên, bị hút thành người khô. Ngươi nhìn xem tình hình này, thân thể của hắn cũng khẽ run lên. Yêu ma tà phát. hắn gầm nhẹ lên tiếng đến, toàn bộ đều cho ta xuống tới. Diệp Thủ Nghiễm ánh mắt hơi nheo lại, trong nháy mắt này Đương theo lấy hắn đột nhiên một trường hướng phía không trung xung kích ra ngoài, trong không khí phát ra một tiếng to lớn phá không kêu gào thành âm. Một đạo càng thêm to lớn chân nguyên hình thành bàn tay xung kích đi qua. Không tốt. Độ tiên môn người tu tiên thấy cảnh này, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức lại biến. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác, một trường này cùng vừa mới một chưởng kia hoàn toàn khác biệt. Càng thêm ba đạo, tràn ngập vô cùng mãnh liệt năng lượng cảm giác. Uống. Độ thiên môn chấp sự gầm nhẹ một tiếng, liền muốn tiếp tục điều động trong thân thể linh khí nồng nặc, hình thành đặc thủ tâm chắn tiến hành ngăn cản. Vây Nhưng cái này to lớn chân nguyên bản tay đánh ra đi qua trong nháy mắt, kinh khủng cảm giác rung động, khiến cho cái này độ tiên môn chấp sự thả ra năng lượng ba động, toàn bộ đều tăng hết. Tất cả độ tiên môn người tu tiên toàn bộ đều theo trên bầu trời rơi xuống dưới. Chúng điệp ngã xuống trấn yêu ti phía trước bên kia chố cửa lớn. Còn lại thần lưng lĩnh cùng phần nguyệt tông người tu tiên lúc này càng là dọa đến tê cả ra đầu, tranh thủ thời gian rời cái này chút người tu tiên xa một chút. Với mới bọn hắn còn tưởng rằng, độ tiên môn người tu tiên tới sẽ đối với thế cục bây giờ tạo thành biến hóa, dù sao độ môn đệ tử cũng có bị giam giữ tại cái này một cái trấn yêu địa trấn yêu ngục bên trong. Nhưng là hiện tại tình trạng lại hoàn toàn ngoài dự kiến. Một gã độ thiên môn đệ tử trực tiếp bị Lục hoàng tử diệp thủ nghĩa giết chết. Hơn nữa còn là loại này trực tiếp mất khô thân thể thủ pháp, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu. Lục hoàng tử, thật là đáng sợ. Chương 365, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không Trường 365, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không gốc. Lúc này độ tiên môn chất sự dẫn đầu bò dậy. Vừa bò dậy trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Vừa mới trong nháy mắt đó, Nhà Diệp Thủ nghĩa bi minh thần trưởng cho dù hắn có cường đại linh lực tiến hành ngăn cản, nhưng căn bản là vô dụng. Thậm chí trực tiếp bị một trưởng này trực tiếp đem linh lực của hắn đều cho đập tan hết. Hơn nữa vào lúc này, Diệp Thủ nghĩa đã nắm lấy phương thiên hỏa kích, hướng phía phía trước bên kia đi tới. Kia một gã độ thiên môn người tu tiên, rõ ràng cảm giác được một cố cường đại vô cùng áp bách đánh tới. Cái này một cố cường đại áp bách, nhường hắn trên trán cũng có được mồ hôi lạnh tràn ra tới. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một tên thiếu niên, vì sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại? Hơn nữa hắn còn cảm thấy, từ nội tâm ở trong bước lên đi ra cảm giác sợ hãi. Làm sao có thể? Lục hoàng tử điện hạ, là chúng ta Độ Thiên môn người có mắt không biết Thái Sơn, còn mời ngài tha thứ. Mà đúng lúc này lợi, hai người đàn ông tuổi trung niên, theo một bên khác khu vực lao đến, trong nháy mắt đứng tại Diệp Thủ nghĩa trước mặt. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên người mặc trường sam màu trắng, nhìn cũng là rất mạnh người tu tiên. Thân Lưng Lĩnh kia một lão giả thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi giật lại. Bởi vì trong nháy mắt này hắn cũng nhận ra cái này hai tên trung nhân nhân. Độ Thiên môn chấp sự. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên cũng là Độ môn chấp sự. Ai có thể nghĩ đến, còn có hai tên độ thiên môn chấp sự ở chỗ này. Hôm nay gặp phải tình trạng, thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Bởi vì so sánh độ thiên môn mà nói, bọn hắn thần ứng lĩnh chính là một cái môn phái nhỏ. Hơn nữa cái này độ thiên môn chấp sự, thực lực nhìn cũng hẳn là là phi thường cường đại, hiện tại tình trạng liền biến càng thêm phức tạp. Cũng không biết Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa có thể hay không. Lúc này ánh mắt của hắn hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang trong đáy mắt, lập tức cảm giác lưng mát lạnh. Các ngươi đã sớm xuất hiện ở phụ cận, vì sao vừa mới không ngăn cản? Các là cố ý vẫn là không cẩn thận đây này? Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, cười nhạt nói, "Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, cái này hai tên độ thiên môn chấp sự thần sắc trong mắt cũng có chút thay đổi. Hắn làm sao biết? Vừa mới thời điểm, bọn hắn đúng là dấu ở khu vực phụ cận. Hơn nữa còn thi triển đặc thù pháp thuật, cùng các loại cảnh giới người tu tiên là căn bản không thể có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại. Thậm chí cao hơn bọn họ cảnh giới người tu tiên, chỉ cần không phải tận lực đi tìm lời nói, cũng tìm không được. Nhưng là hiện tại, thiếu niên ở trước mắt, thế mà trực tiếp biết mời lục hoàng tử điện hạ thứ tội. Cái này hai tên độ thiên môn chấp sự Vào lúc này thần sắc trong mắt cũng hơi hơi biến hóa một chút, Ôn Viễn cung kính lên tiếng. Theo vừa mới diệp thủ nghĩa xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền đã khẳng định, nhãn tuyến đúng vậy a, cực lớn khả năng chính là Lục hoàng tử. Bởi vì cùng lấy được tư liệu ở trong miêu tả như thế. Nhưng là không có nghĩ tới là Lục hoàng tử thực lực cư nhiên như thế mạnh. Hơn nữa càng làm bọn hắn hơn chú ý là, hiện tại Lục hoàng tử trong tay nắm lấy kia một thanh tràn ngập mạnh mẽ yêu khí phương tiên hỏa kích. Cái này một thanh vũ khí phát ra yêu khí thật sự là quá đậm. Hẳn là kia một thanh trong truyền thuyết tại trấn Uty gây nên tiên địa dị biến Loại vũ khí này, người bình thường nắm lấy Thật là sẽ nhiều loạn người nắm giữ tâm trí. Ngay cả bọn hắn loại này người tu tiên đều không dám tùy ý sử dụng loại này yêu khí mãnh liệt như thế vũ khí. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Thiếu niên ở trước mắt dùng dường như căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Càng là nghĩ như vậy, trong bọn họ tâm ở trong thì càng tràn đầy không thể tin chi xác. Các ngươi còn không qua đây cho Lục hoàng tử điện hạ xin lỗi. Cái này hai tên độ thiên môn chấp sự, kỳ thật ánh mắt nhìn xem phía sau bên kia đám người, cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Những ngày độ thiên môn người tu tiên, hiện tại đã toàn bộ bỏ người lên. Bọn hắn cũng đang hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt vẫn như cũng còn có vẻ sợ hãi. Xem bọn hắn có thể là có thể tin tưởng nhớ kỹ, nhóm người mình bị Diệp Thủ Nghĩa một trường theo trên bầu trời toàn bộ đập bay xuống. Thậm chí liền chấp sự thả ra pháp thuật cũng không có cách nào có thể phòng ngự được. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hơn nữa càng thêm làm bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, người trước mắt này lại chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Mời điện hạ thứ tội. Bọn hắn đi tới, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Bao quát vừa mới kia một lão giả bộ dáng chất sự, hiện tại trong ánh mắt cũng có được nghiễm mà sợ chi xác. Ai có thể nghĩ đến, người trước mắt này chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Trước khi tới, bọn hắn cũng cảm giác được có điểm gì là lạ, An Dao rõ ràng là mong muốn cho bọn hắn mượn chi thủ, diệt trừ Diệp Thủ Nghĩa. Nhưng là bọn hắn những này kẻ ra đời như thế nào lại là ngốc như vậy hồ hồ liền lên đi đâu. Cho nên có hai gã chấp sự, là dấu ở trong đó không có trực tiếp đi ra, vì chính là ứng đối đặc thủ tình trạng. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại phát sinh tình trạng đã ngoài dự liệu của bọn hắn. Thứ tội, các ngươi vừa mới tự tiện xông vào Lâm thành, sẽ không coi là liền một câu nói đơn giản như vậy liền bỏ qua đi. Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn qua những này người tu tiên, ánh mắt cũng hơi hiếp. "Điện hạ, ý của ngài là đứng tại phía trước nhất kia hai tên Độ Thiên môn chấp sự có chút giật mình một chút, vào lúc này cũng bản năng lên tiếng. "Phạt tiền. Xem như trừng phạt, các ngươi cần giao nộp phạt tiền. Hoặc là, bị giam giữ tiếng trấn yêu ngục, chờ một đoạn thời gian, cũng có thể." Diệp thủ nghĩa khẽ cười nói. Nghe lời của hắn, những này Độ Thiên môn người tu tiên, thần sắc trong mắt cũng lập tức đại biến lên. "Phạt tiền? Thế mà để bọn hắn giao kia cái gọi là phạt tiền. Bọn hắn những này Độ Thiên môn người tu tiên toàn bộ đều là cực kỳ cao ngạo người." Tinh phú của bọn hắn tại tất cả tu tiên tông môn ở trong đều là tính rất mạnh, hiện tại thế mà để bọn hắn tại cái này khu khu phàm nhân thành trì ở trong giao nạp cái gọi là phạt tiền. Hơn nữa không giao lời nói, còn muốn đem bọn hắn lút lại. Thần Lưng Linh cùng phần nguyệt tông những cái kêu người tu tiên trong ánh mắt cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa tại đối diện với mấy cái này tông môn thời điểm, thế mà còn dám như thế ngôn ngữ. Đây quả thực là không đem độ tiên môn để vào mắt a. Bởi vì những năm gần đây, độ tiên môn phát triển nhanh nhất, xem như tu tiên giới thứ nhất đại tông môn, không có bất kỳ cái gì môn không dám không nể mặt mũi, hơn nữa độ thiên môn thực lực tổng hợp đều vô cùng cường đại, nhưng bây giờ Diệp Thủ Nghĩa thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Lục hoàng tử điện hạ, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta mong muốn mang bị giam giữ đệ tử trở về, chúng ta sẽ thật tốt sự phạt hắn, vừa rồi kia một tên đệ tử chết, chúng ta cũng quá khứ không truy xét, như thế nào? Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, bình phục tâm tình xuống về sau, ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, hiện tại đối với bọn hắn mà nói, cái này Trần Yuti tình huống khá là quái dị, bọn hắn cũng không dám lại phát sinh cái gì xúc động. Tần khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không 366, sợ hãi độ thiên môn người trường 366, sợ hãi độ thiên môn người quá khứ không truy xét. Haha! ha. Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi híp lại. Các ngươi coi là nơi này là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Nương theo lấy ánh mắt của hắn liếc nhìn đi qua, độ thiên môn những này người tu tiên trong mắt vẻ mặt lập tức biến đổi. Cái này Lục hoàng tử, căn bản cũng không cho bọn họ độ thiên môn chi người mặt mũi a. Lục hoàng tử điện hạ, vậy ngài nói, muốn làm thế nào? Cái này hai gã chấp sự, lúc này sắc mặt cũng có chút biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp thủ nghĩa căn bản cũng không có cho bọn họ bậc thang hạ. Trong bọn họ tâm cũng có chút nổi giận. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều là độ tiên môn chấp sự a. Phật tiên cùng tiền chuộc. Vừa rồi bọn hắn tự tiện xông vào trấn Yêu ti, nếu như không muốn bị giam giữ tiến trấn Yêu ngục lời nói, liền phải giao nạp phạt tiền. Còn có, các người muốn dẫn đi kia trấn Yêu một người, tiền chuộc cũng phải cấp. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Cùng lúc đó, toàn bộ trấn Yêu ti bên trong đã có đại lượng trấn Yêu làm tại vùng này hội tụ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy vùng này toàn bộ đều là bóng người. Chỉ là nhìn như vậy lấy Điều làm những này người tu tiên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nơi này trấn yêu làm số lượng thật sự là quá nhiều. Bốn phía toàn bộ đều là. Hơn nữa bọn hắn trên thân thể chỗ mặc màu đen khối giáp, nhìn không phải bình thường vật liệu chế tạo, trong tay nắm lấy trường đao cũng không phải bình thường vũ khí. Giống như phẩm chất còn so với bọn hắn một chút người tu tiên sử dụng phi kiếm còn cao hơn, càng làm cho người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, cái này mỗi một tên trấn yêu làm trong thân thể chỗ tán phát ra cảm giác áp bách đều vô cùng mạnh mẽ. Khí huyết chi lực, bọn hắn trong thân thể đều bắn ra nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực. Chuyện gì xảy ra? Những này độ thiên môn chấp sự, nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn thế mà cảm thấy vô cùng cảm giác gác bách mãnh liệt. Loại này cảm giác gấp bách, để bọn hắn cảm giác được đều vô cùng không thoải mái. Chỉ là phàm nhân võ tu, làm sao lại làm bọn hắn đều cảm thấy có áp lực? Điện hạ cái này hai gã chấp sự nhìn nhau một cái, lúc này liền muốn tiếp tục lên tiếng. "Đừng nói nhảm, cho hay là không cho." Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. Giờ này phút này, nương theo lấy ánh mắt của hắn, hướng phía cái này hai tên độ thiên môn chấp sự nhìn lại, một cô cường đại vô cùng cảm giác gáp bách cũng trong nháy mắt đánh tới sở ý kia một luồng sát ý mạnh mẽ, nhưng cái này hai gã chấp sự nội tâm ở trong đều rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Chúng ta cho cái này hai gã chấp sự cắn răng, vào lúc này cũng trực tiếp lên tiếng. Phần Nguyệt Tông cùng thần ứng lĩnh người tu tiên nghe được lời của bọn hắn, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Cho tiền chuộc, thế mà thật cho tiền chuộc. Phải biết, cái này hai tên thật là độ tiên môn chấp sự a. Loại này cấp bậc người tu tiên, tại đối mặt Diệp Thủ nghĩa thế mà nhượng bộ. Hơn nữa còn giao nạp tiền chuộc. Cái này một chuyện nếu như truyền ra ngoài lời nói, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ rung động cơ ngươi đi rồi. Kia một gã độ thiên môn lão giả, lúc này gầm nhẹ lên tiếng đến. Ánh mắt của hắn đều mở lớn, quả thực chính là muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn độ thiên môn, tại tu tiên tiếng trung ở trong đều có thể xem như đệ nhất tồn tại, hiện tại thế mà tại cái này một cái nho nhỏ phàm nhân thành trì, dám nạp cái gọi là tiên tổ. Nếu như bị còn lại tông môn biết, thật là sẽ đem ngươi trở thành trò cười. Ta cũng không tin, hắn dám đối làm sao chúng ta dạng. Cái này một lão giả vào lúc này ánh mắt sắc dao, hướng phía diệp thủ nghĩa bên kia nhìn lại. Hai mắt của hắn ở trong cũng có được vô cùng thần sắc tức giận. Quá phế lối. Cái này Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa quả thực là quá phế lối. Thế nào? Muốn muốn giết ta? Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía cái kia bên cạnh nhìn qua, ánh mắt hơi hiếp. Ngay trong nháy mắt này, hắn tay trái hơi khẽ nâng lên. Không tốt. Kia hai tên độ thiên môn chấp sự, ở trong nháy mắt này dường như cảm giác được cái gì, trong mắt con người hơi rụt lại. Trong thân thể trong nháy mắt có vô cùng bánh liệt sóng linh khí tỏa ra. Một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to, ở trong nháy mắt này, trực tiếp theo độ thiên môn người tu tiên hướng trên đỉnh đầu ép xuống tới. Mà trong nháy mắt này, kia vô cùng liệt linh lực hình thành đặc thủ phòng bảo hộ đem những này người tu tiên toàn bộ đều cho bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang ở trong nháy mắt này chuyển ra. Xung quanh toàn bộ mặt đất đều trực tiếp chấn động lên. Đạo này bàn tay khổng lô, trực tiếp đem cái này linh lực hình thành vòng bảo hộ đều cho nghiền ép phát nổ. Phốc. Ở trong nháy mắt này, máu tươi trực tiếp theo lấy lao giả cầm đầu những cái kia độ tiên môn người tu tiên miệng ở trong phun ra ngoài. Cái này hai gã chấp sự khỏe miệng cũng minh lộ ra máu tươi tràn ra tới. Bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Vừa mới kia một đạo bản tay khổng lồ, rõ ràng chính là trước mắt lục hoàng tử thuộc về thả gia. Hắn thế nào cũng có như thế sức mạnh khủng bố và cường đại. Loại này năng lượng không phải linh lực hình thành pháp thuật, mà là một loại vô cùng đặc thù năng lượng, có điểm giống là võ đạo chi chân khí, nhưng là chỉ là dựa vào chất khí, làm sao có thể có thể hình thành cường đại như thế chiêu thức? Càng là nghĩ như vậy bọn hắn, nội tâm ở trong thì càng kinh hãi. Lại đối ta có ánh mắt ấy, ta toàn giết. Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Kia một lao giả hiện tại trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó đối mặt tình trạng, quả thực là quá kinh khủng. Chính mình hai gã chấp sự vinh đệ trố thả ra linh lực bảo hộ bình chứng thế mà trực tiếp bị đánh đổ rơi. Cái này phải cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm tới điểm này. Càng là nghĩ như vậy thì càng nghĩ mà sợ. Lục hoàng tử điện hạ thứ tội. Đây là chúng ta chỗ giao nạp phạt tiền cùng tiền chuộc, xin ngài xem qua. Cái này hai gã chấp sự lúc này cũng không để ý đến khỏe miệng tràn ra máu tươi, trực tiếp tay phải bung lên, hai người phân biệt ném ra hai cái nạp giới, bay về phía Diệp Thủ Nghĩa trong mắt. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa cầm cái này hai cái nạp giới quét mắt một cái, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia bên trong có rất nhiều vật tư, còn có vàng bạc tài bảo. Hai thứ này, xem như tiền chuộc." Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, "Đem đi một gã độ thiên môn người tu tiên mang ra." Hắn ánh mắt hướng phía sau Lý Đông Phong nhàn nhạt lên tiếng, "Là..." Lý Đông Phong hiện tại cũng kịp phản ứng, lập tức hứng thanh. Còn lại phần nguyệt tông cùng thần ứng lĩnh người tu tiên, hiện tại thở mạnh cũng không dám một chút. Vừa mới trong nháy mắt đó, kia một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to, rõ ràng chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa thả ra đặc thủ chiêu thức. Loại lực lượng này, so vừa mới bắt đầu nhìn thấy còn kinh khủng hơn. Phải biết vừa mới bắt đầu liền thấy loại này quỷ dị chiêu thức giết chết một gã người tu tiên. Khi đó bọn hắn đều còn tưởng rằng là âm thầm đi ra giúp đỡ, không nghĩ tới cư lại chính là Diệp Thủ Nghĩa thả ra. Hơn nữa càng kinh khủng chính là, lần này còn kém chút muốn giết chết Độ Tiên môn kia một lão giả. Chương 367, giao độ phạt tiền trường 367, giao độ phạt tiền kia một lão giả, nhưng cũng là độ tiên môn chấp sự một trong a. Những này người tu tiên trong ánh mắt càng là tràn đầy nghi mà sợ chi sắc. May mắn vừa mới bọn hắn không có Diệp Thủ Nghĩa cùng một chỗ xung đột. Nếu không, đoán chừng Diệp Thủ Nghiễn muốn đem bọn hắn tất cả đều cho giết chết. Thật đáng sợ. tông thần ứng lĩnh những ngày người tu tiên hiện tại tranh thủ thời gian nhìn nhìn mình năm giới, đang muốn chuẩn bị giao nạp tiền chuộc, bọn hắn bây giờ muốn đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, ai biết Diệp Thủ Nghĩa một cái không cao hứng, đem bọn hắn toàn bộ đều cho giết chết, kia cũng không phải là không thể được. Cái này Lục hoàng tử quá tàm môn. Lục hoàng tử hiện hạ, chúng ta có hai tên đệ tử biến mất tại Thiên Lâm thành. Kia hai gã chấp sự vào lúc này hơi hơi chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được lên tiếng. Bởi vì bọn hắn độ tiên môn đệ tử, là có hai tên ở chỗ này. Hiện tại Diệp Thủ Nghiễm lại còn nói chỉ là phóng thích một gã. A, còn có một gã lúc trước phản kháng, bị giết. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng thuận miệng lên tiếng, "Bị giết." Nương theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt, kia một lao giả trên mặt vẻ mặt lập tức lại biến. "Cái này hai tên đều là đệ tử của hắn à? Thế mà bị Diệp Thủ Nghĩa giết chết một gã." Hắn hiện tại hai tay nắm chặt, chỉ là ánh mắt trông thấy Diệp Thủ Nghĩa bên kia thời điểm, nhưng căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Hắn mặc dù nhìn rất xúc động, nhưng là nội tâm ở trong hiện tại đã hoàn toàn tình táo tới. Hiện tại cái này một cái Thiên Lâm Thành trấn yêu thi, quá không đơn giản. Bốn phía đại lượng trấn yêu làm, chỗ phóng xuất ra khí thế liền động dạng võ tu người khác biệt chỉ là nhìn như vậy lấy liền khiến người ta cảm thấy vô cùng không thích hợp. Lại thêm Diệp Thủ Nghĩa thực lực thật sự là quá cường đại, tiếp tục như thế lên xung đột lời nói, khả năng bọn hắn toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa biết bọn hắn là độ thiên môn người, thế mà còn không có bất kỳ cái gì e ngại. Không chỉ là thực lực của hắn vô cùng, sau lưng khả năng cũng có cái gì thế lực cường đại. Có khả năng nhất chính là Thương Vương phụ. Gia hỏa này đến cùng cùng Thương Vương phụ cùng quan hệ thế nào? Chẳng lẽ lại là Thương Vương Nhí tử? Ngay tại cái này một lão giả nội tâm ở trong suy nghĩ nản loạn thời điểm, Người hai tên đứng ở phía trước bên kia Độ Tiên môn chấp sự, Kỳ Thật cũng hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đêm gắt đêm thế mà trực tiếp liền giết bọn hắn Độ thiên môn đệ tử. Điện hạ đã áp đưa tới, mà đúng lúc này đợi, một gã người tu tiên đã bị Lý Đông Phong áp đưa tới. Kỳ Thật nhìn kỹ, cái này một gã người tu tiên, nhìn toàn thân đen như mực, hai tay hai chân đều mang đặc thủ xiề xích. Ánh mắt của hắn ở trong đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Chấp chấp sự lại nhân, vừa đi tới bên này, hắn liền thấy những cái kia Độ Tiên môn người tu tiên Còn có đứng tại phía trước nhất kia hai gã chấp sự. Ân. Không sao, tới. Kia hai gã chấp sự vào lúc này cũng trực tiếp lên tiếng. Nhìn xem cái này một tên đệ tử vẻ mặt, bọn hắn hiện tại cũng đau đầu vô cùng. Hiện tại tình trạng thật sự là quá quỷ dị, cái này lục hoàng tử đến cùng là có chỗ dựa gì, lại dám giam giữ tông môn tu tiên đệ tử. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, tông môn của mình cái này một tên đệ tử dường như kinh nghiệm cái gì, dường như vô cùng e ngại. Nương theo lấy cái này hai gã chấp sự vừa dứt lời, cái này bị xiềng xích trói buộc chặt người tu tiên Ánh mắt nhìn về phía diệp thủ nghĩa bên kia thân thể cũng khẽ du lên hoàn toàn không có lúc trước cái chủ loại kia bẽ phá lối xem ra Trấn yêu ngục vẫn rất người cải tạo đi chi lúc trước cái loại này phách lối về mặt cơ hồ đều cải thiện diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi híp lại lúc này ánh mắt liếc nhìn đi qua phía trước bên kia người tu tiên những ngày người tu tiên bị ánh mắt của hắn chỗ liếc nhìn tới sau tranh thủ thời gian lẽ nhanh qua đi ánh mắt căn bản không dám cùng chi đối mặt theo bọn hắn nghĩ hiện tại diệp thủ nghĩa quảth chính là sao yêu ma còn kinh khủng hơn đi thôi Giờ phút này, Đường Theo lấy Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng cái này một gã người tu tiên, mới rốt cục thở dài một hơi, hướng phía phía trước bên kia đi đến. Về tới những cái kia độ tiên môn người tu tiên trong đám, Tốt, tiền chuộc các ngươi đã nộp, hiện tại chỉ cần đem phạt tiền lên giao, các ngươi liền có thể đi." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục cười nói. "Phạt tiền?" Nghe lời của hắn, ở đây tất cả người tu tiên thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Đặc biệt là những cái kia độ tiên môn người tu tiên, hiện tại hàm răng cũng cắp cắn. "Ức hiếp người, đây cũng quá ức người." Bọn hắn độ môn lúc nào thời điểm nhận qua loại này hiếp Chỉ là hiện tại bọn hắn nội tâm ở trong giận mà không dám nói gì. Dù sao vừa mới Diệp Thủ Nghĩa trổ bạo phát đi ra sức chiến đấu, có chút quá kinh khủng. Tiếp tục chỉ xung đột lời nói, giống như là Diệp Thủ Nghĩa loại này tên điên, nói không chừng có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cho giết chết. Lục Hoàng tử điện hạ, đây là chúng ta thần ứng lĩnh giao nộp phạt tiền. Chúng ta sẽ không bao giờ lại tự tiện xông vào trận yêu ti. Lúc này, Trần Lăng lĩnh kia một lão giả, cầm mấy mai nạp dưới, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia khu vực đi tới, trực tiếp đem những mai nạm dưới đều cho trình đi lên. Còn thật thứ thời, thần ứng không thể Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu, đưa theo lấy hắn tay phải vươn ra, lập tức những cái kia nạp giới liền bị hút, bay đến Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong. Hơn nữa trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa mãnh liệt tinh thần lực trực tiếp tiến vào những này nạp giới ở trong. Nhanh chóng quét một vòng, liền có thể rõ ràng nhìn thấy những này nạp giới ở trong chứa đựng vật phẩm. Cũng không tệ lắm, các ngươi có thể đi. Cái này vật phẩm bên trong thật nhiều, vàng bạc tài bảo còn có các loại đan dược vật liệu chờ một chút đều có khâu ít. Xem ra cái này một cái thần ứng lĩnh, lần này xem như đại xuất viết. Cảm tạ điện hạ tha thứ. Đường linh lão giả lúc đầu nỗi lòng lo lắng vào lúc này cũng không khỏi bông lòng xuống. Toàn thân cao thấp đều giống như dễ dàng hơn. Lúc này hắn trực tiếp trở về tới phía sau mình tông môn người tu tiên bên trong, tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn rời đi. Những này thân ứng linh người tu tiên, hiện tại cũng không dám có bất kỳ chần trở, trực tiếp xoay người rời đi. Đi đến nơi xa bên kia càng là trực tiếp chạy. Liên phi kiếm đều cái dùng, thật là đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Thủ nghĩa quả thực chính là yêu ma bên trong yêu ma. Điện hạ, đây là chúng ta phần tông phản diện, mà vào lúc này Phần nguyệt tông những cái kia người tu tiên cũng không dám có chần chờ chút nào, mau tới giao mấy mai nạp giới. Số lượng này so sánh thần ứng lĩnh còn nhiều hơn ra hai cái. Hiện tại bọn hắn cũng đều sợ rất. Bọn hắn phần nguyệt tông chấp sự, vừa mới đều bị Diệp thủ Nghĩa dùng kia kinh khủng phương tiên họa kích trực tiếp cho phách trạng thành hai nửa. Kia một màn kinh khủng, cho tới bây giờ còn tại bọn hắn trong đầu chiếu lại, chỉ là nghĩ như vậy, liền để bọn hắn thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. "Ân, các ngươi cũng có thể đi." Diệp thủ Niệm cầm qua những cái kia nạp giới, quét mắt vài lần về sau, cũng khẽ tùy nói, "Là Cảm tạ Long hoàng tử điện hạ ân không giết. Chương 368, cấm bị lực lượng. Trực tiếp phá vỡ. Chương 368, cấm bị lực lượng. Trực tiếp phá vỡ. Những ngày phần nguyệt tông người tu tiên hiện tại cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Vào lúc này quỳ lệ một chút, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Rốt cuộc có thể đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, bọn hắn cũng không biết Diệp thủ nghĩa lúc nào sẽ đem bọn hắn đều cho giết chết. Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Hơn nữa những ngày phần nguyệt tông người tu tiên Cố căn bản không dám ở nơi này bay thẳng đi, mà là bước nhanh đi ra phía ngoài. Thằng đến rời đi một khoảng cách về sau, bọn hắn bắt đầu điên cùng chạy. Quả thực tựa như là như là thấy quỷ. "Dời đi." Rốt cục rời khỏi. Vừa bọn nói đi ra bên ngoài đường đi thời điểm, những này người tu tiên quả thực là khóc ròng ròng. Độ tiên môn người tu tiên thấy cảnh này, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành vô cùng mất tự nhiên. Loại tình huống này, trước đó thời điểm căn bản liền muốn cũng sẽ không ổn. Các ngươi phải chăng muốn giao nạp phạt tiền đâu? Diệp thủ nghiêng chỉ là ánh mắt hướng phía những này độ tiên môn người tu tiên nhìn qua. Đương theo lấy ánh mắt của hắn quét bắn xuyên qua, những này Độ Thiên môn người tu tiên toàn bộ thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Nghĩ đến vừa mới phát sinh tình trạng, hiện tại dường như còn tại trong đầu không ngừng chiếu lại. Những cái kia người tu tiên ánh mắt đều hướng phía cái này ba gã chấp sự nhìn qua. Đệ tử của bọn hắn đều nghĩ đến đi nhanh lên đi, nhưng là cuối cùng quyết định vẫn là phải nhìn cái này ba gã chấp sự. Dù sao dài như vậy một đoạn thời gian, bọn hắn Độ Thiên môn lúc nào thời điểm nhận qua loại khuất đột này? Chẳng qua nếu như hiện tại bọn hắn cự tuyệt giao nộp phạt tiền trừ tiếp đi, có thể đi được không? Nhìn xem diệp thủ nghĩa trong tay kia mạo xương đầy mảnh liệt yêu khí lật trời hoa kích, bọn hắn cũng một hồi tê cả ra đầu. "Điện hạ, chúng ta lần này mang tài nguyên cũng không phải là rất nhiều, có thể hay không giảm xếp một chút? Lần sau chúng ta lại cho ngài." Đứng tại phía trước nhất kia hai gã chấp sự, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó vừa cười vừa nói. Hiện tại bọn hắn cũng có chút đau đầu, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thế mà phát triển tới trình độ này. Cái này lục hoàng tử quả thực là quá ta dị. Sớm biết trước đó thời điểm, bọn hắn liền căn bản không tới, hiện tại tình trạng đã là đâm lao phải theo lao. Ý sở Các ngươi là tại cho ta ký sổ a?" Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhắm lại. "Không phải, chúng ta về trước trong tông môn lấy vật tư, nhất định sẽ giao nạn." Trong đó một tên chấp sự, ở thời điểm này hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống, về sau cũng cởi theo, đối Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng. "Có thể." Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói. Nghe được Diệp Thủ Nghĩa nói như vậy, bọn hắn cũng thở dài một hơi. "Bất quá các ngươi chỉ có thể một người trở về, những người còn lại muốn tạm thời bị giam giữ tại chúng ta trấn Diêu Ti." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Người những này chấp sự sắc mặt đồng loạt biến." con tưởng rằng có thể trực tiếp rời khỏi, ai có thể nghĩ đến Diệp Thủ nghĩa căn bản cũng không cho cơ hội này. Chỉ cần trở lại bên trong tông môn, bọn hắn liền căn bản không cần trở lại nữa. Hơn nữa liền xem như trở lại, cũng biết dẫn bọn hắn bên trong tông môn cường giả tới. Đừng nói nhảm. Tiếp qua một chút, phạt tiền liền gấp bội. Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn hiện tại đã không có thời gian cùng những người này loạn nói nhảm. Phong tỏa bốn phía, ai cũng không thể đi. Hắn ánh mắt hướng phía một bên khác phương hướng nhìn lại. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt này, cường đại linh lực ba động cũng trong nháy mắt ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, loại kia cường đại linh lực tạo dựng ra một đạo cự đại bình chướng, che trùm lên bốn phương tám hướng, Làng khu vực đều chỉ bị che kín. Thu tiên cao thủ, cái này độ thiên môn tu tiên tự nhiên cảm giác được tình hình này, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức thay biến. Vừa mới thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được cái này chấn yêu ti bên trong khả năng có cái khác cao thủ, không nghĩ tới còn thật sự có. Chẳng lẽ là thương Vương phủ người bên kia? Lúc này cái này đứng tại phía trước nhất kia hai gã chấp sự, thần sắc trong mắt cũng biến hóa không được. Đây là chúng ta chỗ giao nộp phạt tiền, mời Lục hoàng tử điện hạ thả chúng ta đi. Trong đó một tên chấp sự vào lúc này cắn răng một cái, trực tiếp cầm xuống tay mình chỉ ở trong một cái nạp giới, trong nháy mắt bay về phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia. 3. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp bắt được cái này một cái nạp giới. Nạp giới bên trong có ta lấy được rất nhiều tài nguyên. Chỉ là bởi vì bị người chế tạo thiết hạ đặc thù sức mạnh cấm kỵ, trừ ta ra, những người còn lại không cách nào sử dụng. Ta trước giao cho Điện hạ, chờ sau đó trở lại để cho người ta phá giải. Điện hạ nhìn, có được hay không? Cái này một gã chấp sự, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó trầm chú lên tiếng. Cấm kỵ lực lượng a. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Đây quả thực là khôi hài, còn tại sử dụng thủ đoạn nhỏ sao? Trong nháy mắt này, hắn cường đại võ đạo tinh thần, trong nháy mắt phóng xuất ra. Sau đó trực tiếp trùng kích tiến vào cái này một cái nạp giới bên trong. Và anh. Nương theo lấy trong đầu truyền đến một cú cường đại tinh thần chấn động, đạo này sức mạnh khủng kỵ, trong nháy mắt liền bị xung phá. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, kia một gã chấp sự, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Bên quẻ miệng bên trên có xóa máu tươi, trực tiếp chảy ra. Hắn ánh mắt nhìn cách đó không xa bên kia Diệp Thủ nheo, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động chuyện gì xảy ra? Hắn nạp giới bên trong sức mạnh cấm kỵ, làm sao lại tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong trực tiếp bị xung phá? Bởi vì hắn tại cái này nạp giới ở trong có thần thức liên hệ, lúc này nương theo lấy cái này cấm kỵ lực lượng bị xung phá, hắn cũng nhận phản phệ. Không tệ, bất quá các ngươi nhiều người như vậy, còn cần lại giao một cái." Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, ánh mắt hướng phía kia một lao giả nhìn lại. "Liên ngươi nạp giới, giao đến đây đi." Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, kia một lão giả thần sắc trong mắt cũng lập tức đại biến lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ nghĩa lại để cho trong tay hắn kia một cái nạp giới. Lục hoàng tử điện hạ, không nên lấn hiếp người quá đáng. Đứng lại phía trước tia hai tên nam tử, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành khó coi. Người là nói ai quá mức? Diệp Thủ nghĩa khẽ cho mày, ở trong nháy mắt này, trong thân thể vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt tán phát ra. Ầm ầm. Nương theo lấy cái này, một cổ lực lượng cường đại tán phát ra, xung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, cường đại khí huyết chi lực xung kích phía dưới, khiến cái này người tu tiên cảm giác được một cỗ cực kỳ nóng dục khí lưu xung kích tới. Quá kinh khủng. Loại này tinh khủng khí lưu dường như nhường thân thể của bọn hắn đều bị đốt buốc cháy đồng dạng. Lặp lại lần nữa, ta toàn giết. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn đi qua, ánh mắt ở trong tràn đầy mãnh liệt sát ý những này người tu tiên nhìn xem trong mắt của hắn sắc khí, thân thể đều sẽ bị run rẩy lên. Quá kinh khủng. Lực lượng của hắn làm sao lại khủng bố như thế? Cho điện hạ. Kia hai gã chấp sự, vào lúc này tranh thủ thời gian quay đầu hướng phía sau lên tiếng. "Tút, tút." Kia một lão giả vào lúc này, mau đem trong tay mình nạp giấy ném cho Diệp Thủ Nghiễu bên kia trừ 369, một cái rất lớn khả năng trừ 369, một cái rất lớn khả năng trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp bắt lấy cái này một cái nạp giới. Cùng với mới kiêm một cái như thế, loại này nạp giới cũng đồng dạng là hạ cấm kỵ lực lượng. Bất quá cái này cũng bình thường. Mỗi một tên loại này cấp bậc người tu tiên nạp giới đều sẽ thiết hạ loại này cấm kỵ lực lượng. Dù sao cái này cũng là vì tránh cho bị người khác sử dụng chính mình nạp giới chỗ bẫy. Nói chung muốn muốn mạnh mẽ phá giải là phi thường phức tạp, chỉ có cường đại người tu tiên mới có thể làm được. Nhưng là đối với Diệp Thủ Nghiễm mà nói, Cái này căn bản liền không tính là gì. Trong nháy mắt này, nương theo lấy hắn cường đại võ đạo tinh thần lực tiếp tục phóng xuất ra, trong nháy mắt liền bọt vào cái này một cái nạp giới ở trong, trực tiếp phá vỡ đạo này cấm kỵ lực lượng. Phốc, cái này một lão giả giờ phút này cũng trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Hai mắt của hắn ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Dễ dàng như vậy liền phá vỡ loại này cấm kỵ lực lượng. Cũng không phải cái gì đơn giản cấm kỵ lực lượng a. Vừa mới phá vỡ một cái nạp giới cấm kỵ, lập tức liền phá vỡ cái này cái thứ hai nạp giới. Cái này căn bản liền không mang theo đình chỉ. Đồ vật cũng không thể lắm. Lần này, ta liền tạm thời thả các ngươi đi thôi." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn lấy bọn hắn khẽ cười nói. Nghe lời của hắn, bốn đang đang đợi thẩm phán đồng dạng đám người, hiện tại cũng không khỏi đến thở dài một hơi. "Đi, rốt cục có thể đi." Một mực đợi ở chỗ này lời nói, bọn hắn cảm giác chính mình nội tâm đều muốn sổ độ. "Đạo tâm sổ đổ. Còn không cảm tạ Lục hoàng tử điện hạ. Mà lúc này Lý Đông Phong cũng nhàn nhạt lên tiếng. "Cảm tạ Lục hoàng tử điện hạ." Cái này độ thiên môn người tu tiên, bây giờ căn bản không dám có bất kỳ phản bác, Trình Thủ thời gian lên tiếng. "Hoan nghênh lần sau trở lại." Diệp Thủ nghĩa khẽ cười nói, "Lần sau." Quỷ tai lần sau lại đến. Trừ phi bọn hắn độ thiên môn, trực tiếp đối cái này thiên Lâm thành phát động công kích. Nhưng là tình huống hiện tại thật sự là quá quỷ dị, bọn hắn còn không thể nào làm được loại trình độ này. Đặc biệt là đối với những ngày chất sự, bọn hắn hiện tại nghĩ mà sợ sau khi, nội tâm ở trong còn là có rất nhiều không hiểu. Vì cái gì Lục hoàng tử thực lực có thể đạt tới loại trình độ này? Vì cái gì hắn có thể lập tức phá vỡ cái này nạp giới cấm kỵ lực lượng? Những này quả thực chính là một điều bí ẩn. Tại bí ẩn này không có giải khai trước đó, vô cùng cẩn thận bọn hắn, có thể không muốn tiếp tục tới, bởi vì một không cẩn thận, thật có khả năng bị cái này tên điên cho giết chết. Có cơ hội lại tới bái phòng lục hoàng tử hiện hạ. Kia đứng tại phía trước nhất hai gã chấp sự, trên gương mặt gạt ra một vẻ so với góc còn muốn nụ cười khó coi, đối với Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng. "Bọn hắn ổn quyền, tại cái này chi sau đó xoay người thì rời đi. Đi." Bọn hắn ánh mắt nhìn một chút môn hạ của mình, những người còn lại lập tức nhẹ giọng nói, "Là, những này người tu tiên trong nháy mắt toàn bộ kịp phản ứng, quay người muốn đi." Mà tại bọn hắn rời đi thời điểm, Sau đó bên kia bộ kia dùng linh lực sử dụng tạo dựng đặc thù linh lực bình chướng, liền toàn bộ biến mất. Thấy cảnh này, trong bọn họ tâm ở trong cũng nhẹ nhàng thở ra. Theo loại tình huống này cũng có thể thấy được đến, Lục Hoàng tự diệp thủ nghĩa hẳn là thật muốn thả bọn họ đi. Bọn hắn hiện tại cũng không dám sử dụng phi kiếm bay thẳng đi, mà là trực tiếp đi hướng Thiên Lâm Thành trên đường phố. Lúc này tinh thần của mọi người đều có chút căng cứng. Thình Phảng hướng phía sau bên kia nhìn lại, nhìn xem cũng không có người truy đổi mà đến, cũng chậm chậm buông lòng xuống. Đợi bọn hắn đi đến cửa chính bên kia thời điểm, liền hoàn toàn buông lòng. Đi, Độ môn chấp sự Lúc này vừa rứt lời, liền lợi dụng phi kiếm trực tiếp ngự kiếm bay. Còn lại người tu tiên vào lúc này cũng cũng giống nhau ngự kiếm, bay khỏi mở bên này. Độ tiên môn người tu tiên, thế mà cũng toàn bộ rời khỏi. Chớ tới gần bên kia. Vừa mới giống như xảy ra đại chạm uống, Liền độ thiên môn người tu tiên cũng ở nơi đây tình hà sao? Nhanh đi về báo báo. Giờ này phút này, tại cái này một tòa thành nội, rất nhiều ẩn dấu người tu tiên cũng rõ ràng thấy được tình hình này, trong mọi người tâm ở trong đều tràn đầy rung động. Vừa mới bên kia truyền đến to lớn chiến đấu tiếng vang, bọn hắn thật là nghe rõ ràng. Lại nhìn thấy bây giờ tình trạng, những này độ thiên môn người tu tiên trong thành căn bản không dám phi hành, chỉ có bước nhanh đi ra ngoài cửa thành mới dám phi hành đi. Quả thực cùng vừa vừa rời đi phần nguyệt tông cùng thần ứng lĩnh người tu tiên giống nhau như lúc. Vừa mới đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thành nội rất nhiều người tu tiên, nội tâm ở trong đều tràn đầy sự khó hiểu. Bọn hắn đều là các cái tông môn phái tới tại cái này một tòa thành nội xem xét tình trạng, hiện đang phát sinh loại tình huống này về sau, bọn hắn căn bản không dám tiếp tục tới gần trấn yêu Ti. Hơn nữa rất nhiều người tu tiên cũng thừa dịp thời gian này điểm, ngụy trang thành người bình thường tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, đoán chừng bọn hắn liền sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, liền khiến cái này người tu tiên có chút tê cả ra đầu. Hơn nữa cái tin này phi thường trọng yếu, bọn hắn cũng muốn vầm báo bọn hắn tông môn. Lúc này độ thiên môn những cái kêu người tu tiên vừa bay ra ngoài một khoảng cách về sau, kia một lao giả hoàng sợ sắc mặt hiện tại cũng khôi phục lại. Lão nhị lao tam, gia hỏa này thật sự là quá phết lối. Cái này một lao giả ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng chấp sự, nhịn không được cắn răng lên tiếng Mặc dù hắn là Độ Thiên môn chấp sự ở trong xếp hạng sau cùng chấp sự, nhưng là thế nào nói cũng là Độ Thiên môn chấp sự à? Hắn ở nơi nào nhận qua loại đãi ngộ này? Vừa mới tại trấn yêu Yuti thời điểm, kia diệp thủ nghĩa quả thực chính là muốn giết chết hắn. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Quá oan uổng. Nhưng là hết lần này tới lần khác vừa mới khi đó hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác, bởi vì một khi hắn phản kháng lời nói, khả năng liền sẽ chết. Ngươi vừa mới tại sao không nói lời này? Trong đó một tên chấp sự, vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Nghe lời của hắn, Trên mặt lão giả cũng có được vẻ xấu hộ. Vừa mới khi đó hắn đúng là không dám có bất kỳ ngôn ngữ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần hắn nói thêm câu nữa, thật sẽ bị người kia Lục hoàng tử cho giết chết. Lục hoàng tử thực lực không đơn giản. Hắn liền phàn nguyện tông cùng thần ứng lĩnh những người kia, cũng dám trực tiếp tùy ý giết chết. Chúng ta người cũng là như thế, kia sau lưng của hắn tất nhiên có nơi dựa dẫm, không phải không có khả năng trách lối như vậy. Cái này một gã chấp sự, vào lúc này cũng trầm giọng nói rằng, nghĩ đến vừa mới gặp được tình trạng, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm trọng. Lao nhị nói không sai, gia hỏa này không đơn giản. Chúng ta nạp giới, hắn tại tiếp nhận về sau liền trực tiếp cho bài trừ rơi. Các ngươi nghĩ một hồi, chúng ta có thể làm được loại trình độ này a? Một tên khác chấp sự, vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. Nghe lời của hắn, Lao tử cùng một tên khác chấp sự cũng khẽ gật đầu. Xác thực, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra thủ đoạn, đúng là có chút vượt quá tưởng tượng. Ta nghĩ đến một cái rất lớn khả năng. Chương 370, hắn là con riêng. Chương 370, hắn là con riêng. Giờ này phút này Điều xưng là lão nhị chấp sự, sắc mặt biến ngưng chọc lên. Nghe lời của hắn, rất nhiều đang ngự kiếm phi hành người tu tiên, ánh mắt đều hướng phía hắn bên này nhìn sang. Vừa mới những kinh nghiệm kia đối với bọn hắn mà nói cũng quả thực tựa như là ác mộng đồng dạng. Tại trở thành người tu tiên về sau, bọn hắn tại cái nào phạm nhân thành thị không phải nhận siêu phạm địa vị đối đái. Bây giờ tại nơi này cư nhiên như thế kinh ngạc, hơn nữa còn bị Diệp Thủ nghĩa dọa đến kém chút tè ra quần. Nghĩ đến điều này cũng làm cho trong bọn họ tâm ở trong có số hổ. "Lão nhị, ý của ngươi là lão giả cùng mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt nhìn xem hắn." cũng không nhịn được lên tiếng. Vừa mới tại cái này Thiên Lâm thành thời điểm, rõ ràng còn có cường đại người tu tiên tại trấn yêu ti bên trong. Loại kia đặc thù linh lực bình thường, chính là loại này đặc thù cái giới. Có thể sử dụng loại thủ đoạn này, tất nhiên là rất mạnh tụ đan cảnh người tu tiên. Lão nhị vào lúc này chăm chú lên tiếng. "Đối, vừa mới xác thực có người sử dụng loại thủ đoạn này." Lao Tam cùng kia một lão giả hiện tại cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Vừa mới trong khoảnh khắc đó đúng là thấy được loại này linh lực cấu xây thành đặc thù bình thường, rõ ràng chính là vì ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Chẳng lẽ nói Lục Hoàng tử phía sau cũng có tu tiên tông môn thế lực, nhưng là là cái nào một môn tu tiên tông môn thế lực có thể cùng chúng ta tiến hành đối kháng. Kia một lão giả vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Dù sao hiện tại bọn hắn tông môn tại toàn bộ tu tiên giới ở trong, có thể tính là mạnh nhất tu tiên tông môn. Không, các ngươi không cần hướng tu tiên tông môn ở trong. Trước đó không phải đã nói a, Trấn Diêu Ti bên kia có Thương Vương phụ người xuất hiện. Ta bây giờ nghĩ lại vô cùng có khả năng, cái này Lục Hoàng tử cùng Thương Vương phụ có quan hệ lớn lao. Lão nhị tiếp tục lên tiếng. "Đói, Thương Vương phụ" đưa theo lấy hắn vừa dứt lời, lão giả cùng mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên một nháy mắt lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút mở lớn. Còn lại người tu tiên, nội tâm ở trong cũng tràn đầy rung động. Thương Vương phủ, cái này một cái thế lực, cũng không phải một cái đơn giản thế lực. Truyền thuyết kia Thương Vương thực lực cũng là phi thường cường đại, hơn nữa giới cờ có không ít đại thừa kỳ tu tiên giả. Thậm chí có một ít người tu tiên nghe nói qua, theo Thương Vương phủ bên kia còn lưu truyền ra một chút đặc thù đan dược. Loại kia đan dược có thể tăng lên người tu tiên thực lực. Loại đan dược này được xưng là Thăng Tiên Đan. Hơn nữa rất nhiều tông môn đều biết loại đan dược này là với thân thể người có hại, nhưng là căn bản không dám có người hướng phía Thương Vương phụ bên kia điều tra qua đi. Truy cứu nguyên nhân chính là kiêng kỵ Thương Vương phụ thực lực. Thương Vương phủ đem 6 hành giả xem như ủng hộ đối tượng. Lão giả vào lúc này nhịn không được nói rằng, bởi vì mọi người đều biết hiện tại đoạn thời gian này, các đại hoàng tử đang không ngừng lôi kéo các phe thế lực. Là vì cái gì đâu? Chính là sang năm đầu năm thái tử chi vị. Nghe nói qua sang năm đầu năm liền sẽ chọn ra thái tử chi vị, những hoàng tử này đối với thái tử chi vị đều muốn tranh đoạt. Mà đến nay hoàng đế trước mắt tình trạng cơ thể cũng rất giống xuất hiện vấn đề, một khi được tuyển thái tử, rất có thể liền sẽ trong thời gian ngắn trở thành hoàng đế. Trường không toàn bộ đại mạc hoàng đế, Mà thương vương phụ, nâng đỡ một cái phế vật hoàng tử, trở thành hoàng đế trưởng không toàn bộ đại mạc, cũng không phải là không thể được. Xét thực có khả năng. Cái này lục hoàng tử thực lực quá quỷ dị, tuổi của hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao lại nắm giữ loại này thực lực cường đại. Ta cảm giác hắn khẳng định là ăn cái gì đặc thù đan dược. Kia một lão giả vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Theo vừa mới diệp thủ Nghĩa triển hiện ra sức chiến đấu đến nhìn, loại thực lực này đã có thể cùng tụ đang cảnh người tu tiên tiến hành so sánh. Thậm chí đồng dạng tụ đang cảnh người tu tiên hẳn là còn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng làm người ta tê cả ra đầu. Nếu như có thể đại lượng chế tạo loại này cường giả lời nói, đối khắp cả đại mạc mà nói, đều là một cái phi thường khủng bố thế lực. Hẳn không phải là nguyên nhân này, nhưng đúng vào lúc này, lão nhị lắc đầu. Cho dù là đang được, vậy cũng nhất định phải là có tác dụng phụ. Hắn trong thời gian ngắn thực lực tăng lên tới loại trình độ này lời nói, tác dụng phụ khẳng định là phi thường lớn. Không phải nếu như những đan dược kia thật cường đại như vậy lời nói, liền không đơn giản chỉ có lục hoàng tử có loại thực lực này. Nói đến đây, sắc mặt của hắn biến ngưng chọc lên. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ đến, vì cái gì lục hoàng tử thực lực sẽ thay đổi cường đại như thế. Quả thực chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái gì? Ta nhớ được lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ là một gã phế vận hoàng tử căn bản không thể tu tiên. lão giả vào lúc này hồi tưởng chính mình trước đó đạt được tư liệu, vào lúc này nhịn không được lên tiếng Nếu như biết Lục hoàng tử Diệp Thủ Miễu có loại thực lực này, vừa mới thời điểm hắn cũng không dám như thế khiêu khích. Hiện tại còn đậu vào một cái nạp giới đi bảo. Chỉ là như thế ngẫm lại, hắn cũng cảm giác một hồi thì đau. Bởi vì ở đằng kia một cái nạp giới ở trong, có rất nhiều hắn rất nhiều năm thu hết đến tài nguyên. Những tư nguyên này đều là hắn nhiều năm như vậy tích xuất ra. Hắn hiện tại trong ánh mắt đều có nồng đậm sát khí, quả thực là hận chết Diệp Thủ Miễu. Ta có một cái to gan suy đoán. Trước đó thời điểm ta hẳn là cũng đã nói, Lục hoàng tử Diệp Thủ nghĩa, phần có khả năng chính là thương Vương con riêng. Nương theo lấy hắn vừa rất lợi Ở đây tất cả tu tiên giả ánh mắt cũng hơi mở lớn lập tức trận mắt không ổn cái này một cái tưởng tượng thật sự là quá làm cho người chân kinh thương vương con riêng cái này một chuyện ai dám hướng bên này muốn a dù sao nếu như lời này bị chuyển đi coi như sẽ bị triều đình truy trách lao nhị người cái này nói là sự thật lao tam tại thời điểm cũng không nhịn được lên tiếng trước đó thời điểm mặc dù cũng từng có loại ý nghĩ này nhưng là cũng chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng vẫn cảm thấy rất con đường bất quá bây giờ tiếp tục sau khi suy nghĩ một chút hắn lại cảm giác đây là 10 phần có khả năng chuyện Không phải vì sao lại có thương vương phủ người tu tiên tại cái này trấn yêu đi, hơn nữa còn ở nơi này âm thầm trợ giúp Lục hoàng tử. Đúng là có khả năng, không phải ra hỏa này không có khả năng phách lối như vậy, đồng thời đắc tội chúng ta nhiều như vậy tu tiên tông môn. Lao giả tại thời điểm thần sắc trong mắt biến hoa không chừng. Hiện tại tiếp tục nghĩ đến, cái này một chuyện vẫn là mười phần có khả năng. Dù sao cái này Lục hoàng tử từ nhỏ đã không được chào đón, hơn nữa Lao hoàng đế còn đem hắn đẩy đến cái này trấn yêu đi. Trước đó thời điểm, còn nhường hắn tham gia cái gì Trảm Yêu đại hội, thậm chí tiến vào Ma Quật. Nếu như không có người ám bên trong bảo hộ lời nói, hắn hẳn là đã sớm chết. Nhìn như vậy tới, vô cùng có khả năng chính là thương Vương phái người bảo hộ hắn. Đối, trước đó cũng chưa nghe nói qua, cái này lục hoàng tử phía sau có bất kỳ mâu tập thế lực. Một mực tin đồn mẹ của hắn là một gã thứ nữ, nhưng là tin tức liên quan tới nàng căn bản không có. Chương 371, tiêu diệt một cái yêu ma thế lực chương 371, tiêu diệt một cái yêu ma thế lực tên lão giả kia hiện tại cũng bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lên tiếng. Xác thực. Giữ hoàng tử mỗ rất nhiều người đều biết là đến từ nơi nào. Thậm chí có một ít đều là đến từ tu tiên tông môn, mà chỉ có Lục hoàng tử Diệp Thủ Miễu Mộ thân, căn bản không biết rõ đến từ chỗ nào. Cũng rất giống căn bản không có người nào gặp qua. Chỉ là nghe đồn là một gã đến từ thế gian người bình thường thứ nữ mà thôi. Nhưng là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, trong đó dường như có thật nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Xem ra chúng ta là suy đoán đúng rồi. Khả năng nữ tử kia cùng Thương Vương có quan hệ, hoàng đế dường như cũng biết, cho nên căn bản không cho thế người biết, hơn nữa đối Lục hoàng tử cũng là nuôi thả thái độ. Được xưng là lão nhị kia một gã chấp sự, hiện tại cũng tiếp tục lên tiếng. Này hắn, dáng người mặc dù có chút hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là nhiệt động. Dù sao cái này một cái ý nghĩ là khít khao nhất chân tướng. Thương Vương ta nghe nói tại rất nhiều năm trước, hắn giống như cùng hoàng đế tranh đoạt qua hoàng vị. Năm đó còn lại hoàng tử đều tại tranh đoạt hoàng vị trong quá trình chết, chỉ có hắn sống tiếp được. Lao Tam vào lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục lên tiếng. Nói đến đây, sắc mặt của hắn ở trong cũng có được vẻ cổ gái. Hiện tại tình trạng thật sự là quá phức tạp đi, hắn cũng không biết đến cùng chân tướng là cái gì. Bất quá có thể khẳng định là cái này Lục hoàng tử diệp thủ nghĩa là tuyệt đối không đơn giản. Thư Bương cũng là phi thường không đơn giản, hắn chế tạo ra loại kia thăng Tiên Đan, nếu như đổi lại là những tông môn khác, sớm đã bị diệt, chỉ có hắn bình nhiên vô sự. Triều đình bên kia cũng không có bất kỳ người nào đối với hắn tiến hành truy trách, tất cả mọi người đối với những loại thăng Tiên Đan đến chỗ ngậm miệng không nói. Lão Nhị vào lúc này cũng trầm giọng nói rằng, hiện tại sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, tình huống càng là nghĩ lại, liền càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kia một lão giả hiện tại nhịn không được lên tiếng, lần này đi vào Tiên Lâm thành, thật sự là mất mặt quá mức rồi. Bọn hắn độ thiên môn người tu tiên, thế mà lấy loại này chật vật dáng vẻ rời đi kia một tòa thành. Nếu như cái này bị còn lại tu tiên tông môn biết, khẳng định sẽ luôn làm cho hề. Hơn nữa trọng yếu nhất là chính hắn nạp giới bị Diệp Thủ Nghĩa cầm đi. Nạp giới ở trong thật là có hắn thu tập được rất nhiều tài nguyên, bây giờ nghĩ lại đều để thịt người đau vô cùng. Còn có thể làm sao? Có thể còn sống trở về liền xem như không thể. Ngươi biết vừa mới kém một chút, kia Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa liền muốn giết ngươi. Lão nhị nghe cái này một gã lời nói của ông lão, vào lúc này cũng hừ lạnh lên tiếng. Vừa mới trong nháy mắt đó, Hắn quả thật có thể cảm thấy luồng hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt sắc ý, đó là chân chính sát ý khi đó kém một chút, Diệp Thủ Nghĩa liền phải đối bọn hắn động thủ. Hơn nữa động thủ về sau, bọn hắn cũng không có năm chắc có thể chiến thắng Diệp Thủ Nghĩa. Không nói trước bốn phía phải chăng có cất dấu cao thủ, ngay cả Diệp Thủ Nghĩa thực lực liền để bọn hắn cảm thấy không thích hợp. Mơ Hồ cảm giác được cái này Diệp Thủ Nghĩa thực lực khả năng vô cùng mạnh, thậm chí là siêu việt thực lực của bọn hắn, ta cũng không tin hắn thật có thể giết ta lão giả tại thời điểm cũng có chút mạnh miệng lên tiếng. Hiện tại nói như vậy, là bởi vì phụ cận có còn lại độ tiên môn đệ tử tồn tại, vì mặt của mình Nhưng là nội tâm ở trong hắn đúng là không còn dám cùng Diệp Thủ Nghĩa xảy ra xung đột. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa biểu hiện ra sức chiến đấu, đúng là có chút quá kia người, một không cẩn thận thật sẽ chết. Đi về trước đi, tất cả trở về rồi hay nói. Chúng ta lại đem chuyện này bên trên báo lên, nhìn xem người ở phía trên muốn xử lý như thế nào. Lao nhị hiện tại cũng sắp mặt âm trầm xuống. Nghĩ đến trước đó thời điểm, An Dao còn muốn cho bọn hắn mượn tay trừ Diệp Thủ Nghĩa, đây quả thực là nói bừa. Một không cẩn thận, còn có thể Diệp Thủ Nghĩa đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Điện hạ, cái này Độ Thiên môn người đều là có thủ đã báo, lần này qua đi ca sợ bọn họ sẽ tới trả thủ. Độ thiên môn người tu tiên toàn bộ rời khỏi về sau, Lý Đông Phong cũng đối với Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng nói, "Không cần lo lắng, bọn hắn tạm thời mà nói sẽ không tới." Càng là lớn tông môn xử lý chuyện lên thì càng cẩn thận. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười, lúc trước hắn liền nghĩ qua vấn đề này, cho nên cố ý ném ra ngoài rất nhiều bằng cối, để cho người ta cảm thấy nơi này không thích hợp, thậm chí để cho người ta cảm thấy hắn cùng Thương Vương Phủ có liên hệ nào đó. Nam Tuyết Hàn trực tiếp xuất hiện tại Thiên Lâm thành, lự tiêm bay vào trấn Yuti, cũng là Diệp Thủ hắn cố ý làm như vậy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, các đại tông môn người, nhiều nhất chỉ dám tiềm phục tại cái này một tòa thành nội, xem xét tin tức của hắn, nhưng lại để bọn hắn trực tiếp đối chấn Ti tiến hành công kích, vậy khẳng định là không dám. Dù sao càng là lớn tông môn, liền càng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa một khi bọn hắn hành động thất bại, đối với bọn hắn mà nói chính là to lớn đánh mặt. Điện hạ nói không sai, căn cứ ta vừa mới lấy được tình báo tin tức, những này người tu tiên hẳn là đối lần này phát sinh tình trạng đều cực kỳ kiêng kỵ. Trong thời gian ngắn không có khả năng có người tu tiên còn dám giống là vội vã như thế xâm nhập. Giờ này phút này giấu ở một bên khác Nam Tuyết Hàn, trực tiếp bay ra, đối với Lý Đông Phong lên tiếng nói. "Ân." Lý Đông Phong vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Còn lại người tu tiên toàn bộ đều tiếp tục giám giữ, thẳng đến bọn hắn Tông môn người giao đến tiêu chuẩn. "Cụ thể tiêu chuẩn, các ngươi nhìn xem xử lý." Diệp thủ Nghĩa ánh mắt nhìn về phía Lý Đông Phong, tiếp tục lên tiếng. "Là." Nghe lời của hắn, Lý Đông Phong cũng lập tức gật đầu. Hiện tại mà nói tạm thời sẽ không có, còn lại tông môn người giáng tới. "Cái này mấy ngày ta vừa bạn muốn đi ra ngoài." Diệp thủ mỉa khẽ cười nói, "Điện hạ ngươi muốn đi đâu?" Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Lý Đông Phong cũng có chút ngây ngẩn cả người một chút, vô ý thức lên tiếng. Nam Tuyết Hàn ánh mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn qua. Hắn cũng phi thường tò mò, Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên muốn đi ra ngoài, đến tận cùng là muốn đi nơi nào? Hiện tại tình trạng đã càng thêm phức tạp, nếu như có người biết Diệp Thủ Nghĩa đi ra ngoài thành rồi nói, đoán chừng sẽ có người ở ngoài thành đối Diệp Thủ Nghĩa tiến hành công kích. Bất quá hắn dám nghĩ như vậy, nội tâm ở trong có đôi chút giở khóc giở cười. Hiện tại ai dám đối lục hoàng tử tiến hành công kích, chết cũng sẽ là chính bọn hắn a. Dù sao hiện tại lục hoàng tử thực lực đã có thể đánh giết đại thừa kỳ người tu tiên. Toàn bộ lại mạnh, trừ phi những cái kia rất mạnh lao ra hỏa ra tay, nếu không, một bên người tu tiên căn bản không đối phó được hắn. Tiêu diệt một cái yêu ma thế lực. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơn nhau lại. Đoạn thời gian này, căn bản tu mạnh không đến cái gì tinh văn năng lượng, cái này khiến hắn có chút sốt ruột. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã coi như là mạnh phi thường, nhưng còn chưa đủ. Hơn nữa kể từ khi biết độ tiên môn còn có điều vị độ thiên bí pháp về sau, hắn cũng cảm giác được có chút bất an. Chứ 372 Thảo phạt dáng đèn lâu chương 372, Thảo phạt dáng đèn lâu hắn cần muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Những này lớn tu tiên tông môn, nói không chừng cùng tựu giới, cũng chính là tiên giới có chỗ liên hệ. Nếu như có thể thu hoạch được tiên giới lực lượng, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn là căn bản không đối phó được. Cẩn thận treo được bạn năm thuyền. Nên phong mang tất lộ thời điểm liền phong mang tất lộ, nên ẩn nhận thời điểm liền ẩn nhẫn. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn tìm Diệp Hạ báo thù, nhưng là thời gian vẫn chưa tới, vẫn là cần phải cẩn thận. Hắn hiện tại đủ khả năng đánh chết đại thừa kỳ người tu tiên, cũng chỉ là bình thường đại thừa kỳ người tu tiên đi lên còn có vượt qua đa trọng lôi kiếp tu tiên giả, thậm chí còn có tán tiên. Thực lực của những người này, còn không phải hắn có thể đối phó. Tiêu Diệt một cái yêu ma thế lực nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Nam Tuyết Hàn cũng vô ý thức tự lẩm bẩm: "Chờ một chút." Hàn là Lục Hoàng tử điện hạ nói tới yêu ma thế lực là, giang đang lâu. Ngay tại Lý Đông Phong cùng Nam Tuyết Hàn trong ánh mắt có vẻ tò mò đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa liền trực tiếp lên tiếng: "Lục cục." Nương theo lấy vừa dứt lời, Lý Đông Phong cùng Nam Tuyết Hàn hai người vào lúc này cũng không khỏi đến ám nước miếng một cái. Không nghĩ tới cùng bọn hắn suy nghĩ như thế, lại để cho đi tiêu diệt Giang Đăng lâu. Cái này một cái yêu ma thế lực nội tình thật là phi thường cường đại. Trước kia mà nói đều là phi thường cường đại yêu ma thế lực, hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thế mà lại đi trực tiếp thảo phạt. Điện hạ, chúng ta lần này chuẩn bị bao nhiêu người? Lý Đông Phong vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa chăm chú lên tiếng. "Không, không cần. Lần này cũng chỉ có ta đi là được." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nghe lời của hắn, Lý Đông Phong cùng Nam Tuyết Hàn càng lại chấn động. Một người Diệp Thủ Nghĩa thèm mà một người muốn đi thảo phạt cái này Giang Đăng Lâu. Điện hạ, cái này có thể bị nguy hiểm hay không, Lý Đông Phong hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng. Một người thảo phạt một cái yêu ma thế lực. Cái này nếu là trước đây, hắn nghe nói tới loại tình huống này lời nói, hoặc là cảm giác là người si nói ngọng. Nhưng là hiện tại là không giống như vậy, bởi vì người nói lời này không phải những người còn lại, mà là Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Một đoạn thời gian trước Diệp Thủ Nghĩa mới giết chết Giang Đăng Lâu hắc bạch song sát. Vậy cũng là sát cấp yêu ma. Điện hạ, Giang Đăng Lâu ở trọng, hẳn là có vương cấp yêu ma. Nam Tuyết Hàn vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, vẫn là đối Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng. "Ta biết, ta muốn chính là vương cấp yêu ma." Nói đến đây, Diệp Thủ Nghĩa khỏe miệng cũng niết lên một vẻ đường cong. Hắn hiện tại muốn, chính là muốn giết chết vương cấp yêu ma, hấp thu càng nhiều hơn âm sát chi khí, nương tụ càng nhiều hơn tinh văn. Dù sao hiện tại vũ khí của hắn còn có tọa kỵ của hắn, đều cần thăng cấp. Còn có những bí tịch kia, toàn bộ đều muốn tiếp tục cường hóa. Đoạn thời gian này mặc dù lục lọi ra một chút xung kích hiếu ý nghĩ, nhưng là cụ thể muốn áp dụng nhiều ý nghĩ này, còn cần thực lực mình trở nên càng thêm tương đẳng cần muốn cường hóa ra một quả càng thêm lợi hại đang được. Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ hai. Điện hạ, ngài nhất định phải cẩn thận. Ấu Quân nhìn xem chuẩn bị đi ra trấn Diệp Thủ Nghĩa, một đôi mắt đẹp ở trong đều tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao lần này Diệp Thủ Nghĩa muốn đi làm chuyện, nàng đã biết, Thảo phạt yêu ma thế lực, hơn nữa còn là giang đăng lâu. Cái này một cái yêu ma thế lực mặc dù có không ít yêu ma đều chết tại Diệp Thủ Nghĩa trong tay, nhưng là những cái kia đều không phải là vương cấp yêu ma. Mà lần này Diệp Thủ Nghĩa muốn đi giang đăng lâu, hẳn thật là sẽ có vương cấp yêu ma. Vương cấp yêu ma, thật là vô cùng nguy hiểm. Không cần lo lắng, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này nghiên cứu luyện đan." Diệp Thủ Nghĩa đưa tay sờ sờ đầu của nàng, khẽ cười nói, "Tốt nhất luyện chế ra siêu việt hiện tại tất cả khí huyết đan đan dược." Hắn tiếp tục lên tiếng, "Hiện tại hắn mong muốn chính là loại kia cấp bậc đan dược, sau đó lại thông qua thanh đồng cổ kim năng lượng tiến hành cường hóa, khả năng có thể cường hóa ra càng cường đại hơn đan dược. Đối với hắn xung kích hiếu viện, vẫn là vô cùng có trợ rút. Ấu Vân nhất định sẽ cố gắng." Nghe lời của hắn, Âu Vân tại thời điểm cũng lập tức lên tiếng, "Điện hạ thật không cần chúng ta cùng đi sao?" Giờ này phút này, Lục Thường Tử đối với Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng. Hai ngày trước hắn muốn đi một cái khác trong thành xử lý sự vụ, đêm qua mới trở về. Trở về về sau liên biết, Diệp Thủ Nghĩa muốn đi thảo phạt Giang đang lầu tin tức. Hơn nữa còn là một người tiến đến. Ngươi cảm thấy, các ngươi quá khứ là có thể trợ giúp ta, vẫn là cản trở. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem Lục Thường Tử khẽ cười nói. Nghe lời của hắn, Lục Thường Tử cũng có chút giật mình một chút, lập tức khổ cười ra tiếng. Sắp thực kia điện hạ cẩn thận. Lục Thường Tử cũng nghiêm túc nói. "Ừm, các ngươi xử lý tốt cái này Tiên Lâm thành chuyện là được rồi." Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, liền hướng thẳng đến phía trước bên kia khu bộ đi. Hiện tại hắn không có cỡi ngựa, mà là hướng thẳng đến phía trước bên kia đi. "Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ." "Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ." Nương theo lấy hắn vừa từ phía trước bên kia đi đến thời điểm, toàn bộ thiên lâm thành bên trong bình dân vách tính nhóm nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng lập tức cung kính vô cùng lên tiếng. Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghiễn xuất hiện tại đường đi, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Hiện tại bọn hắn nội tâm ở trong đều tràn đầy vẻ kích động. Bởi vì bọn hắn hiện tại sở di có thể qua tới như thế an toàn sinh hoạt, hơn nữa còn có thể tơ võ, đều dựa vào Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghiễm. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều có vô cùng vẻ sửng kính. Ẩn dấu ở trong đám người một chút người tu tiên, hiện tại thấy cảnh này, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghiễm. Luôn cảm giác cùng nghe đồn ở trong phế vật hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều dấu ở cái này một tòa thành nội người tu tiên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thủ Nghiễm chân chính mặt. Hơn nữa cái này Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghiễm thế mà tại cái này một tòa thành nội có cao như vậy tiếng hô. Những này thuần dấu người tu tiên, vẫn còn tiếp tục đi theo Diệp Thủ Nghĩa bước chân, dường như muốn xem một chút hắn đi nơi nào. Cũng không lâu lắm, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã đi ra ngoài cửa. Dựa theo mục tiêu, hẳn là hướng phía bên này phương hướng mà đi. Diệp Thủ Nghĩa nhấc chân tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thoạt nhìn như là đi từ từ đường, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi chạy tới đã đi xa. Sao không thấy? Một chút thận trọng đi theo đi ra người tu tiên, đột nhiên phát hiện Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa về sau, ánh mắt của bọn hắn ở trong cũng tràn đầy rung động. Cái này bèn bèn chỉ là một lát sau, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh thế mà đã hoàn toàn biến mất, mà có một ít tương đối mạnh người tu tiên, vào lúc này đã đi theo Diệp Thủ Nghĩa bộ pháp đi tới nơi xa bên kia khu vực. Hắn đến cùng muốn đi làm cái gì? Chương 373, Lục hoàng tử phía sau có thế lực lớn. Chương 373, Lục hoàng tử phía sau có thế lực lớn. Ngoại trừ đồng dạng người tu tiên không cùng bên trên Diệp Thủ Nghĩa bộ pháp, còn lại một chút tương đối mạnh người tu tiên, dựa vào có thể ẩn nấp thân hình pháp thuật, cũng nhanh chóng đi theo Diệp Thủ Nghĩa đi tới nơi xa bên kia. Hiện tại bọn hắn ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Diệp Thủ Nghiễn là một thân một mình đi ra ngoài thành, căn bản không có bất kỳ dư thị vệ tiến hành đi theo, hiện tại hắn tự mình một người tại dã ngoại lời nói, chẳng lẽ không sợ đụng phải tập cái sao? Những này người tu tiên trong ánh mắt đều có không hiểu, hơn nữa càng làm cho người ta cảm giác được không thể đi là, Diệp Thủ Nghĩa bộ pháp vô cùng kỳ dị. Hắn đầu tiên là chậm rãi đang bước đi, nhưng là thân thể rất nhanh, liền đi tới nơi xa nơi đó. Nếu như không phải một mực đi sát đằng sau lời nói, rất dễ dàng liền cũng rớt. Cái này Lục hoàng tử đến cùng là muốn làm gì? Trong đó hai tên thực lực tương đối mạnh một điểm người tu tiên, và tiếp tục đi theo diệp thủ nghĩa đồng thời, cũng bắt đầu lẫn nhau thảo luận lên. Hiện tại bọn hắn ánh mắt ở trong cũng có được hiếu kỳ. Trời mới biết, ra hỏa này, một thân một mình cũng không cớ ngựa, trực tiếp liền đi ra ngoài, cũng không biết muốn hướng phía đi đâu. Một tên khác người tu tiên, hiện tại cũng đau đầu vô cùng. Bọn hắn là phải chịu trách nhiệm giám thị cái này tiên lâm thành trấn yêu thị còn có diệp thủ nghĩa nhất cử nhất động. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này diệp thủ nghĩa bỗng nhiên đi ra ngoài thành, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía xa xa phương hướng mà đi. Can bản không biết rõ muốn đi đâu. Chớ để ý tiếp tục đi theo chính là. Thời gian một điểm một giây trôi qua, rất nhanh sắc trời liền đen. Tại giá ngoại bên trong, là thời điểm có thể nghe được côn trùng kêu bàn chim kêu thanh âm. Diệp Thủ nghĩa trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá lớn, đang tiến hành tu luyện. Thiếu huyết vị trí đã tìm tỏi rõ ràng, nhưng là muốn làm sao cô đọc mở ra những cái thiếu huyết, thật đúng là một vấn đề. Hắn hiện tại có chút bất đắn dĩ. Đoạn thời gian này tại trấn yêu ti bên trong hắn không ngừng tu luyện, đã nắm giữ trong cơ thể mình tam cung cửu thiếu vị trí. Nhưng mà muốn thế nào đem cái này tam cung cửu thiếu đều trong ngưng luyện mở ra, đây đúng là một vấn đề hắn cũng không phải là không có thử qua, nhưng là mỗi một lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại, đồng thời còn chịu không thương nổi. Nếu không phải lấy thực lực của hắn bây giờ bị thương tổn về sau, còn có thể lại cấp tốc hồi phục lại, đoán chừng đều sớm đem chính mình chơi phế. Cho nên thế giới này vốn có võ tu người, căn bản trưởng thành không nổi, trong đó một nguyên nhân chính là như vậy. Tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa lại thêm không có tiền nhân tỉ mọn, đường dạng võ tu, đoán chừng cũng liền trưởng thành đến đại tông sư chính là đỉnh điểm. Mà đại tông sư, đối với những cái kia hơi hơi mạnh lớn một chút yêu ma còn có người tu tiên mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Gánh nặng đường xa còn cần tiếp tục tiến hành tu luyện muốn muốn càng tăng nhanh hơn tăng thực lực lên phương pháp chính là muốn chém giết càng nhiều hơn yêu ma nhưng tụ càng nhiều hơn tinh văn năng lượng hán đến cùng đang làm gì tại tu luyện sao? tại cái này dã ngoại thế mà còn không sợ yêu ma ẩn hiện rất nhiều ẩn nút trong bóng tối một chút người tu tiền nhìn xem ở bên kia trên tảng đá lớn diệp thủ nghĩa trên mặt bọn họ cũng lộ ra thần sắc của khoái cái này đêm hôn khuya khuấtắt một gã người bình thường tại cái này dã ngoại bên trongồi xếp bằng lấy giống như tại tu luyện độc đạ quả thực là vô cùng bị dị Dù sao loại tình huống này là dễ dàng nhất xuất hiện yêu mà, chẳng lẽ hắn đều hoàn toàn không sợ? Những này người tu tiên vào lúc này căn bản không dám có bất kỳ động tác, chỉ là lặng lặng dấu ở cái này chỗ tối, tiếp tục quan sát đến Diệp Thủ Nghĩa. Ngược lại bọn hắn lần này tông môn phái nhiệm vụ cho bọn họ, chính là muốn nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Dù sao chi một đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm, đặc biệt là ma của huyết hỏa, còn có Sơn Nguyệt môn diễn một chuyện, luôn cảm giác cùng cái này Diệp Thủ Nghĩa có thiên ti bạn lũ quan hệ. Đứng vào lúc này, từ nơi không xa không chung ở trong Có một chút người tu tiên giẫm lên phi kiếm bay tới. Tìm tới, Diệp Thủ Nghĩa liền ở phía dưới. Những này người tu tiên rất nhanh liền phát hiện, ở phía dưới ánh trăng chiếu dọi phía dưới, ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện Diệp Thủ Nghĩa. Ra hỏa này, hiện tại còn dám tại cái này rừng sâu núi thẳm ở trong tu luyện. Trước kia người tu tiên thấy cảnh này, thần sắc trong mắt cũng hơi thay đổi. Chúng ta muốn hay không hiện tại trực tiếp tiêu diệt hắn? Mà khác một gã người tu tiên, vào lúc này trong mắt cũng có được sát ý lóe lóe. hắn? Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được ở phía dưới khu vực còn có rất nhiều người tu tiên giấu ở bốn phía sao? nhưng lại ở trong đó một gã người tu tiên, lúc này dường như cảm giác được cái gì, lập tức cười lạnh thành tiếng. Còn lại người tu tiên nghe lời của hắn, thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Trong nháy mắt này thần trí của bọn hắn phóng xuất ra, năng lực nhận biết trong nháy mắt tăng cường. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng cảm thấy, tại Diệp Thủ Nghĩa khu vực phụ cận có rất nhiều người tu tiên, ngay tại ẩn nấp lấy thân hình. Nhiều như vậy người tu tiên giấu ở bốn phía, bọn hắn là đang bảo vệ lục hoàng tử Diệp Thủ Niệm. Một chút người tu tiên cảm nhận được tình hình này về sau, trên mặt vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Bọn hắn đúng là có thể rõ ràng cảm giác được ở phía dưới bốn phía có rất nhiều người tu tiên ẩn giấu đi khí tức. Những này người tu tiên bên trong, giống như còn có một số tương đối mạnh tồn tại. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Có khả năng hay không những này người tu tiên cũng là đang giám thị Diệp Thụ nghĩa? Lúc này trong đó một tên tu tiên mặc dù cho mày, hắn vừa mới cảm giác được phía dưới bốn phía có rất nhiều người tu tiên ẩn tàng thân hình thời điểm, cũng bị giật ngay mình. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, có thể hay không cũng là truy tung Diệp thủ nghĩa đến giám thị hắn đâu? Đúng là có khả năng này. Nhưng là nhiều như vậy người tu tiên đang giám thị như thế một cái lục hoàng tử, không thể nào. Tại cái này rừng sâu núi thẳm ở trong, lục hoàng tử diệp thủ nghĩa một người, hắn liền không sợ chết a. Nói đến đây, kia một gã người tu tiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Sát thực như thế, còn lại người tu tiên vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Lục hoàng tử diệp thủ nghĩa phía sau khẳng định có thế là lớn. Hiện tại thế mà có nhiều như vậy người tu tiên đang thử bảo hộ hắn. Hắn hiện tại đến cùng là muốn đi đâu? Những người tu tiên này ánh mắt ở trong đều tràn ngập tò mò. Nhìn sao? Ngươi muốn xuống tới cùng ta tâm sự a mà đúng lúc này đợi lúc đầu ngay tại ngồi xếp bằng lấy diệp thủ nghĩa Đ đông nhiên mở mắt nhìn lên bầu trời tại trong cao không những này người tu tiên mới cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố hung thú cho nhìn trầm chầm, chầm cảm giác loại cảm giác này nhường sống lưng bọn họ phát lạnhnhtê cả ra đầu chuyện gì xảy ra bọn hắn trên không chung thế nào cũng biết bị cái này diệp thủ nghĩa phát hiện chương 374 kẻ này tất nhiên trừ chương 374 kẻ này tất nhiên trừ lúc này nghe diệp thủ nghĩa lời nói không chỉ là ở trên không ở trong những cái kia người tu tiên cảm thấy rung động Ngay cả dấu ở bốn phía những cái kia người tu tiên đều bị giật lại mình. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thủ nghĩa làm sao lại cảm giác được không trung những cái kia người tu tiên thân ảnh? Dấu ở bốn phía những cái kia người tu tiên, vừa mới thời điểm cũng rõ ràng biết, ở trên bầu trời bay tới một đám người tu tiên. Những người bay trên không trung người tu tiên đều sử dụng đặc thù thuật pháp, trên không trung ẩn nấp lấy thân hình của mình. Nhưng là loại này ẩn nấp phương pháp chỉ là đối với người bình thường hữu dụng. Đối bọn hắn loại này người tu tiên cũng là không có ít lợi gì. Cho nên trên bầu trời người tu tiên cảm giác tới trên mặt đất người tu tiên tồn tại đồng thời, Trên mặt đất người tu tiên cũng tương ứng có thể cảm giác. Bọn hắn hiện tại sắc mặt đều biến nghiêm trọng. Nếu như Diệp Thủ Nghĩa có thể cảm giác được lời nói, vậy thì chứng minh, bọn hắn một đường từng theo hầu đến giám thị Diệp Thủ Nghĩa tình trạng, toàn bộ đều bị Diệp Thủ Nghĩa biết đến. Nghĩ đến bọn họ đây cũng có chút tê cả da đầu, nhưng ngồi bàn trông. Khóe giày lục hoàng tử điện hạ, vô cùng thật có lỗi. Chúng ta bây giờ đi. Mà ở trên bầu trời cái kia người tu tiên, hiện tại giật lại mình, vào lúc này cũng lập tức xảy ra chuyện. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn liền trực tiếp ngự kiếm bay đi, rời đi vùng này. Bị bị Giấu ở bốn phía những cái kia người tu tiên trái tim, hiện tại cũng cảm giác nhảy lên nhanh. Làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng muốn đi sao? Bất quá nhìn kỹ, Diệp thủ nghĩa dường như cũng không nói gì thêm, mà là nhắm hai mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Những này người tu tiên ngừng thở, căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp thủ nghĩa vẫn như cũng là không có bất kỳ động tác gì, tiếp tục duy trì ngồi xếp bằng lấy trạng thái tu luyện. Cái này khiến dấu ở bốn phía những cái kia người tu tiên thở dài một hơi. Hẳn là không có phát hiện bọn hắn a. Những này người tu tiên Hiện tại cũng không dám khẳng định, chỉ tiếp tục giấu ở cái này một phía. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền trời đã sáng. Hướng đông về sau, Diệp Thủ Nghĩa cũng tiếp tục bắt đầu đi đường. Tốc độ của hắn vẫn là vô cùng nhanh, hiện tại đã đi ra khoảng cách Thiên Lâm thành 200 dặm bên ngoài khu vực. Dựa theo cái phương hướng này đến nhìn, đi nhanh một chút, hẳn là rất nhanh liền tới. Bất quá muốn tìm tới cái này giang đang lâu, còn phải muốn bên trên tiến hành hành động. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng hơi híp lại. Hắn đương nhiên biết có một đám người tu tiên đang âm thầm đi theo hắn. Bất quá hắn cũng không để ý ngược lại có thể cầm những này người tu tiên đến làm bia đỡ đạn, thậm chí hấp dẫn một chút yêu ma chú ý dù sao những này người tu tiên đối với yêu ma cường đại mà nói cũng là thượng đẳng khẩu phần lương thực. Các người thế mà toàn bộ đều tại Thiên Lâm thành, một cái gọi là tiên tổ. Mà giờ này phút này, Thiên Lâm thành chấp pháp đường bên trong, Độ Tiên môn tam trưởng lão tọa lạc ở chỗ này, ánh mắt nhìn xem cái này ba gã chấp sự, ánh mắt cũng hơi trợn lớn lên. Trong tay hắn chén trà ở trong nháy mắt này trực tiếp bóp thành một miệng. Sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Ba người này, thật là bọn hắn Độ môn chấp sự a. Lần này đi thiên Lâm Thành, vốn là muốn đem môn hạ của mình đệ tử cho măng ra, nhưng là ai có thể nghĩ đến, thế mà bị làm nhục như vậy. Nó cái gọi là tiền trưởng. Còn có phạt tiền trong đó một lão giả bộ dáng chấp sự, hiện tại cũng yếu ớt lên tiếng. Hắn nạp giới, chính là như vậy bị diệp thủ nghĩa cho lấy đi. Nghĩ đến cái này nội tâm của hắn ở trong cũng một hồi lại đau. Dù sao tại cái này nạp giới ở trong, có thể là có hắn thu thập nhiều năm như vậy tài nguyên a. Không chỉ là tài nguyên, còn có thật nhiều đã tìm không thấy bản độc nhất thuận phòng nghe, cũng đã không có. Nghĩ đến cái này hắn liền càng thêm đau lòng. Ngậm miệng, phế bợt Nghe lời của hắn, sơn trưởng cổ Lô Dâu Diệp đều bừng lên. Hơn nữa chúng ta còn có một tên đệ tử là chết tại bên kia, vẫn là chết bởi Diệp thủ Nghĩa chi thủ. Tăng trưởng lao hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này ánh mắt nhìn xem hắn, trầm giọng nói rằng: "Lục Hoàng tử Diệp thủ Nghĩa không phải liền là một cái phế vật sao? Thế nào hiện tại lại có thể giết bọn hắn tông môn tu tiên giả?" Đối, lão nhị cùng lao tam hai gã chấp sự tại thời điểm cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong cũng có được vẻ tò mò, đến cùng chứng minh ở giữa suy đoán có phải là thật hay không. Nếu như là nói thật, tin tức này vậy thì quá làm cho người chấn kinh. Chỉ là một cái phế vật lục hoàng tử, hắn có thực lực gì dám làm như thế, có thể làm như vậy. Tam trưởng lão cho mày lên, hắn đứng dậy bắt đầu đi qua đi lại. Tam trưởng lão, chúng ta trước đó cũng suy đoán một chút, dựa theo chúng ta bây giờ đạt được tin tức đến nhìn, cái này lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa vô cùng có khả năng chính là hai người bọn họ nói đến đây, vào lúc này cũng có chút chần chừ. Có cái gì liền trước tiếp nói. Tam trưởng lão ánh mắt lườm bọn hắn một cái, trầm giọng nói rằng, chúng ta cảm giác, Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa vô cùng có khả năng cùng Thương Vân phụ có quan hệ. Thậm chí lục hoàng tử chính là thương Vương. Con riêng. Bọn hắn hơi hơi nhí nhí, vào lúc này cũng trực tiếp cắn răng lên tiếng. Cái này một cái suy đoán mặc dù thoạt nhìn là mười phần lớn mật, nhưng là bọn hắn luôn cảm giác là tiếp cận nhất cho tướng. Các ngươi nghe được cái này hai gã chấp sự lời nói, cái này Tam trưởng lão có chút trận mắt hốc mù. Các ngươi cẩn thận nói một chút. Hắn hiện tại hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. Dù sao cái tin này thật sự là quá làm cho người không thể tin, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại bỗng nhiên nghe được bọn hắn nói như vậy, Còn trong lúc nhất thời thật là có điểm không chịu nhận đến, là bọn hắn trực tiếp đem suy đoán của mình cùng lấy được một chút tin tức, toàn bộ đều báo cho cái này Tam trưởng lão. Lúc đầu cảm giác chuyện này mới phần không thể nào Tam trưởng lão, hiện tại sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Các ngươi khoan hay nói, thật đúng là không phải là không được." Tam trưởng lão vào lúc này ý bị thâm trường lên tiếng. "Trách không được gia hỏa này nắm giữ thực lực mạnh như vậy, có thể là bị cương ép uy hạ một ít đặc tu đan dược, tăng lên thực lực của mình." Ta nhớ được trước đó thời điểm, cái này Thiên Lâm Thành cũng có thật nhiều thường vương phủ người đến qua rất có thể bọn hắn người liền vào ở chân yêu thi. Tam trưởng lão hiện tại cũng sờ lên tròm dâu của mình, sau đó chăm chú lên tiếng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên khác lão giả bộ dáng chấp sự, cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn hiện tại có thể là phi thường nóng nảy mong muốn cầm về chính mình nạp giới a. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tạm thời không nên đi treo chọc bọn hắn. Tam trưởng lão hơi hơi nghĩ nghĩ, sau đó lại ngừng một tiếng. Nếu như lục hoàng tử cùng thương Vương dính líu quan hệ lời nói, đúng là có hơi phiền toái. Hiện tại tình trạng đúng là không thích hợp tiếp tục qua bên kia bất quá lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, cung đại hoàng tử thật là từng có ân oán. Kẻ này tất nhiên trừ. Chương 375, Quỷ dị đan dược trường 375, Quỷ dị đan dược nói đến đây, cái này Tam trưởng lao trong ánh mắt đều có mảnh liệt sát ý bởi vì hiện tại Diệp Hạo đã lấy được đến bọn hắn độ tiên môn bí pháp truyền thừa. Hắn đem sẽ trở thành tân nhiệm độ thiên môn môn chủ. Hơn nữa hắn cũng nhất định phải cầm xuống lần này thái tử chi vị, trở thành tân nhiệm hoàng đế, trưởng khống toàn bộ đại mạc. Đến lúc đó, bọn Hán độ môn liền sẽ chưởng khống toàn bộ đại môn. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn ở trong đều có vô cùng thần sắc kích độc lạ. Niếng này chấp sự, vào lúc này cũng gật đầu ứng thanh. Đúng rồi, Tam trưởng lão đại nhân, dựa theo loại này suy đoán, Diệp Thủ Nghĩa có khả năng hay không chính là một lần kia ma quật huyết hỏa người chế tạo. Đúng vào lúc này, được xưng là lão nhị chất sự, tôi hơi, hơi nghĩ nghĩ, vào lúc này vẫn là không nhịn được lên tiếng. Hiện tại tình huống này thật sự là càng nghĩ càng cảm giác được phức tạp. Cái này lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, minh lộ ra thường nhân không biết bí mật. Bọn hắn thật đúng là mới biết, lần trước phát sinh ma quật huyết hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại cho tới bây giờ còn không tìm ra một cái chân chính đáp án. Dù sao một cái kia ma quật hiện tại đã hoàn toàn đóng lại. Ở bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ có thể theo những cái kia người tu tiên trong mà biết. Kia một chuyện các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lấy thực lực của hắn là không làm được đến mức này. Thương Vương phủ bên kia cũng không có tra được có bất kỳ nhân viên nào tham dự. Tam trưởng lão nghe được lời của hắn, lúc này trên mặt vẻ mặt cũng có chút biến đổi, biến đến vô cùng ngưng chọc lên. Kia một việc, thật là làm cho cả tu tiên giới tông môn đều chấn động theo. Dù sao ở nơi đó chết mất nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên, bây giờ nghĩ lại đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng được. Hiện tại chúng ta đã có nhất định suy đoán. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhưng là không thể chuyển đi, nếu không cũng không phải là rơi đầu đơn giản như vậy. Tam trưởng lao ánh mắt liếc nhìn ở đây ba gã chấp sự, lập tức nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, tay phải hắn có hơi hơi bảy, một đạo đặc thù linh lực liền tỏa ra. Những này tỏa ra đặc thù linh vực hình thành cái giới, trực tiếp đem chỗ này đại điện toàn bộ đều cho bá phủ. Cái đơn thuần, hơn nữa còn là tương đối cao cấp cách đơn thuần. Hiện tại bọn hắn lời đã nói ra, dù cho bên ngoài có đại thừa kỳ người tu tiên, không phá ra cái này cách cây lời nói. Cũng không có khả năng nghe được lời của bọn hắn ở đây cái này ba gã chấp sự hiện tại sắc mặt đều biến ngghi trọng bởi vì bọn hắn rõ ràng biết kế tiếp bọn hắn sẽ nghe được một chút trước đó căn bản không chuyển ra ngoài tin tức đến cùng là cái gì đây trái tim của bọn hắn giống như cũng hơi nhảy lên ra tốc có hai cái khả năng thứ nhất là bất tử tán tiên. tăng trưởng lao ánh mắt liếc nhìn bọn hắn trầm dọng nói rằng bất tử tăng tiên. nói đến bốn chữ này cái này ba gã chấp sự trong mắt con người cũng hơiộ lại bất tử tán tiên tự lực có thể nói là trên thế giới này cường gại nhất không có cái thứ hai Dù sao tiên giới người không có khả năng nghịch chuyển tiên phàm thông đạo xuống tới, mà đại thừa kỳ tu tiên giả, lúc đầu lại lần nữa qua thứ cự trùng lôi kiếp liền sẽ bay thăng tiên giới, nhưng là có một ít độ kiếp thất bại, nhưng là không chết, liền sẽ trở thành tán tiên. Bởi vì bọn hắn tại độ thứ 9 lớn lôi kiếp thời điểm, mặc dù không có thành công, nhưng là lôi đỉnh lực lượng tẩy luyện thân thể của bọn hắn, nhường thân thể của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là loại này bất tử tán tiên, đến tận đây là hoàn toàn không có cách nào phi thăng tiên giới. Nhưng ở cái này thế gian giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tam trưởng lão nói đến đây bất tử tán tiên Đúng là vô cùng có khả năng. Dù sao lần này tiến về một cái kia ma quật người tu tiên mặc dù có thật nhiều là đại thừa kỳ tu tiên giả, nhưng là nếu như đối mặt bên trên bất tử tán tiên lời nói, cũng căn bản không có khả năng đối phó được. Thứ hai, có thể là cường đại yêu bương, nhưng là cái này cơ hội không có. Chúng ta nói thứ ba, cũng chính là chúng ta gần nhất phát hiện. Nói đến đây Tam trưởng lao sắc mặt biến cực kỳ nghiêm trọng. Cái này ba gã chấp sự hiện tại cũng dựng lên luôn hai, nghe hắn, sợ bỏ lỡ một chữ. Khả năng thế gian này có cái nào đó người tu tiên, chế ra đặc thủ nào đó đang giựt. Đan dược này có thể nhường bất luận người nào nhục thân đều kích phát ra lực lượng cường đại. Nói đến đây, trang trưởng lao sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm Cùng loại với thăng Tiên đan, đương theo lấy hắn vừa dứt lời, kia một lao giả bộ dáng chất sự, cũng không nhịn được lên tiếng. Thăng Tiên đan vật này hiện tại đã rất nhiều người đều biết. Trước kia thời điểm cái này đan dược, thật là khống chế không ít người tu tiên, còn có chiêu đỉnh một chút trọng thân. Nhưng là trong năm ấy, loại đan dược này đã không ngừng bị phát hiện. Thậm chí các đại tông môn đều tại xử lý những cái vụộm trộm nuốt Thang Tiên thành viên. Hơn nữa rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng Thương Vương phủ bên kia. Những loại thăng tiên đan rất có thể chính là Thương Vương phụ người bên kia làm ra. Cái này cùng loại kia đan dược không giống, loại này đương nhiên muốn khả năng càng thêm đáng sợ. Tam trưởng lão nói đến đây cũng tại cái này, một cái đại điện ở trong đi qua đi lại. Nhìn ra được, hắn đối với chuyện này cũng là có chút điểm lo nghĩ. Ở bên kia mang về thi thể ở trong, chúng ta thông qua kiểm tra phát hiện, những thi thể này huyết nhục nắm giữ rất mạnh sức sống. Dù cho chết, đơn khối thi thể đều có sinh mệnh lực, còn có thể tiếp tục lúc đích. Nói đến đây, Tam trưởng lão cũng có chút tê cả da đầu. Bọn hắn tu tiên ở trong một chút tà pháp, cũng không có quỷ dị như vậy, chết mất về sau khối thịt tổ chức cũng còn có sinh mệnh lực. Lão nhị vào lúc này cũng không nhị được lên tiếng. Hắn hiện tại ánh mắt đều trận lớn lên, ánh mắt ở trong cũng đầy là vẻ chấn động. Dù sao hiện tại cái tin này thật sự là quá kinh bạo. Đối, Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Chúng ta chỗ kiểm trách chính là kia một gã giám sát sứ Quế Nhất Minh tụ hạ thi thể. Căn cứ người chứng kiến đến xem, Quế Nhất Minh ban đầu là mang theo rất nhiều thủ hạ tiến vào cái này một cái ma quật. Hắn tiếp tục kể rõ, hơn nữa những thi thể này chẳng những có rất mạnh sinh mệnh mã tính, còn có yêu khí một chút thịt khối ở trong đều tràn ngập mãnh liệt yêu khí, cho tới bây giờ còn không có tản đi. Nói đến đây, ở đây ba gã chấp sự đã hoàn toàn bị chấn động. Hiện tại biết tin tức thật sự là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chết lâu như vậy thi thể, thịt này khối thế mà còn có sinh mệnh mạt tính, hơn nữa còn tản mát ra nồng đậm yêu khí, cho tới bây giờ đều còn không có tản đi, cuối cùng là làm sao làm được? Vì cái gì chúng ta khẳng định chính là nuốt một loại nào đó đan dược, dẫn đến thân thể của bọn hắn biến thành như vậy. Đây là bởi vì bọn họ trong thân thể có một loại nào đó đan dược thành phần. Hiện tại đang các người bên kia còn đang kiểm trát ở trong có lẽ qua một đoạn thời gian liền sẽ có kết quả Tam trưởng lão bây giờ nói tới cái này cũng lập tức lộ ra một bệnh nụ cười ý vị thâm trường nếu như chúng ta có thể thu hoạch được loại đan dược này lời nói chương 376 tu tiên muốn là Nghịch Ti mà làm chương 376 tu tiên muốn là Nghịch tiên mà làm kia một lão giả tại thời điểm dường như nghĩ tới điều gì vô ý thức lên tiếng ngâm miệng lão nhị cùng lão Tam nhìn chầm chầm hắn lập tức trừng mắt liếc cái này một lão giả vào lúc này cũng trong nháy mắt phản ứng lại tranh thủ thời gian che miệng của mình Hắn hiện tại nội tâm ở trong vẫn là tràn đầy rung động. Nếu quả như thật nghiên cứu ra có loại này thu đan dược, có thể làm cho người nắm giữ rất mạnh thực lực lời nói, cái này ngược lại cũng đúng quá kinh khủng. Hiện tại chúng ta còn đang nghiên cứu. Dù sao nắm giữ loại đan dược này người, khả năng đã để rất nhiều người nuốt vào. Phục dụng về sau người thực lực có thể sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này so với trước kia thăng tiến đan, còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu a. Tăng trưởng lão tại thời điểm cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Hắn hiện tại ánh mắt ở trong cũng có được một vẻ tâm. Nếu như loại đan dược này bọn hắn có thể nghiên cứu ra tới, liền có thể tăng lên rất nhiều bọn hắn độ tiên môn tông môn thực lực. Mặc dù bây giờ bọn hắn tông môn tại toàn bộ tu tiên giới ở trong đều là xếp số 1, nhưng là tại bọn hắn phía dưới một chút tông môn, thực lực không chút nào dùng chiến lệnh, kỳ thật không phải đặc biệt lớn. Bọn hắn cần phải có nhất thống toàn bộ tu tiên giới thực lực, kế tiếp mới có thể là một cái kinh thiên tiến hành. Loại đan dược này ăn khẳng định sẽ có tác dụng phụ. Lao nhị vào lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói rằng: Dù sao thế giới này không có đến không lực lượng, nuốt bất kỳ đan dược, mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng là đồng dạng cũng sẽ có nhất định tác dụng phụ. Đặc biệt là loại này có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng đang dựa khẳng định tác dụng phụ phi thường lớn. Những thi thể này ở trong trường tồn không tiêu tan yêu khí, hẳn là ở trong đó tác dụng phụ một trong. Ân, người nói không sai, nhưng là chúng ta người tu tiên không nhất định phải nuốt loại đan dược này." Tam trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức khỏe miệng niết lên một vẻ cực cong, lộ ra một vẻ đủ cười lạnh như băng. "Tam trưởng lão, ý của ngài là?" Lão giả vào lúc này dường như nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt cũng có chút chợt lớn lên. Nếu như loại đan dược này thật sự có lời nói, có thể nhường binh lính bình thường uống, Như vậy chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn nắm giữ phi thường cường đại một cỗ đặc thủ thế lực. Nói đến đây một gã tam trưởng lão trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này ba gã chấp sự giờ này phút này thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Quá điên cuồng, cái này một động tác thật sự là quá điên cuồng. Tam trưởng lão đại nhân nếu như làm như vậy, sẽ hay không thu nhận Tiên Khiển lão nhị cùng lão tam nhìn nhau một cái, vào lúc này vẫn là không nhịn được lên tiếng. Tiên Khiển, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, chúng ta người tu tiên thì sợ gì cái gọi là thiên đâu. Tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng, xem thường. Chuyện hôm nay các ngươi có thể chớ nói ra ngoài, nếu không toàn bộ đều không phải là rơi đầu đơn giản như vậy." Hắn ánh mắt quét mắt, ba người này một cái chăm chú lên tiếng. "Chúng ta tất nhiên sẽ không nói ra đi nửa phần." Cái này ba gã chấp sự lập tức lên tiếng. "Loại chuyện này tự nhiên không có khả năng tố nói ra. Một khi tố nói ra, chịu ảnh hưởng thật sự là quá lớn." Hư chi bên trong tông môn còn giống như mong muốn nghiên cứu ra loại kia đặc thù đan dược, mong muốn để phạm nhân thân thể chế tạo ra một chi thế lực cường đại bộ đội. "Đúng rồi, Tam trưởng lão đại nhân." Người nói kia diệp thủ nghĩa sẽ không phải là nuốt loại này tu đang được mới khiến cho lực lượng của hắn trong thời gian ngắn ngủi tăng lên nhiều như vậy kia một lão giả vào lúc này hơi hơi nghĩ Mỹ vẫn là không nhị được lên tiếng dù sao diệp thủ miệng niên kỷ còn tại đó tuổi nhỏ như thế thế mà cũng có như thế lực lượng cường đại hiện tại chỉ là như thế ngấm lại đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi bọn hắn người tu tiên tu tiên thời gian động một tí mấy chục năm trên trăm năm mà chính hắn cũng là tu tiên nhiều năm như vậy mới có loại trình độ này thực lực nhưng là diệp thủ nghĩa cái này một tên bao đầu tiểu tử chuyển hiện ra thực lực liền để hắn cảm giác được sợ hãi Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Có khả năng. Cho nên nói ta để các người tạm thời quan sát, giám sát hắn hành động. Sau đó không nên tùy tiện đi đánh cổ động rắn. Tam trưởng lão có chút điểm một cái, thấm kia lên tiếng. Tốt. Ba người bọn họ vào lúc này nhìn nhau một cái, lúc này cũng khẽ gật đầu. Chúng ta đã phái một chút người tu tiên giấu ở cái này thiên lâm thành phụ cận, chuyên môn truy tung diệp thủ nghĩa tên kia tung tích. Một khi có phát hiện gì, chúng ta cũng biết lập tức nhận được tin tức. Lão giả vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. báo Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, ngoài cửa mặt khu vực có thể nghe được một tiếng thanh âm rồ rập. Ân, Tam trưởng lão nghe được thanh âm này, lông mày có chút chấp chớp. Lúc này hắn tay phải bu lên, cái này một cái cách âm thuật liền trong nháy mắt triển hồi. Mà trong nháy mắt này, một gã người tu tiên đã vội vã lao đến. Bẩm báo trưởng lão còn có chư vị chấp sự đại nhân. Hắn nhìn thấy tại bên trong tòa đại điện này mấy người, lúc này lập tức quỷ lệ trên mặt đất, cùng kính lên tiếng. Không cần đa lễ, lên. Tam trưởng lão nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Lạ, cái này một người tu tiên lập tức đứng dậy. Vừa mới có tin tức mới nhất truyền trở về. Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa đã ra khỏi thành, đã tới ngoài thành hơn 200 dặm chỗ. Cái này một gã người tu tiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó đối với ở đây tam trưởng lão bọn người lên tiếng. "Cái gì? Gia hỏa này đến cùng là lúc nào đi ra ngoài?" Kia một lão giả hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng. Bởi vì cách bọn họ trở lại cái này bên trong tông môn mới thời gian bao lâu, cái này Diệp Thủ Nghĩa thế mà liền đã đi ra ngoài. Hơn nữa còn đi tới khoảng cách kia thiên lâm thành 200 dặm hơn bên ngoài khu vực. Chư hắn ra, còn có người nào cùng một chỗ tiến đến? Lão giả lập tức kích động lên tiếng. Hắn nằm dưới, mới bị Diệp Thủ Nghĩa vừa cướp đoạt đi không đến bao lâu. Hiện tại nghĩ đến đây một chuyện, hắn liền hận đến nghiến răng. Hắn hôn qua ra khỏi thành, đồng thời chỉ có chính mình một người. Cái này một gã người tu tiên, lập tức đem chính mình đạt được tình báo toàn bộ đều cho Tố nói ra. Chính mình một người đi ra 200 dặm hơn bên ngoài khu vực. Nghe được lời của hắn, những này chấp sự đều mộng. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Tự mình một người đi ra xa như vậy khu vực, chẳng lẽ hắn liền không sợ trên đường đụng phải cái gì phục kích sao? Đối Hiện tại chúng ta người đều đang âm thầm giám thị hắn, hoàn toàn không biết rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cái này một gã người tu tiên, nói đến đây trên mặt cũng có được vẻ cổ gái. Cơ hội tốt, thời gian này điểm, vừa dễ dàng đi bắt hắn cho sống bắt trở lại. Mà ngay trong nháy mắt này, tăng trưởng lão trên mặt lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. Hiện tại hắn lạc đàn tình hướng phía dưới, là tốt nhất tiến hành bắt sống. Chỉ cần đem hắn bắt trở về, liền có thể nghiên cứu một chút trong cơ thể của hắn đến cùng có hay không loại kia đặc thù dược thành phần. Liền có thể đánh giá ra hắn phải chăng loại kia đan dược. Chương 377, bắt lá thủ nghĩa chương 377. Bắt Lã Thủ nghĩa sát thực như thế. Kia một lão giả vào lúc này cũng kích động lên tiếng. Hắn đến bây giờ còn tâm tâm niệm niệm lấy chính mình là giới. Bất quá dám một người như vậy đi qua xa như vậy khu vực, tổng không thể không có bất kỳ phòng bị nào. Lão nhị vào lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được lên tiếng. Theo trận đánh lúc trước Diệp Thủ nghĩa tình trạng đến xem, Lục Hoàng tử Diệp Thủ nghĩa một người này không giống như là hữu dũng vô như người. Mặc dù hắn thấy Diệp Thủ nghĩa vô cùng phức lỗi, nhưng là hắn cũng không ngốc. Hân, đúng là có khả năng. Tam trưởng lão có chút điểm một cái. Hơn nữa nếu như hắn thật là thương vương con riêng lời nói, chúng ta xuống tay với hắn, nếu như bị phát hiện, vậy cũng có hơi phiền thoái. Hắn vào lúc này cũng có chút bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục tại cái này một cái đại điện ở trong đi qua đi lại. Ngươi có thể đi ra ngoài trước. Tam trưởng lao ánh mắt, nhìn một chút, còn đứng ở bên này một tên khác người tu tiền, lập tức nhạt nhạt lên tiếng. Là. Cái này một gã trước tới báo tin người tu tiền, nghe tam trưởng lão lời nói cũng như chút được gánh nặng. Dù sao vừa mới tam trưởng lão lời đã nói ra, quả thực là quá làm cho người trấn kinh. Lại để cho bắt lục hoàng tử Diệp thủ nghĩa cuối cùng là muốn làm gì? Siêu. Ngay tại hắn mong muốn cáo lui đồng thời, Lập Mạch lao lập tức phóng xuất ra một đạo đặc thù pháp thuật, trực tiếp trùng kích chúng thân thể của hắn. Lãng quên thuật. Vừa mới tất cả cũng không thể khiến người khác biết. Loại này đặc thù lời giải thích có thể làm cho người tại một đoạn thời gian bên trong ký ức toàn bộ tiêu trừ. Báo. Lúc này cái này một gã nam tử ánh mắt biến hoàng hốt một chút, rất nhanh lại kịp phản ứng lập tức lên tiếng. Bẩm báo tam trưởng lão còn có chưa bị chấp sự đại nhân. Vừa mới có tin tức mới nhất truyền về, Lục hoàng tử hắn vào lúc này lại đem vừa mới chú kể ra chuyện lập lại thuật nói một lần. Chúng ta biết, ngươi lùi xuống trước đi a." Tam trưởng lão thuận miệng lên tiếng. "Là, cái này một gã người tu tiên, hiện tại cũng lập tức ứng thanh. Thật mạnh lão quy thuật. Ở đây kia ba gã chấp sự, hiện tại cũng Âm Thẩm kinh hãi. Nương theo lấy cái này một gã tu tiên giả rời đi, Tam trưởng lão lần nữa thiết hạ cách làm tuần. Có một số việc là không thể nhường bình thường tông môn đệ tử biết rõ, đặc biệt là hiện tại cái này một cái sự tình thần yếu. Lần này, ta quyết định tự mình hành động." Tam trưởng lão vào lúc này, nhiên ánh mắt hơi híp lại. "Già lão đại nhân, ngài muốn đích thân hành động?" uyên một lao giả tại thời điểm có chút ngây ngẩn cả người một chút, còn cho là mình nghe lầm. Tam trưởng lao đại nhân thật là đại thừa kỳ người tu tiên. Hắn lại để cho tự mình tiến hành hành động. Đối, lần này không chỉ là ta, ta sẽ liên hệ ta một chút lão bằng hữu để bọn hắn cùng đi." Nói đến đây, cái này một gã tam trưởng lão vẻ mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Cái này ba gã chấp sự thần sắc trong mắt cũng có chút thay đổi. Tam trưởng lao nói tới lao bằng hữu rốt cuộc là người nào? Bọn hắn hiện tại cũng căn bản không rõ ràng. Nhưng là có thể khẳng định là lần này tam trưởng lão giống như đối bắt diệp thủ miễn hành động tình thế bắt buộc. Còn có các người vì để tránh cho xảy ra bất bấtắc lần này cũng cùng đi tam trưởng lão hơi hơi nghĩ nghĩ ánh mắt nhìn xem ba người bọn họ tiếp tục lên tiếng cùng lão nhị cùng lão Tam hơi hơi ngây ngẩn cả người một chút trong ánh mắt cũng có được trần trở thànhâm dù sao theo trước đó phỏng đoán đến nhìn cái này diệp thủ nghĩa bối cảnh vô cùng có khả năng không đơn giản hơn nữa nếu quả như thật là thương vương con riêng lời nói bọn hắn bắt diệp thủ nghĩa kế hoạch một khi bị biết đây chính là chọc tới phiền phải lớn ha ha các người sợ tăng trưởng lao lúc này ánh mắt cũng hơiếạ đương nhiên không sợ Diệp Thủ Nghĩa cái này cậu vặn, còn dám giết ta độ thiên môn đệ tử, thậm chí còn tranh đoạt ta nập, giới, chúng ta tất nhiên muốn trả thù lại. Lao giả vào lúc này nghĩa chính ngôn từ lên tiếng. Vậy các người đâu? Tam trưởng lao ánh mắt hướng phía lao nhị cùng lao tam nhìn lại. Chúng ta cũng đi theo sơn trưởng lần trước cùng tiến đến. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Mặc dù nội tâm ở trong có chút lo nghĩ, nhưng là nếu như tam trưởng lao đều trực tiếp hành động, bọn hắn cũng là không cần phải lo lắng. Có lại thừa kỳ người tu tiên tọa trấn, Diệp Thủ Nghĩa lần này tuyệt đối không cách nào đạo thoát. Bọn hắn cũng rất muốn biết diệp thủ nghĩa thực lực biến cường đại như thế, có phải hay không cùng thôn vệ một loại nào đó đan dược có liên quan. Nếu như là lời nói, nếu như thu hoạch được cái này một loại đan dược, đồng thời kiểm tra tiêm vào đan dược không có quá lớn tác dụng phụ lời nói. Nghĩ đến cái này ánh mắt của bọn hắn ở trong đều có một vệ tham lam chính là lẻ lên một cái rồi biến mất. Dù sao nhiều năm như vậy thực lực của bọn hắn một mực bảo trì tại cái này một cái giai đoạn, căn bản không có biện pháp đột phá bình cảnh, cái này đối với bọn hắn thật sự mà nói là rất khó chịu Nếu có một loại đan dược có thể trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới, dù cho loại đan dược này có tác dụng vụ, bọn hắn cũng không quan tâm. Vậy cứ như thế quyết định, chuẩn bị một chút, chờ chơi, chơi tối chúng ta liền hành động. Tam trưởng lao ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra một vẻ khiến người ta cảm thấy có chút ra đầu tệ dại đủ cười. Hẳn là ở chỗ này phương hướng, mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa căn cứ chính mình đạt được tin tức, hướng phía một bên khác khu vực tiến hành đi đến. Thời gian trôi quá rất nhanh, mắt thấy đã đến giờ ngọ thời gian. Lúc này ở nơi này, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước nơi xa có một tòa thánh trì bên cạnh. Mà bây giờ lui tới con đường bên trong, có thể nhìn thấy không ít người bình thường. Mà diệp thủ nghĩa mục tiêu không phải vào thành, mà là tại tới gần nơi này một tòa thành thời điểm, hướng phía một bên khác phương hướng đi đến. Con đường này nói là trực tiếp ở chỗ này cuốn hướng một bên khác, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy rất nhiều cao lớn cây mẹ. So sánh phía trước kia một con đường, cái này một con đường căn bản không có nhìn thấy có bất kỳ người đi qua. Vị tiểu ca này, bên kia cũng không thể đi. Nơi đó có thể là quỷ đạo. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy diệp thủ nghĩa hướng phía một con đường cấp đi, lập tức lên tiếng với nhủ. Quỷ đạo Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn một chút cái này một người đàn ông tuổi trung niên, kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ. Đối. đây là thông hướng mặt khác một tòa thành nói, đã từng là rất nhiều kinh thương người phải qua đường. Nhưng là tại rất nhiều năm trước, bắt đầu có đại lượng yêu ma ẩn hiện, tại đầu này nói bên trong cũng đã chết rất nhiều người. Mỗi khi ban đêm nơi này liền sẽ âm phong chợt trận, quỷ khóc sói gào, cho nên cũng được xưng là quỷ đạo." Cái này một người đàn ông tuổi trung niên nói đến đây cũng lập tức cảm giác thân thể sẽ run. Dù cho hiện tại có mặt trời chiếu sạ ở trên thân mình, lại không có cảm giác được chút nào áp, ngược lại để cho người ta tê cả da đầu thì ra là thế. Diệp Thủ Nghĩa có chút điểm một cái. Đúng, cái này một cái khu vực vô cùng nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tới gần. Đi phía trước thành phố lớn a. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên, hiện tại cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta chính là muốn đi loại địa phương này. Chương 378, Quỷ đạo chương 378, Quỷ đạo nghe được Diệp Thủ Nghĩa thêm âm, cái này một người đàn ông tuổi trung niên ngây mẩn cả người một chút. Tiểu Minh đệ, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi. kia một con đường có thể là quỷ đạo. Ngươi chỉ muốn tới gần bên kia khu vực liền sẽ bị quỷ phụ thân. Nam tử trung niên vào lúc này tranh thủ thời gian tiếp tục lên tiếng. Mặc dù bây giờ khoảng cách kia một con đường còn cách một đoạn, nhưng hắn chỉ là ánh mắt nhìn như vậy đi qua, cũng cảm giác được thân thể có chút run rẩy. Không cần sợ, ta là Chấn Yêu thi người, lần này đi qua chính là vì xem xét tình trạng." Diệp Thủ Nghĩa thuận miệng lên tiếng. "Chấn Yêu thi. liền ngươi tiểu tử này, vẫn là Chấn Yêu thi người, ha ha ha. Mà đúng lúc này đợi, một chút vừa vặn trải qua đáng người, nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lập tức cười ra tiếng. Dù sao hiện tại là tay nghề nhìn tựa như là một bộ công tử ca bộ dáng, Mặc một thân trường sam, cả người làn da nhìn cũng rất tốt. Quả thực tựa như là cẩm ý ngọc thực nuôi đi ra công tử ca đầu dạng. Loại người này làm sao có thể là chấn yêu làm người? Tiểu huynh đệ đừng nói giỡn, đừng đem tính mạng của mình ném đi. Trung niên nam tử kia hiện tại cũng nhìn không được, tiếp tục lên tiếng. Hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Nếu như về sau có chuyện gì, có thể tìm chấn yêu làm hỗ trợ. Tên ta là Diệp Thủ Nghĩa. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười. Người này còn rất hảo tâm, thế mà một mực tại quên chính mình. Người bình thường đối với loại địa phương này khẳng định là tránh chim mà không kịp, nhưng là đối với hắn mà nói, đây chính là một cái chỗ tốt nhất. Rốt cuộc tìm được. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp dậm chân, hướng phía phía trước bên kia khu được đi. Tiểu huynh đệ cái này, một người đàn ông tuổi trung niên hoàn toàn mắt trợn tròn. Vừa mới còn kêu lên Diệp Thủ Nghĩa không muốn đi qua, không nghĩ tới tại cái này, một khắc hắn liền trực tiếp đi đi qua. Quả thực là biết rõ sơn có hổ, khinh hướng hổ Sơn đi. Đừng quên, Đoan chừng là mới gia nhập trấn Yêu Ti trấn Yêu làm, cho là mình liền có thể hàng yêu trừ ma đi uyên một chuyến khu vực có thể là có quỷ thần một số người nói đến đây sắc mặt đều lập tức biến cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt này bọn hắn cũng không nói thêm gì, đội vàng bước nhanh rời đi vùng này. Đối với bọn hắn mà nói, loại kia chuyện kinh khủng là không muốn nhắc tới. Sợ có cái gì yêu ma nghe được lời của bọn hắn, từ đó cuốn lên bọn hắn, vậy thì phiền toái. Ai? Cái này một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa đã nhanh chân đi đến phía trước nơi xa bên kia khu vực, lúc này cũng không khỏi đến tở dài một hơi. Hảo khó quên tìm A bất quá Diệp Thủ Nhi danh tự này giống như ở nơi nào nghe qua. Cái này người đàn ông tuổi trung niên một bên hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến, một bên tự lẩm bẩm. Gia hỏa này chạy qua bên kia làm cái gì? Nơi đó giống như chiếm cứ một cái rất yêu ma cường đại thế lực. Một chút ẩn nút trong bóng tối, một đường đi theo diệp thủ nghiêm mà đến người tu tiên, nhìn xem một màn này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phía trước bên kia khu vực rõ ràng là có rất mạnh âm khí. Cho dù là giữa ban ngày, bên kia chuyển đến âm khí đều mãnh liệt như vậy, rất rõ ràng là có rất nhiều yêu ma cường đại tồn tại. Loại địa phương kia, cho dù là người tu tiên cũng không dám tùy ý tới gần. Dù sao có một ít yêu ma thực lực vẫn là phi thường cương đại. Hơn nữa hiện tại mặc dù vẫn là giờ ngọ, nhưng là bên kia khu vực đều sinh trưởng rất nhiều to lớn cây mẹ. Những cái kia cây hoại ung tùm cánh lá, đem phía trước bên kia khu vực đều cho che phủ lên. Dương quang rất khó chiếu xạ đến xuống dưới, liền ánh mắt là nhìn như vậy lấy, chỉ có thể nhìn thấy phía trước khu vực một mảnh đen như mực. Cái này Lục Hoàng tử đến cùng là muốn làm gì? Dấu ở bên này chỗ tối trong đó một tên người tu tiền, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục theo dõi xuống dưới. Loại địa phương kia vừa nhìn liền biết sẽ xuất hiện rất nhiều yêu ma, thậm chí liền loại kia âm khí cũng đã làm cho bọn hắn cảm giác được không thoải mái. Hiện tại tiếp tục đi qua lời nói, đó không phải là chịu chết sao? Tiếp tục theo dõi, ta ngược lại muốn xem xem cái này Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa đến cùng là muốn làm gì. Bất quá rất nhanh, có một ít người tu tiên cũng lập tức làm ra quyết định. Bọn hắn vẫn là đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Thủ Nghĩa lật lội đường xa đến nơi đây, đến cùng là muốn làm gì? Những này người tu tiên ẩn nấp lấy thân hình, rất nhanh liền tiếp tục theo dõi lấy Diệp Thủ Nghĩa, hướng phía phía trước mà đi. Cảm thấy Phía trước bên kia có rất nồng nặc âm sát chi khí. Quá tốt rồi. Người bình thường chỉ sợ tránh chim mà không kịp âm sát chi khí, đối với Diệp Tổ Nghĩa mà nói chính là tuyệt hào thuốc bổ. Đã tốt một đoạn thời gian không có chém giết yêu ma, hấp thu âm sát chi khí, cái này khiến hiện tại cảm nhận được âm sát chi khí Diệp Thủ Nghĩa có chút hưng phấn. Trong ngay mắt này, Diệp Tổ Nghĩa thân thể liền tự động hấp thu bốn phía âm sát chi khí. Nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, giống như đối thanh đồng cổ kính năng lực trưởng khống cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn đã sớm có thể khống chế trong cơ thể mình thanh đồng cổ kính chủ động hấp thu bốn phía âm sát chi khí. Dương theo lấy âm sát chi khí, không ngừng hấp thu vào tới trong thân thể, thanh đồng cổ kính bên trên tinh văn năng lượng còn đang không ngừng ngưng tụ. Không tệ, rốt cục bắt đầu ngưng tụ cái này tinh văn năng lượng. Cảm nhận được tình hình này Diệp Thủ Nghĩa, trên mặt cũng càng là tràn ngập hưng phấn vẻ mặt. Âm sát chi khí thế nào đột nhiên giống như biến mất rất nhiều. Một chút đi theo tiến đến người tu tiên, rõ ràng cảm giác được vừa mới kia một cỗ mãnh liệt tâm sát chi khí, vào lúc này thế mà biến yếu ớt rất nhiều. Này sao lại thế này? Bọn hắn không có có mơ tưởng, tranh thủ thời gian ẩn nấp lấy thân hình, tiếp tục theo dõi số dưới. Bởi vì Diệp Thủ Nghĩa bước chân vẫn là vô cùng nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn liền chạy tới phía trước nơi xa bên kia khu vực. Hiện ở chỗ này, khu vực khắp nơi đều là to lớn cây hoè, mặt trời cơ hồ không cách nào chiếu xuống. Áp khí trầm trọng, khiến cái này người tu tiên cũng có được một cô vô cùng cảm giác khó chịu. Lúc đầu bọn hắn đều không muốn tiếp tục truy tung đi xuống, nhưng là lòng hiếu kỳ để bọn hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục nữa. Bọn hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thủ Nghĩa lặn lội đường xa 300 bên trong đi vào đường này, đến cùng là muốn làm gì? Cũng không phải là muốn muốn tới cái này yêu khí tràn ngập khu vực đến từ giết. Tự sát trở thành lệ quỷ. Trong bọn họ tâm ở trong đều có chính mình suy đoán. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến. Loại này nồng đậm âm sơn chi khí, hẳn là theo những này cây hòe ở trong truyền ra ngoài. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên thai truyền đến ô ô ô thanh âm. Tựa như là cái gì, đang ghé vào lỗ thai hắn kêu rên. À, vất quá những cái kia mấy thứ bẩn thịu, vừa muốn đi vào thân thể của hắn thời điểm, liền phát ra một tiếng kêu rên kêu thảm. Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể kia một cố vô cùng bánh liệt khí huyết chi lực, trực tiếp nhường những cái kia mong muốn phụ thân thân thể hắn mấy thứ bản địa, đều cho bước hơi rơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sát trời cũng bắt đầu biến thành đen. Chương 379, dết chóc bắt đầu. Chương 379, giết chóc bắt đầu. Nương theo lấy sát trời biến thành đen, vùng này âm sát chi khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Ẩn núp trong bóng tối những cái kia người đầu tiền, hiện tại cũng đã cảm giác được có điểm gì lạ lạ. Nơi này đến cùng là cái gì khu vực? Tại sao có thể có như thế nồng âm sát chi khí? Trong đó một tên người tu tiên vào lúc này cũng lợi dụng chuyển âm thuật đối với mình bên cạnh đồng bạn lên tiếng bởi vì bọn hắn hiện tại rõ ràng có thể cảm giác so sánh lúc ban ngày cái này bốn phía âm sát chi khí tăng lên quá nhiều hơn nữa lúc ban ngày loại kia âm sát chi khí đều bị diệp thủ nghĩa cho hấp thu hết cho nên cảm thụ của bọn hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng là hiện tại lương theo lấy bóng đêm dáng lâm âm sát chi khí theo bốn phía những cái kia thô to cây cối ở trong tàn mắt ra cho dù là diệp thủ nghĩa hấp thu tốc độ nhanh vô cùng nhưng vào lúc này cái này khu vực phát ra âm sát chi phí cũng không thể hoàn toàn hấp thu hết ha Mà ngay trong nháy mắt này, nương theo lấy một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, cả nút trong bóng tối những cái kêu người tu tiên, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức thay biến. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn qua, thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng thấy được một gã người tu tiên đang bị rất nhiều dây leo cho cuốn chặt lấy thân thể. Hơn nữa những ngải dây leo tại quấn quanh chói buộc chặt thân thể hắn đồng thời, có một ít trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, sau đó điên cuồng hấp thu huyết độc của hắn sinh mệnh. Chẳng được bao lâu công phu, cái này một gã người tu tiên thân thể liền trực tiếp bị hút thành người khô ở nút trong bóng tối những này người tu tiên, phát hiện một màn này về sau đều có chút tê cả ra đầu. Thật là khủng khiếp yêu ma. Hiện tại bọn hắn không khỏi đều có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì những này tu tiên tự nhiên đều có thể rõ ràng cảm giác được tại chính mình bốn phía có, cũng có còn lại người tu tiên cùng nhau từng theo hầu đến, giám thị lấy diệp thủ nghĩa. Bọn hắn đều rất tán ý, không có quấy giày đối phương. Dù sao bọn hắn tông muốn phái xuống tới nhiệm vụ, chính là muốn giám thị diệp thủ nghĩa nhất cử nhất động. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi qua trong đó một tên người tu tiên nhìn một chút bên cạnh một tên khác người tu tiên, thân thể run rẩy lên tiếng. Dù sao tiếp tục thâm nhập sâu về sau, có thể rõ ràng cảm giác được vùng này âm sát chi khí biến càng thêm mạnh mẽ. Lại thêm vừa mới kia một gã người tu tiên dường như bị thụ yêu cho giết chết về sau, cho bọn họ tạo thành áp lực tâm lý liền càng thêm lớn. Tiếp tục. Diệp thủ nghiếc đều vô sự, chúng ta làm sao lại xảy ra chuyện? Vừa mới người kia chỉ là quá không cẩn thận. Cái này một gã người tu tiên hơi hơi nghĩ nghĩ, lập tức cắn răng lên tiếng. Cứ như vậy trở về lời nói, nhiệm vụ liền thất bại. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết vì cái gì Diệp thủ sẽ lại tới đây, hơn nữa hắn giống như căn bạn không e ngại vùng này yêu ma. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, phía trước khu vực đột nhiên bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng chấn động tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái này, một cỗ to lớn đánh nổ thanh âm, trong mắt bọn họ con người cũng không khỏi đến hơi rụt lại. Cương đại lực trùng kích hình thành hơi nóng hầm hập đánh tới, khiến cái này người tu tiên theo bản năng dùng cánh tay của mình ngăn trở tại trước mắt mình. Sau một khắc liền có thể nhìn thấy phía trước bên kia đang thiêu đốt lên xích hồng sắc ánh lửa. Từng tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến. Loại này kêu rên tiếng kêu thảm thiết, không phải cái gì người tu tiên phát ra tới, tựa hồ là yêu ma, yêu ma giống như là có người ghét yêu ma. Ở nút trong bóng tối tất cả người tu tiên trong ánh mắt đều tràn đầy rung động, mà ngay trong nháy mắt này, phía trước bên kia khu vực, Diệp Thủ Nghĩa đang vung bảy nắm đấm của mình, trực tiếp một quyền đem một gốc cây khổng lồ cây cối cho vỡ bạo. Nương theo lấy gốc cây này to lớn cây cối nổ tung, cuồn cuộn đồng hậu dày đặc khói đen, không ngừng hướng phía trong thân thể của hắn Phong chào đi qua. Nồng đậm vô cùng âm sát chi khí. Chỉ là hung cấp, vẫn là quá yếu. Cảm nhận được cái này một cỗ âm sát chi khí tràn vào tới thân thể của mình ở trong, Diệp Thủ Nghĩa cũng cười lạnh thành tiếng. Từng đánh chết vương cấp yêu ma hắn Đối với loại trình độ này, yêu ma cung cấp âm sát chi khí, đã không có cảm giác gì. Chỉ là đoạn thời gian này đều không có hấp thu qua âm sát chi khí, hôm nay đối với hắn mà nói vẫn là thật cao hứng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, vô số âm sát chi khí liền toàn bộ đều bị hắn hấp thu rơi. Những cái kia khói mù dày đặt cũng trong nháy mắt biến mất. Cương đại khí huyết chi lực phóng xuất ra, bốn phía yêu ma quỷ quái, một chút du hồn, toàn bộ đều bị bức hơi. Tiêu gen tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũng không ngừng truyền đến. Khí huyết chi lực hình thành ngọn lửa màu thắm ngay tại đốt cháy cái này bốn phía khu vực. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là ánh lửa liên theo lấy âm sát chi khí không ngừng tụ tập, thể nội thanh đồng cổ kính phía trên đang có lấy đại lượng tinh văn năng lượng đang không ngừng ngừng tụ ở trong. Một khóa lại một khóa, sảng khoái. Những cái kia người tu tiên đã có một ít bị yêu ma giết chết a. nắm giữ cường đại cảm giác năng lực hắn, hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được một chút một mực truy tung chính mình người tu tiên, có một bộ phận bị yêu ma chỗ giết chết. Dù sao những này giám thị thất người tu tiên có một ít thực lực đều là tương đối thấp, không có có mơ tưởng, hắn bước nhanh hướng phía phía trước bên kia đi đến. Tối nay, hắn muốn lật tung giang đang lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà ở hậu phương những cái kia người tu tiên, hiện tại cũng đi theo Diệp Thủ Nghĩa bước chân, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi. Bởi vì hiện tại có quá nhiều âm sát chi khí, bọn hắn tại ẩn nấp thân hình đồng thời, còn muốn phóng xuất ra linh lực tiến hành phòng ngự, hiện tại cũng không dám đi theo Diệp Thủ Nghĩa quá trước, sợ bị Diệp Thủ Nghĩa phát hiện. Bất quá liền tại bọn hắn đi hướng phía phía trước bên kia đi, đi thời điểm liền có thể nhìn thấy bốn phương tạm hướng, đều có màu đỏ hỏa diễm ngay tại đốt cháy. Đây là Lục Hằng tự chả ra. Một chút người tu tiên thấy cảnh này cũng vô ý thức lên tiếng. Bốn phía có một chút to lớn cây cối ngược trên mặt đất, đang bị kia màu đỏ hỏa diễm đốt cháy. Hơn nữa nhìn kỹ, loại này to lớn cây cối trên cảnh cây còn mọc ra một ít hình người gương mặt. Rất rõ ràng, những này toàn bộ đều là thủ yêu. Hơn nữa tựa như là bị ai đánh chết rơi. Còn có thể là ai? Vừa vừa đến nơi đây người, hẳn là chỉ có Diệp Thủ Niếp mà thôi a. Âm sát chi khí cũng toàn bộ tiêu tán. Còn lại người tu tiên, hiện tại cũng không khỏi đến ám nuốt nước, nước miếng một cái. Hiện tại ẩn lấy thân hình tất cả người tu tiên cũng bắt đầu đi ra. Bọn hắn vào lúc này cũng nhìn nhau Ánh mắt ở trong đều có thể nhìn thấy đối phương vẻ chấn động. Chúng ta cũng là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, giám thị Diệp Thủ Nghĩa mà đến, không cần thiết lại để phòng lẫn nhau. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng người tu tiên, thích vào một hơi thật sâu về so đối với những người còn lại lên tiếng. Đối, chúng ta cũng là cảm thấy. Còn lại người tu tiên vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn đều là hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Diệp Thủ Nghĩa, chương 380, sát cấp con giết yêu trường 380, sát cấp con rế hiện tại Diệp Thủ Nghĩa đã đi hướng nơi xa bên kia." trước mắt bọn hắn căn bản không biết rõ sẽ ra chuyện gì tình trạng. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Vừa mới có những tông môn khác người tu tiên đã chết ở chỗ này. Một tên khác người tu tiên, vào lúc này cũng sắc mặt khó coi. Mặc dù cái này bốn phía âm sát chi khí, không biết rõ vì sao đỗng nhiên không có, nhưng hắn vẫn là cảm giác gáp lực tâm lý có vẻ lớn. Dù sao vừa mới còn lại người tu tiên liền chết tại bọn hắn phụ cận. Vùng này thật sự là quá kỳ dị. Cái này khu vực có thể là có yêu ma thế lực tại phụ cận chừng cứ. Kia một người trung niên người tu tiên, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu. Sau đó sắc mặt nghiêm túc lên tiếng, "Yêu ma thế lực." Nghe lời của hắn, sắc mặt của mọi người cũng đại biến lên. Yêu ma thế lực lời nói, đó cũng không phải là đùa giỡn. Yêu ma cường đại thế lực là có thể cùng tông môn chỗ sánh ngang. Chẳng lẽ lại, diệp thủ nghĩa kỳ thật chính là yêu ma? Nhưng vào lúc này, một tên nam tử trong đó nhịn không được lên tiếng nói. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, còn lại người tu tiên thân thể cũng lập tức khẽ run lên. Không có khả năng, hắn không thể nào là yêu ma. Theo trước đó quan sát đến xem, hắn không phải. Bất quá rất nhanh, Trong đó, một tên người tu tiên liền phủ định ý nghĩ của hắn. Hơn nữa hiện tại, những ngọn lửa này tựa hồ chính là Diệp Thủ Nghĩa tạo thành. Ta cảm giác Diệp Thủ Nghĩa có thể là một gã người tu tiên. Hắn vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Hiện trong mắt mọi người vẻ mặt đều biến hóa không chừng. Tình huống trước mắt thật sự là quá kỳ dị, bọn hắn lại không dám tiếp tục truy tung đi qua. Không cần tiến hành không quan trọng suy đoán. Chúng ta trước đi qua. Đợi chút nữa nếu như còn có cái gì tình trạng lời nói, liền riêng phần mình rút lui. Kia một người trung niên người tu tiên vào lúc này hít vào một hơi thật sâu. Tôi hơi, hơi bình phục tâm tình xuống về sau đối với đám người lên tiếng. Vị này tiên hữu nói rất có lý. Chúng ta trước hướng phía trước đi nhìn một chút, nếu có cái gì yêu ma lời nói chúng ta liền đồng loạn ra tay đối phó. Liền xem như bị Diệp Thủ Niệm phát hiện, đây cũng là phát hiện, chúng ta trực tiếp rời đi chính là. Còn lại người tu tiên vào lúc này nhìn nhau một cái, cũng gật đầu. Rất nhanh này một đám lúc đầu riêng phân mình làm bạn, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến người tu tiên hít vào một hơi thật sâu, cũng bình phục tâm tình xuống, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực. Ai dám xông vào chúng ta lấy đi? mà tại phía trước bên kia Diệp Thủ Nghĩa, lúc đầu muốn đi ra cái này một mạch dựng rập, bỗng nhiên liền thấy một cái to lớn sinh vật xuất hiện ở trước mắt. Kia một đôi tinh hồng hai mắt tản mát ra ám ánh sáng màu đỏ. Nô Công yêu. cái này Nô Công yêu thân thể phi thường to lớn mà khoa trường, toàn bộ thân hình ở trong tản mát ra cực kỳ nồng đậm âm sát chi khí. Chỉ là nhìn như vậy lấy, đều có chút để cho người ta rung động. Nô Công yêu nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghĩa, kia một đôi tinh hồng hai mắt ở trong có vẻ kinh ngạc. Người trước mắt này là thế nào đi tới đây? Hơn nữa năng lực nhận biết 10 phần là nhảy cảm nó. Có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể không có chút nào linh lực ba động, ngược lại là tràn ngập rất đông nặng khí huyết chi lực. Loại này khí huyết chi lực, nhưng cái này một cái ngô công yêu cảm thấy luôn vấn. Dù sao đối với bọn hắn loại này yêu ma mà nói, khí huyết sung mãn người là thượng đẳng khẩu phần lương thực. Vất quá dù sao Diệp Thủ Nghĩa có thể đến nơi đây, cái này một gã ngô công yêu cũng không dám quá mức xem nhẹ. Trong nháy mắt này, nó kia có trên dưới hai hàng vô cùng sắc bén răng miệng ở trong, liền phun ra một đạo nồng hậu dày đặc màu đen khói gặp đi ra, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia lao đến. Loại này màu đen khói đặc ở trong chẳng những ẩn chứa cực mạnh vô cùng âm sát chi khí, còn ẩn chứa kịch độc. Đừng nói là người bình thường, ngay cả người tu tiên bị loại này màu đen khói đặc trỗ xung kích bên trong, chỉ cần không có cường đại linh lực tiến hành phòng ngự lời nói, cũng sẽ phải gánh chịu kịch độc, trong thời gian ngắn lâm vào tử vong. Thiết kia kiện. Nhìn cái này Diệp Thủ Nghĩa giống như bị hù dọa, căn bản không có tránh né tình huống, cái này nô Công yêu vào lúc này cũng phát ra từng tiếng khiếp người tiếng cười. Dưới cái nhìn của nó, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa khẳng định bởi vì âm sát chi khí nhập thể, lại thêm kịch độc thân thể căn bản không thể đậy, nên đoán hắn liền là tử vong. Nó rất nhanh liền có thể hưởng thụ lấy tràn ngập nồng đầm khí huyết chi lực dụ hoặc. Nhưng đúng vào lúc này, cái này nô công yêu một đôi tinh hồng hai mắt ở trong vẻ mặt có chút biến đổi. Ân, bởi vì nó chỗ phun ra kia quần quận màu đen khói đặc vào lúc này chậm rãi tiêu tán. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của nó. Nhìn kỹ, lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Trên thân thể làn ra ngược là bởi vì chúng độc, hơi hơi xuất hiện một chút màu đen. Bất quá loại này màu đen cũng trong nháy mắt này, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, không có bất kỳ cái gì sự tình. Không có khả năng thấy cảnh này nô công yêu trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại giống nó vào lúc này nổi giận gầm lên một tiếng càng thêm nồng đầm khói đen ở trong nháy mắt này điên cùng theo miệng của nó ở trong hung dung manh thế ra tiếp tục hướng phía diệp thủ kích đi nó không tin mình thả ra loại này âm sát chi khí cùng kịch độc hội tụ thể đối với người này không có chút nào tác dụng và anh càng thêm nồng đậ màu đen cói đặc quần quận manh liệt mà đến chết chết cho ta cái này nô công yêu vào lúc này cũng giữ tận cười ra tiếng mất quá không đầy một lát cái này nô công yêu đủ cười lại lần nữa đọc lại Bởi vì trong nháy mắt này, nó chỗ phun ra ngoài loại này quần quần nồng hậu dày đặc sương mù lại bắt đầu chầm rãi tiêu tan hết. Diệp Thủ Nghĩa thân thể vẫn như cũng là không có có nhận đến bất kỳ tổn thương, thật giống như vừa mới những cái kia nồng hậu dày đặc khói đen, không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện phụ cận tổ địa, đã bởi vì vừa mới cái chủng loại kia kịch độc khói đặc mà biến đen nhánh vô cùng. Người người đến toột cùng là ai? Cái này nô công yêu hiện tại cũng kinh thanh giống to. Trời chắn a, ngươi phun ra ngoài loại khí thể này có chút tối a. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi Trong nháy mắt này, tay phải hơi khẽ nâng lên, cường đại khí huyết chi lực theo toàn bộ thân hình ở trong bạo phát đi ra. Veng. Dưới chân hắn chỗ giẫm mặt đất trong nháy mắt long sập. Không tốt. Cái này một gã nô công yêu, bản năng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên đánh tới, loại lực lượng này nhường hắn cảm giác được run rẩy. Giãn hắn, phải nhanh một chút giết hắn mới được. Cái này nô công yêu đột nhiên liền xông ra ngoài, mở ra to lớn rất hút, liền phải hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể thôn vệ đi qua. Veng. Lúc này, Diệp Thủ Nghiễn đem hơi khẽ nâng lên phải tay buông xuống. Một thoáng thời gian nhất đạo gần như trong suốt lớn bàn tay to trực tiếp theo nô công yêu phía trên ép áp xuống tới. Nó kia to lớn vô cùng thân thể trực tiếp bị nghiền ép xung kích tới trên mặt đất, trực tiếp bị nghiền ép ra một đạo to lớn vô cùng bàn tay cái hố nhỏ. Bốn phía mặt đất ở trong nháy mắt này đều điên cùng chấn động. Chương 381, sát cấp, trực tiếp bộc nát. Chương 381, sát cấp, trực tiếp bộc nát. Thử. cái này nô công yêu vào lúc này phát ra một tiếng to lớn thử gọi thanh âm. Cả thân thể nó đều bị một trường này nghiền ép tại lòng trong hầm, nhục thân cũng rõ ràng xuất hiện rất nhiều tổn thương. Sên sệt màu đỏ sầm máu tươi từ miệng vết thương của nó làm bên trong chạy xôi đi ra. Nó cái này thân thể cao lớn ở trong nháy mắt này, còn muốn dây rùa đứng dậy. Đúng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đi qua Diệp Thủ nghĩa đột nhiên vừa nhấp chân, liền trực tiếp đem đầu của nó dấm trùng điệp dấm trên mặt đất. Đương theo tiếng vang trầm nặng, nó đầu cũng xuất hiện bạo liệt vết thương, rất nhiều đậm đặc chất lỏng tung tué bắn ra. Ngươi! Ngươi! Đến cùng là ai? Cái này nô công yêu hiện đang điên cùng mong muốn dây rùa. Nó hiện tại cũng muốn đi rồi Vừa mới rõ ràng cảm giác được người trước mắt chính là một gã người bình thường, làm sao lại bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Loại này lực lượng cường đại, quả thực để nó cảm giác được run rẩy. Hơn nữa nó trôi thả ra những thứ kịch độc kia cùng âm sát chi khí, thế mà còn đối trước mắt cái này một tên thiếu niên không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Hoàng tử, Diệp Thủ Nghĩa. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nếch miệng cười một tiếng. Bốn phía âm sát chi khí hút thu lại đối với hắn mà nói quả thực là quá sung sướng, bởi vì hiện tại thanh đồng cổ kính tinh văn năng lượng lại một lần nữa ngưng tụ rất nhiều. Lục Hoàng tử, cái này một gã nô công yêu nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Một đôi như là đèn lồng đỏ đồng dạng ánh mắt vẻ mặt cũng lập tức thay biến. Nó mơ hồ từ lúc nào, giống như nghe nói qua lục hoàng tự chuyện. "Ngươi biết nơi này là thuộc về địa phương nào sao? Ngươi dám giết ta, ngươi không có khả năng còn sống rời đi nơi này." Nô Công yêu vào lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, nó bây giờ tại Diệp Thủ Nghĩa công kích phía dưới, đã rõ ràng nhận lấy trọng thương. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, nó cảm giác chính mình sẽ chết. "A? Vậy sao?" Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, trong nháy mắt này, lại đột nhiên một tước đạp xuống đi. "Oanh! Cái này Lô Công Ưu to lớn đầu." lại một lần nữa nghiền ép tới mặt đất, bốn phía khu vực đều phát ra một tiếng chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Người một chết, cảm giác nhói nhói mãnh liệt để nó vô cùng phấn độ. Ầm ầm, trong ngay mắt này, cuồn cuộn màu đen khói đặt theo cái này, nô công yêu trong thân thể không ngừng mà xuất hiện. Siêu siêu siêu. hơn nữa bốn phía trên mặt đất, xuất hiện từng đạo sắc bén gai nhọn, trực tiếp đâm về diệp thủ nghĩa thân thể. Chết! Nô công yêu gầm thét lên tiếng, nhưng là những này từ dưới đất đâm ra tới sắc bén gai nhọn, vừa đâm trúng diệp thủ nghĩa thân thể trong ngay mắt, liền toàn bộ bị nghiền thành một bịch. Hơn nữa loại kêu mang theo cực mạnh ám sát chi khí cùng kịch độc khói đặc, đang trùng kích bên trong Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán rơi. Cái này sao có thể, cái này nô công yêu hoàn toàn ngộ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình những thủ đoạn này, căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, trò chơi kết thúc. Mà trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ở trong bộ phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí huyết chi lực. Loại kia kinh khủng khí huyết chi lực, nhưng cái này nô công yêu cảm giác thân thể của mình giống như đều muốn bị đốt bức cháy. Kinh khủng, quá kinh khủng. Nô công yêu kia như là lớn đèn lồng đỏ hai mắt ở trong, đều tràn ngập vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Nơi này, nơi này chính là Giang Đăng lâu. Nó vào lúc này cũng gào thét lên tiếng. Ngay trong nháy mắt này, bốn phía khu vực đỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lớn đèn lồng đỏ. Những này lớn đèn lồng đỏ treo ở bốn phía thô to vô cùng tê hoè, ánh mắt chỉ là nhìn như vậy lấy đều cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ai dám tại Giang Đăng lâu lánh địa lô mãng? Mà ngay trong nháy mắt này, một tiếng bén nhọn giọng lư đông nhiên truyền tới. Dầm dầm, chỉ một thoáng, bốn phía âm phong trận, trận. Xuống quanh cây mẹ là cây đều bị quét phát ra từng tiếng như chuông bạc tiếng vang. Chúng ta. nô công yêu nghe cái này một thanh âm, trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian hô to lên tiếng. "Ồn ào quá." Diệp thủ nghĩa lạnh hừ một tiếng, tay phải ở trong nháy mắt này mãnh vương. Thiên cương hấp tinh thủ, vô cùng cường đại hấp lực lập tức bắn ra. Phía trước bên kia cây cối ở trong nháy mắt này đều nổ căn mà lên. Rất nhanh, một đạo hồng sắc thân ảnh cũng bay tới, trực tiếp bị Diệp thủ nghiã tay phải bắt được đầu. "Thả ta ra." Nữ yếu Cái này một cái nữ yêu trong thân thể chuyển đến vô cùng mãnh liệt âm sát chi khí. Vào lúc này, nàng điên cuồng dãy rủa, vô cùng sắc bén máuướt, không ngừng mà chọc vào diệp thủ nghĩa thân thể. Móng tay của nàng đen nhánh vô cùng, không chỉ có sắc bén, còn mang theo vô cùng kinh khủng kích động. Chỉ là trột vào diệp thủ nghĩa trên da, lại giống như là trột vào không thể phá vỡ kim loại bên trên đồng dạng, tàn mát ra đại lượng ánh lửa. Căn bản không có đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Ầm ầm. Mắt thấy công kích này vô hiệu, nữ yêu trong thân thể cũng giống nhau phóng xuất ra đại lượng âm sát chi khí, như là quần quần hắc vụ. Nhưng là loại này giống như là hắc vụ đồng dạng âm sát chi khí, đang trùng kích bên trong diệp thủ nghĩa thân thể trong mắt, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toàn bộ đều tiêu tan hết. Vẫn như cũng là không có cách nào đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có khả năng. Cái này một gã nữ yêu đều muốn điên rồi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình thế mà đối trước mắt thiếu niên này sinh ra không được bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa càng kinh khủng chính là, đầu của nàng bị thiếu niên này bắt lấy, trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. A. Diệp thủ nghĩa trong thân thể khí huyết chi lực còn vô cùng vượng. Loại này kinh khủng khí huyết chi lực, quả thực liền như là ngọn lửa, điên cùng thiêu đốt lấy thân thể của nàng. Quá yếu. Hắn lạnh hừ một tiếng, vào lúc này đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem cái này một gã nữ yêu đầu đều cho bóp nát. Nương theo lấy đại lượng đỏ trắng chi vật tung tóe bắn ra, chỉ một thoáng liền bị Diệp thủ Nghĩa trong thân thể khí huyết chi lực cho bức hơi. Này nữ yêu vừa chết, càng thêm nồng đậm âm sát chi khí, không ngừng tràn vào tiến vào Diệp thủ Nghĩa trong thân thể. Bất quá là một cái bình thường sát cấp yêu ma mà thôi. Nương theo lấy âm sát chi khí hoàn toàn hấp thu về sau, Diệp Thụ Nghĩa cũng một hồi cười lạnh. Cái này một cái bị Diệp Thủ nghĩa dẫm tại dưới lòng bàn chân nô công yêu, hiện tại cũng hoàn toàn bị chấn động. Vừa mới kia một gã nữ yêu, thật là sát cấp yêu ma. Tại yêu ma ở trong đều xem như rất mạnh tồn tại. Nhưng là cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, còn không có sử dụng bên trên thủ là gì, liền trực tiếp bị trước mắt cái này một tên thiếu niên tay không cho bóp nát đầu. Hơn nữa càng kinh khủng chính là, nữ yêu sau khi chết sinh ra mạnh mẽ âm sát chi khí, đối với thiếu niên ở trước mắt còn không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này sao có thể? Nó cảm giác được thế giới quan của bản thân đều muốn bị lật đổ. Bọn chúng yêu ma là người ta sợ hãi nhất, chính là sau khi chết sinh ra loại kia mãnh liệt âm sát chi khí. Hơn nữa loại này âm sát chi khí là mang theo nguyên rủa đồng dạng hiệu quả, chỉ cần tại bọn chúng trước khi chết công kích qua bọn chúng người, những cái kia âm sát chi khí đều sẽ theo thân thể của bọn hắn mà tiến lên, tiến vào những người này bên trong thân thể. Sát cấp yêu ma âm sát chi khí là rất mạnh liệt, ngay cả tương đối mạnh người tu tiên cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được. Chương 382, thù mới hận cũ chương 382, thù mới hận cũ nhưng là thiếu niên ở trước mắt thế mà hoàn toàn không sợ. Người cũng là yêu ma Lô Công yêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vào lúc này kinh thành hết lớn. Nhưng nếu không phải yêu ma, là cái gì có thể liền loại này ấm sát chi khí đều hoàn toàn ngăn cản được đâu? Đối, nhất định là muốn yêu ma. Hơn nữa còn là so với chúng nó loại này cấp bậc sát cấp yêu ma còn muốn càng cường đại hơn yêu ma. Nghĩ đến cái này cái này một gã ngu công yêu, liền càng thêm hoảng sợ. Yêu ma, ngươi cảm thấy ta là yêu ma. Diệp Thủ Nhiễu lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Ở trong nháy mắt này, hắn toàn thân cao cấp bộ phát ra càng thêm mãnh liệt khí huyết chi lực. Oanh, kinh cùng hút máu chi lực tán phát ra trong nháy mắt, nơi xa bên kia khu vực chuyển đến một tiếng tiếng quỷ khóc sói trum. Tất cả cây me lá cây đều phát ra từng tiếng rầm rầm tiếng vang. Thôi nóng hầm hập nhanh quay ngược trở lại bốn phía. Võ tu, cái này nô Công Yêu Theo vừa mới phỏng đoán ở trong trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nếu như là yêu ma lời nói, làm sao lại có mảnh liệt như vậy khí huyết chi lực. Nó minh bạch, nó hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Thiếu niên ở trước mắt không phải là người tu tiên, cũng không phải yêu ma, mà là một gã võ tu. Đây không có khả năng. Võ làm sao có thể có thể độ cường đại tới loại trình độ này nó đều muốn động. Tối nay phát sinh tình trạng quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Cương đại như vậy võ giả, là chân chính tồn tại sao? Người giết chúng ta Giang Đăng lâu yêu ma. Lâu chủ, sẽ không bỏ qua ngươi cái này một gã nô công yêu, hiện tại thanh âm đều có chút run rẩy lên. Nó kia to lớn hai mắt ở trong đã tràn đầy hoảng sợ. Bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Các ngươi lâu chủ là tại phía trước bên kia a. Ta nhìn một chút lịch sử ghi chép, các ngươi Giang Đăng lâu thật là giết chúng ta trấn yêu tí rất nhiều người a. Lần này liền thù mối hận cũ cùng tính một lượt. Diệp thủ nghĩa tiếp tục niết miệng cười cười. Chân yêu thi ngay ba chữ này cái này một gã lô công yêu liền càng thêm rung động thiếu niên trước mắt này thế mà đến từ Trấn yêu thiấn yêu ti lúc nào thời điểm có như thế cường giả phải biết lúc trước thời điểm bọn hắn Giang đang lâu đối với cái gọi là Trấn yêu thi đều là chẳng thèm nói tới dù sao Trấn yêu thi bên trong đại đa số đều là dùng võ tu vi chủ Mặc dù có một ít đô ti cũng đồng thời là người tu tiên, nhưng là thực lực của bọn hắn thật sự là quá yếu Thiên Lâm Thành người đến từ Thiên Lâm Thành Bất quá rất nhanh cái này một gã lô công yêu liền phản ứng lại Mặc dù nó không có tham dự qua tiến về Thiên Lâm thành chiến đấu, hơn nữa có thật nhiều tin tức đều đã bị giữ bí mật lên, nhưng là nó mơ hồ nghe nói qua bọn chúng giang đang lâu, giống như ở đằng kia một tòa thành nội tổn thất không ít tinh huệ. "Đã đúng, Người có thể đi chết." Diệp Thủ Nghĩa cười cười, sau đó nhấc lên một chút chân. "Không." Nô Công yêu ở trong nháy mắt này phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vừa mới nó tại lúc nói chuyện, liền đã đang âm thầm tụ lực. Lúc này toàn thân cao thấp bộ phát ra cực mạnh lực lượng, liền muốn chạy trốn. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa đã sớm kịp phản ứng, trong nháy mắt này, chân phải đột nhiên đạp xuống mang theo một cỗ bảng bạc vô cùng khí huyết chí lực, trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. Và anh! một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang cũng ở trong nháy mắt này truyền ra. Cái này một cái nô công yêu ở trong nháy mắt này, trực tiếp bị một cước giẫm nát đầu. Vô số sền sệt màu đỏ sẫm máu tươi tung tóe xuất tại bốn phía trên mặt đất. Trong không khí có thể rõ ràng ngửi thấy một cỗ mùi hôi khí vị. Cái này nô công yêu thân thể khổng lồ ở trong nháy mắt này cũng run nhẹ nhẹ một chút. Liền sau đó một khắc, vô số nồng đậm vô cùng âm sát chi khí, liền theo thân thể của nó ở trong phun trào đi ra. Sau đó trực tiếp tiến vào diệp tụ nghĩa trong thân thể Thời gian ngắn ngủi bên trong, thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu cái này nồng đậm vô cùng âm sát chi khí. Sảng khoái, cảm nhận được loại này âm sát chi khí bị thanh đồng cổ kính hấp thu, lại nương tụ rất nhiều tinh văn năng lượng, Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới mới vừa tới tới vùng này, liền gặp hai cái sát cấp yêu ma. Loại này sát cấp yêu ma đủ khả năng cung cấp âm sát khí vẫn là vô cùng nhiều, đối với hắn mà nói, quả thực không nên quá thoải mái. Cái này giang đang lâu lâu chủ, hẳn là liền tại phía trước bên kia khu vực. Lớn như thế một cái yêu ma thế lực, đủ khả năng cung cấp âm sát chi khí hẳn là càng nhiều hơn. Ví như vậy, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng tràn đầy càng thêm thần sắc hứng phấn. Không có chần chờ chút nào, hắn trực tiếp dầm chân hướng phía phía trước bên kia khu vực đi. Giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ở trong vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực, lại một lần nữa thu nạp. Hắn toàn bộ thân hình hiện tại lại biến thành giống như là một người bình thường đồng dạng. Một cái khí huyết chi lực hơi có chút mạnh bình thường người. Dạng này đối với yêu ma lực hấp dẫn là phi thường lớn. Dù sao tại một chút yêu ma trong mắt, hiện tại loại trạng thái này phía dưới Diệp Thủ Nghĩa chính là thượng đẳng huyết thực. Tiếp tục giậm chân hắn tiến về bên kia khu vực đi đến. Vừa mới bởi vì hắn thả ra mảnh liệt khí vết trí lực, đem rất nhiều bình thường âm hồn toàn bộ đều cho bước hơi chôn bụi rơi. Cho nên tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến, cũng không có thấy có yêu ma tung tích. Vừa mới đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại cái này thời điểm, còn lại người tu tiên cũng từ phía sau bên kia khu vực truy tầm đi lên. Vừa tới tới vùng này thời điểm, bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía truyền đến nóng rực vô cùng khí tức. Bốn phía khu vực vẫn như cũng là có rất nhiều ánh lửa. Đây là cái gì trong đó một chút người tu tiền, liền rõ ràng phát hiện tại phía trước bên kia khu vực có một bộ to lớn thi thể. Nhìn xem một màn này, trong mắt bọn họ con ngươi cũng hơi rụt lại. Loại này to lớn vô cùng thi thể, chỉ là mắt thường, nhìn như vậy lấy liền khiến người cảm thấy rung động. Yêu ma, hơn nữa còn rõ ràng không phải cái gì bình thường yêu ma, sắp cấp yêu ma. Trong đó một tên mắt sắc người tu tiên ở trong nháy mắt này cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Trước mắt nhìn thấy cái này một con yêu ma, cũng không phải cái gì bình thường yêu ma, mà là sắp cấp. Nói người nghe được lời của hắn, thân thể đều run nhẹ nhẹ một chút. Bà năng liền phải lui lại thoát đi. Dù sao loại này cấp bậc yêu ma cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được gặp phải lời nói, sẽ chết. Không cần lo lắng, giống như đã chết mất. Nhưng đúng vào lúc này, mà khác một chút tương đối mạnh người tu tiên cũng rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này một cái to lớn yêu ma thi thể giống như đã đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chết mất. Những này người tu tiên hiện tại cũng bình tĩnh lại. Cẩn thận cảm thụ một chút, xác thực, cái này một con yêu ma giống như đã chết mất. Không ít người tu tiên, vào lúc này cũng thở dài một hơi. Chỉ có trong đó một chút tương đối mạnh người tu tiên, hiện tại thân thể càng là run rẩy lợi hại. Sắc mặt của bọn hắn hiện tại cũng có chút trắng bệch bất quả, tựa hồ là vừa mới bị rất chết. Chương 383, tiên bên trên. Chương 383, tiên bên trên. Những này người tu tiên, lúc này sắc mặt cũng biến thành có coi. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Loại này sát cấp yêu ma đến cùng là thế nào bị đánh chết? Mà lại là ai đánh chết? Các người nói. Cái này sát cấp yêu ma đến cùng là ai đánh chết một gã người tu tiên, vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Nghe hắn, đám người cũng có chút tê cả ra đầu. Nơi này ngoại trừ lục hoàng tử tới, còn có cái gì người tu tiên tới? Trong đó một tên người tu tiên vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Cái này yêu ma trong thân thể có to lớn lỗ thủng, rất rõ ràng yêu đàn đã bị lấy đi. Nơi này, nơi này còn giống như có một cái sát cấp yêu ma. Giờ này phút này, nơi xa bên kia hai gã khác tu tiên giả cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Bởi vì tại phía trước bên kia khu vực, còn có thể rõ ràng thấy được, trên mặt đất có một bộ đầu đều bị bóp nát rơi nửa yêu thi thể. Hai cái sát cấp. Ở đây tất cả người tu tiên, trong nháy mắt này hoàn toàn bị chấn động. Cái này hai cái có thể đều không phải là cái gì bình thường yêu ma mà là sát cấp. Sát cấp yêu ma. Cường đại như vậy yêu mà thế mà đều bị đánh chết. Hơn nữa thời gian tử vong giống như chính là tại vừa mới. Sẽ không phải là bị lục hoàng tử giết chết ra một tên khác người tu tiên, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Không có khả năng. Lục hoàng tử không có khả năng nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Bất quá kia một gã người tu tiên vừa dứt lời trong mấy mắt, mặt khác người tu tiên chỉ lắt đầu. Nếu như lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa nắm giữ thực lực cường đại như vậy lời nói, sớm lúc trước bọn hắn hẳn là đều đã bị Diệp Thủ Nghĩa phát hiện. H chứ không được lục hoàng tử qua đến bên này cũng không nhận được tổn thương gì, còn có thể tiếp tục hướng mặt trước đi. Hẳn là có một gã rất tồn tại cường đại, đem nơi này yêu mà cho tiêu diệt. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Tại hắn nghi đến, hẳn là vừa mới tại Diệp Thủ Nghĩa đến bên này trước đó, đã có một gã cường đại tu tiên giả ở chỗ này cùng yêu ma chiến đấu. Đồng thời còn giết chết cái này hai cái cường đại như thế sắc cấp yêu. Có khả năng. Còn lại người tu tiên nghe lời của hắn cũng giống như bừng tỉnh hiệu ra đầu lập tức lên tiếng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đám người ánh mắt đều hướng phía cái kia bên cạnh nhìn sang. Trước theo tới nhìn một chút. Diệp thủ nghĩa lại tới đây, không biết rõ rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa kia một gã có thể đánh giết sát cấp yêu ma thiền bối, ta cũng rất muốn muốn chiêm ngưỡng một chút. Kia một người đàn ông tuổi trung niên hơi hơi nghĩ nghĩ, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Nghe lời của hắn, những người còn lại nhìn nhau một cái, trực tiếp nhẹ gật đầu. Đã đều đã đến nơi này, bọn hắn rất muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kia những yêu ma này thi thể một gã người tu tiên vừa định lúc sắp đi, ánh mắt nhìn trên mặt đất nô công yêu thi thể, kỳ thật cũng có chút chần chờ. Bởi vì loại này yêu ma thi thể thật là sát cấp yêu ma thi thể, thân thể hắn bên trên những vật này dùng để tiến hành vật liệu chế tạo trang bị lời nói đều là bên trên các loại tài liệu. Thiên bên trên giết chết yêu ma, người cũng giáng động. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đứng tại phía trước kia một người đàn ông tuổi trung niên liền hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ nói là nói, ta chắc chắn sẽ không cầm. Cái này một gã người tu tiên thân thể run nhẹ nhẹ một chút, lập tức lên tiếng. Loại này cấp bậc người tu tiên giết chết sát cấp yêu ma, liền xem như người các hiện tại không cầm bọn hắn cũng không dám cầm a. Đi, giờ này phút này, những người đến từ không đồng tông cửa người tu tiên đều hội tụ ở cùng nhau, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực tiến lên. Ầm ầm. Mà ngay trong nháy mắt này, nơi xa bên kia lại chuyển tới một tiếng chấn động to lớn âm thanh, khiến cái này người tu tiên thân thể đều run nhẹ nhẹ một chút. Bọn hắn mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là tại cái này một cái tình trạng phía dưới căn bản không dám. Ai biết phía trước bên kia đến cùng là sẽ ra chuyện gì tình trạng. Đến lúc đó lan đến gần bọn hắn sẽ không tốt. Liên loại này cấp bậc yêu ma. Trong nháy mắt này, chạy tới phía trước bên kia Diệp Thủ Nghĩa, trực tiếp vắt tay, bàn tay khổng lồ theo trên bầu trời ép áp xuống tới, một mảng lớn yêu ma toàn bộ đều là bị giết chết. Thực lực của hắn bây giờ cùng nhau đối với mấy cái này bình thường yêu ma mà nói, quả thực chính là nghiền ép cấp bậc. Loại này yêu ma căn bản không thể nào là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa đối thủ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, vô số âm sát chi khí lại trong nháy mắt này bắt đầu phun trào đi qua, không ngừng tiến vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Thoải mái, Diệp Thủ Nghiệp cười lạnh một tiếng, tại cái này chi sau tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến. Rất nhanh liền đi ra cái này một mảnh rừng rậm. Vừa đi ra cái này, một mảnh rừng rậm trong nháy mắt mang theo hết sắc ánh trăng liền chiếu chiếu ở thân thể của hắn. Ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực, rõ ràng có thể thấy được một tòa thành trì. Cái này một tòa cự đại thành trì ở trong, còn có ánh sáng màu đỏ chiếu dọi đi ra. Thành trì bốn phía, có thể rõ ràng nhìn thấy to lớn vô cùng lớn đèn lồng đỏ. Những này lớn đèn lồng đỏ đều lóe ra chướng mắt hào quang màu đỏ. Rốt cuộc tìm được ngươi, quả nhiên là ở chỗ này. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, giờ phút này khẽ miệng cũng niết lên một vết cười cong. Thu mới là cũ, tại lần này liền phải trầm giấc. Siu siu siu. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến đồng thời, từng tiếng kỳ dị tiếng vang theo bốn phía không ngừng chuyển ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng nhìn thấy vô số suất đạo dây leo theo bốn phương tám hướng lao đến. Ở trong nháy mắt này, còn có một số thu dây leo trực tiếp theo Diệp Thủ Nghĩa dưới lòng bàn chân phá đất mà lên. Trong nháy mắt liền cuốn chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa hai chân. Còn lại những cái kia dây leo, cũng ở trong nháy mắt này cuốn chặt lấy lá thủ ngọc toàn bộ thân hình. Rốt cuộc là người nào, còn dám xông vào chúng ta đang đang lâu? Giờ này phút này, từ một nơi bí mật gần đó, Có thể rõ ràng thấy được lần lượt từng thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Đây đều là giang đăng lâu yêu ma. Hơn nữa cái này yêu ma thực lực còn không hề yếu, toàn bộ đều tản mát ra vô cùng mãnh liệt âm sát chi khí. Trong đó một con yêu ma là loại người hình thụ yêu. Trên người hắn có rất nhiều dây leo. Con leo ở diệp thủ nghĩa toàn bộ thân hình dây leo, chính là theo trong thân thể của hắn thả ra. Cẩn thận một chút. Giang Hỏa này a, tại phía trước hát Sâm ở trong con giết cùng cô gái trẻ đều giết đi. Một tên khắc mắt giữ tợn yêu ma, vào lúc này trầm giọng nói rằng: "Mặc dù cái này thụ yêu trong thân thể thả ra loại này đập thủ dây leo" đem diệp thủ nghĩa toàn bộ chỉnh tự đều cho quân vành, nhưng là hắn mơ hồ vẫn là cảm giác được có chút không thích hợp. Haha! ha. Sát cấp cùng sát cấp ở giữa cũng là có khoảng cách. Hắn có thể giết chết kia hai cái thằng xui xẻo, nhưng là không thể nào có thể đối phó được chúng ta. Chương 384, ai mới là yêu ma? Chương 384, ai mới là yêu ma? Cái này một gã thủ yêu đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa ta dây leo ở trong có bánh liệt kỳ động. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn không thể động đậy. Thu yêu vào lúc này tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Thật đáng, đem hắn mang về. Gia hỏa này dám can đảm xâm nhập đến nơi đây Tất nhiên không phải người bình thường. thườngthụ yêu vào lúc này đối với trên người mình kia một gã diện mục giữ tận yêu ma tiếp tục lên tiếng thân kia được xưng là thất giác yêu ma lúc này có chút điểm một cái và anh nhưng ngay tại một tích tắc này một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang vangỗng nhiên chuyển ra ha cái này một gã thụ yêu ngẫu nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu rên. Quấn quanh ở diệp thủ nghĩa trên thân thể những cái kia dây leo trong nháy mắt toàn bộ nổ lại là xácấp sẽ không được các người được xưng là là một cái rất mạnh yêu ma thế lực thì ra sát cấp yêu ma số lượng có nhiều như vậy Kia thật đúng là quá tốt. Đúng vào lúc này, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy diệp thủ nghĩa thân ảnh lần nữa hiện ra ở bọn chúng trước mắt. Vừa mới quấn bênh ở diệp thủ nghĩa trên thân thể những cái kia dây leo, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tồn thế. Không có khả năng. Người làm sao lại không có việc gì cái này, một gã thú yêu lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới bị hắn phóng xuất ra loại kia đặc thù dây leo trói quấn chặt lấy diệp thủ nghĩa, thế mà không có, có nhận đến bất kỳ tổn thương. Phải biết hắn dây leo bên trên có thể là có rất nhiều chồ to gai nhọn, loại này gai nhọn thật là cực kỳ sắc bén có thể tùy tiện phá vỡ bất kỳ cường giả lần ra, ngay cả là cường đại người thu tiên cũng không dám dạng này bị nó dây leo cuốn chặt lấy, nhưng là hiện ở trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là quá quỷ dị. Trái Mao thất giác vào lúc này dường như cảm giác được cái gì, trong mắt con ngươi cũng đột nhiên hơi rụt lại, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ, biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, ngay tại thất giác thân thể vừa biến mất trong nháy mắt, một đạo bàn tay khổng lồ trực tiếp ép xuống đất, để nó vừa mới vị trí mặt đất đều bị nghiền ép ra một đạo to lớn vô cùng bàn tay cái hố nhỏ. Toàn bộ mặt đất ở trong nháy mắt này đều điên cuồng chấn động một cái. Thử, cái này một gã sát cấp thụ yêu, phát ra một tiếng to lớn thử gọi tên ầm, vừa mới được gảy những cái kia dây leo ở trong nháy mắt này lần nữa dài đi ra. Hơn nữa loại này dây leo giống như biến càng thêm bé nhọn, dây leo mũi nhọn còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều gai nhọn. Thất giác, người tên phế vật này, thế mà dạng này liền chạy trốn. Cái này một gã sát cấp thụ yêu lúc này sắc mặt biến cực dữ tợn, giết chết hắn, giết chết trước mắt cái này một gã nam tử. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt này, những này dây leo đang lấy mắt phải đều nhanh bắt giữ không đến tốc độ xung kích đi qua. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là đứng tại chỗ, dường như không có tránh né bộ dáng, sắc mặt của hắn vào lúc này cũng biến thành vô cùng dữ tợn. "Bình bình bình." Ngay tại hắn cho là mình dây leo có thể xuyên qua Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, lập tức toàn bộ đều nổ tung rơi. "Không có khả năng." Thấy cảnh này, cái này tụ yêu ánh mắt mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Nó trên thân thể loại này dây leo có một cái đặc tính, chính là tại bị phá hủy về sau, sẽ trong thời gian ngắn biến càng cứng hơn. Nhưng ngay cả như vậy, trong nháy mắt này vẫn là tùy tiện bị Diệp Thủ Nghiễm cho ép bạo. Nhìn kỹ Nó có thể rõ ràng nhìn thấy diệp thủ nghĩa trong thân thể có vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực tán phát ra. Loại này nồng đầm vô cùng khí huyết chi lực, hình thành đặc thủ cương khí kim màu đỏ ngọn, bảo hộ lấy hắn toàn bộ thân hình. Cứ như vậy, đây chính là các ngươi đang lâu sát cấp yêu ma thử được a. Giờ phút này diệp thủ nghĩa khẽ cười nói, ngay tại từng bước một hướng phía cái này một gã thụ yêu đi tới. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này một gã thụ yêu hiện tại đã có chút thẹn quá hóa giận, sa vào đến điên cuồng trạng thái. Toàn bộ thân hình đứt gãy những cái kia dây leo, vào lúc này tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng hơn nữa một lần nữa mọc ra loại này dây leo lại bắt đầu biến càng thêm cứng cỏi và anh hơn nữa Nương theo lấy diệp thủ nghĩa tiếp tục đi tới đồng thời ở phía sau hắn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh đạo này to lớn thân ảnh trực tiếp vung ra màu đen lớn quả đấm to từ phía sau hướng phía sau gáy của hắn đánh tới và anh nhưng ngay trong nháy mắt này nương theo lấy nắm đấm này vừa muốn anh trúng diệp thủ nghĩa đầu trong nháy mắt liền có thể nghe được một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng bang cái này to lớnắm đấm màu đen trực tiếp nổ tung thành với vụ một tiếng to lớn vô cùng tiêuo lên tiếng tiêu thảm thiết chuyển đến Phía sau một con kia hình thể to lớn vô cùng màu đen Lang yêu, đang bưng kiến chính mình thụ thương năm đấm. Nó kia một đôi xích hồng sắc trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc đầu cái này Lang yêu là muốn từ phía sau tập kích bất ngờ Diệp Thủ Nghĩa, muốn đem Diệp Thủ Nghĩa đầu trực tiếp một quyền cho đánh nổ. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa chẳng nhưng không có việc gì, ngược lại nó năm đấm của mình trực tiếp bị niền ép nổ tung rơi. Sau một khắc, Diệp Thủ Nghĩa quát tay, một cú cường đại vô cùng hấp lực chuyển đến. Cái này một gã tập kích bất ngờ thất bại, còn muốn chạy trốn Lang Ưu trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa tay phải cho tới. Nó kia to lớn vô cùng thân thể Còn muốn dãy dụa chạy trốn, nhưng là căn bản không có biện pháp. Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong truyền đến hấp lực thật sự là quá cường đại, trực tiếp đem nó kia thân thể khổng lồ đều cho hút lại, căn bản không thể tránh thoát ra. Không. Hơn nữa trong nháy mắt này, cái này Lang yêu rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh năng lượng đang lấy tốc độ cực nhanh lưu, rõ ràng bị Diệp Thủ Nghĩa chôn đi. Đây là có chuyện gì? Khi một gã thú yêu thấy cảnh này cũng có chút lông phát lạnh. Bởi vì nó có thể rõ ràng nhìn thấy kia hình thể cường tráng vô cùng lang yêu, hiện tại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến cô quắc. Thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ thân hình tựa như là bị rút sạch đồng dạng, chỉ còn lại một lớp da túi. Chết. Cái này sát cấp tụ yêu hiện tại đã hoàn toàn bị hù dọa, trước mắt người này quả thực so với chúng nó yêu mà còn muốn yêu ma. Siêu xiêu siêu! Một lần nữa mọc ra vô số dây leo, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ đều đâm ra ngoài. Trong không khí rõ ràng nghe được từng tiếng to lớn tiếng xé gió. Nhưng là vẫn cùng vừa mới như thế, những ngày dây leo đang trùng kích tới diệp thủ nghĩa trước mắt trong ngay mắt, liền trực tiếp bị cái này một cỗ vô cùng mãnh liệt cương khí kim màu đỏ ngầm cho nghiền ép nổ tung. Trò chơi kết thúc. Diệp thủ nghĩa trực tiếp đem kia lang yêu thân thể ném ở một bên hai chân đột nhiên dẫn mạnh mặt đất toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sủ đổ vô số đá vụn vậy ra trong nháy mắt này thân thể của hắn liền xuất hiện ở cái này một gã thụ yêu trước mặt tốc độ thật nhanh nhìn xem một màn này thụ yêu trong mắt con người cũng hơi rụt lại nó hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp thủ nghĩa tốc độ lại có thể đạt tới loại trình độ này thử miệng của nó ở trong chỉ một thoáng phun ra một đạo mãnh liệt lôi đình chi lực chương 385 khí huyết lang Nghiên ép sát cấp chương 385 khí huyếtêniền ép sát cấp miệng phun lô đình Ở trong nháy mắt này, cái này kinh khủng Lôi đỉnh chi lực liền trực tiếp trùng kích đi ra, trực tiếp trùng kích tới Diệp Thủ Nghĩa trên mặt. Chết. Cái này một gã thủ yêu lúc này trên mặt cũng lộ ra giữ tợn. Dưới cái nhìn của nó, hắn bỗng nhiên phun ra loại này Lôi đỉnh chi lực, nhất định có thể đánh cho Diệp Thủ Nghĩa một trở tay không kịp. Hắn chết chắc đây là cái gì? Nổ nước mi à? Đúng lúc này, nương theo lấy Lôi đỉnh chi lực tiêu tán, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa trên mặt căn bản không có bất kỳ thương thế. Ngươi, ngươi cái này một gã thụ yêu, bây giờ bị hoàn toàn trấn độc. Nó muốn nói điều gì nhưng căn bản nói không nên lời. Nó thật là cường đại sát cấp yêu ma, vì cái gì công kích của nó không có đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây quả thực là lật đổ thế giới quan của nó. Kế tiếp liền đến thứ ta. Diệp thủ nghĩa lúc này nếch miệng cười một tiếng. Không tốt. Nghe được Diệp thủ nghĩa lời nói, cái này một gã thụ yêu trong nháy mắt kịp phản ứng, trong thân thể mọc ra đại lượng dây leo trực tiếp từng cục ở cùng nhau, dường như hình thành một cái cự đại tấm chắn, ngăn trở tại trước mắt mình. Anh, nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp thủ nghĩa mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng một quyển trong nháy mắt đánh tới một quyền này lực lượng quá kinh khủng, trực tiếp xuyên thủng cái này vô số dây leo từng cục lên hình thành tâm chắn, sau đó đánh vào đầu của nó. Chỉ một thoáng, vô số xên xệch máu tươi bạn, theo đỏ trắng chi vật bắn tung tóe tại bốn phía trên mặt đất. Cái này thụ yêu cái này thân thể rung động run một cái, sau đó trực tiếp ngã xuống mặt đất, đường ra bộ chết. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa lập tức hừ lạnh lên tiếng. anh! Hắn giơ ra tay phải, toát ra một cố vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực, loại này khí huyết chi lực thật sự là quá đồ trực tiếp tạo thành khí huyết lang yên, trong nháy mắt xung kích tới cái này thụ yêu trong thân thể. Chỉ một thoáng quần quần huyết sắc hỏa diễm đốt cháy cái này Thụ Yêu thân thể. A! Một tiếng to lớn vô cùng tiêu rên tiếng kêu thảm thiết, cũng tại lúc này chuyển ra. Cái này Thụ Yêu thân thể đang đang điên cuồng dãy rủa. Đồng thời vào lúc này, nó đã theo loại người hình thân thể trực tiếp biến thành bản thể to lớn vô cùng thụ yêu. Nhưng là bất luận nó thế nào dãy rủa hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Toàn bộ thân hình tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị đốt cháy thành than cốc. Nồng đậm vô cùng âm sát chi khí, nương theo lấy cái này Thụ Yêu tử bóng, bắt đầu không ngừng phun đi ra, sau đó nhanh chóng bị diệp tụ nghiêng áp rơi. Dễ trị Nhiều như vậy âm sát chi khí như thể cho dù là tương đối mạnh người tu tiên hiện tại cũng tiêu khổ thấu trời nhưng là đối với diệp thủ nghĩa mà nói vậy đơn giản tựa như là tu tuyệt hào thuốc bổ đồng đạ nương theo cái này thụ yêu tử vong bốn phía khu vực đã kinh biến đến mức hoàn toàn yên tĩnh giống như cũng không có còn lại yêu ma tồn tại diệp thủ nghĩa ruỗ ra tay của mình đột nhiên vừa dùng lực trực tiếp cắm vào cái này thụ yêu thân thể ở trong rất nhanh liền theo thân thể của nó bên trong đem một cái yêu đan cho mất ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền trực tiếp đem yêu đang ném vào chính mình không gian chữậ ở trong Thứ này hẳn là còn có thể tiếp tục dùng để làm thành tài liệu chế tạo. Nhìn kỹ một chút, mặc dù cái này tụ yêu toàn bộ thân hình thân thể đều cháy đen vô cùng, nhưng trong đó trụ cột vị trí vẫn là vô cùng cứng rắn, có thể dùng tới làm làm vật liệu. Đúng rồi, vừa mới một con kia ngô công yêu thi thể đều quên ném vào nạp giới ở trong. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa cũng lấy lại tinh thần đến. Tính toán, chờ một chút lại đi cầm. Những cái kia đi theo mà đến người tu tiên, nhìn thấy kia xác cấp yêu ma thi thể, khẳng định sẽ bị đoạn kêu to một tiếng. Không thể lại dám đi nhặt những thi thể này đem cái này thụ yêu trồn sóc thần cho ném vào nạp giới về sau, hắn liền tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến. Hiện tại bốn chu minh lộ ra không có bất kỳ cái gì yêu ma tung tích. Tại hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, cũng không có cảm giác được có còn lại yêu ma tới gần. Nhìn như vậy tới, tất cả yêu ma đều hẳn là ở phía trước kia giang đang lầu thành trì ở trong. Lương theo lấy bước chân hắn, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến, rất nhanh liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này thành trì cấu tạo, chính là dùng vô số gỗ lim kiến trúc mà thành to lớn nhà lâu. Lâu này phòng liên miên không ngừng, nhìn tựa như là một tòa thành. Đại liên đèn lồng đỏ đang tại kiến trúc bốn phía treo, tản mát ra yêu dị trói mắt hào quang màu đỏ. Nhìn xem một màn này Diệp thủ Nhiễu, y thật ánh mắt cũng hơi híp lại. Cái này Giang đang Lâu yêu ma, hẳn là cũng sớm liền muốn giết chết hắn. Dù sau đoạn thời gian này đến nay, hắn giết chết Giang đang Lâu sát cấp yêu ma đều không biết bao nhiêu con. Chắc không được cái này, một cái yêu ma thế lực cường đại như vậy, trong đó sát cấp yêu ma cứ như vậy nhiều. Bất quá cho tới bây giờ trình độ này lời nói, hẳn là cũng đã bị giết không sai biệt lắm. Cái này, đây là cái gì? Mà cùng lúc đó, ở hậu phương từng theo hầu tới những cái kia người tu tiên cũng có thể xa xa nhìn thấy phía trước bên kia kia như là một tòa cự đại thành trì nhà lầu. Bọn hắn thấy cảnh này, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hơn nữa nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng cảm giác, theo kia một tòa cự đại thành thị nhà lầu ở trong truyền lại tới kinh khủng yêu khí. Trung thiên yêu khí, chỉ là như thế cảm giác, cũng làm người ta tê cả da đầu. Giáng, Giang đang lâu, giờ này phút này, kia một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng người tu tiên cũng trong nháy mắt này phản ứng lại. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhiều như vậy lớn đèn lồng đỏ, còn có nồng như vậy cháy mạnh yêu khí, rất rõ ràng chính là một cái kia vô cùng cường đại yêu thế lực, Giang Đăng Lâu hơn nữa chỉ là nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh đang theo lấy phía trước bên kia khu vực đi đến. Cái này một thân ảnh không phải cái gì khác người, mà là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ lại vừa mới những cái kia yêu ma đều là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa đánh chết rơi? Không, không có khả năng. Trung niên nam tử này rất nhanh liền theo trong đầu đem cái này một cái hoang đường ý nghĩ cho ném rơi. Giang Đăng Lâu là một cái kiêu khủng yêu ma thế lực, còn lại người tu tiên Hiện tại cũng theo rung động ở trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy phía trước bên kia khu vực, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Kê cả ra đầu, lưng phát lạnh. Loại kia yêu ma thế lực, ngay cả bình thường tông môn đều không dám tùy tiện đối phó. Hơn nữa truyền thuyết cái này Giang Đăng Lâu, thuộc về có thủ tất báo yêu ma thế lực. Đã từng có một cái môn phái nhỏ người tu tiên giết chết Giang Đăng Lâu yêu ma, một cái kia tu tiên tông môn, cuối cùng thế mà bị diệt môn. Bị yêu ma thế lực diệt môn. Cái này tại lúc trước vẫn là đưa tới rất lớn chấn động. Các ngươi nhìn người kia hắn đi đến Giang Lâu, hơn nữa rất nhanh Còn lại người tu tiên cũng rõ ràng thấy được Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa đang đang từng bước hướng phía Giang đăng lâu bên kia phương hướng đi đến. Không có bất kỳ cái gì những người còn lại. Chỉ có lục hoàng tử một người.